Chương 298, Hoàng sợ vì là nguyên, rơi bị quyền. Chương 298, Hoàng sợ vì là nguyên, rơi bị quyền. Ai bảo các ngươi tới nơi này? Nơi này nhưng là vùng cấm. Nghe Bậy Sỉ lật giở giận tí mặt, rất nhanh tìm tới một cái lý do. Người thủ hộ để chúng ta đến, à bị sửa phi hành mà đến, lỡ lượn công trùng, sắc mặt bình tĩnh, các ngươi đem cộng đồng cạnh tranh sinh ra này một viên hoàng sợ đèn vàng đăng giới. Đây là chúng ta gở zin cọc độ vật của chính mình, dựa vào cái gì muốn ta cùng người ngoài cái tranh? Si nhợt giở cau mày, nhìn về phía người thủ hộ Ta vì gở zin cổ phẩm nhiễm nhục chịu khó nhiều năm như vậy, không, có công lao cũng có khổ lao, kết quả liền ngay cả quả thứ nhất đèn vàng đang giới cũng cần cùng người khác cạnh tranh. Người đã từ bỏ gở zin cổ bình quang. Người thủ hộ tay mở ra, bên trên chính là sĩ nợn rộ trước không chút do dự từ bỏ đèn xanh đang giới. Người đã không còn là ta đồng liêu, tự nguyện từ bỏ thân làm một cái gở zin lặn tự thân phận, như vậy ta cũng sẽ không vì người tranh thủ bất kỳ cái lợi, ta chỉ có thể công bằng địa đối xử các ngươi. A biển sủa nhìn sĩ nợn rộ, nói rằng, người cùng vị tiên sinh này cộng đồng cạnh tranh, nhận sẽ chọn dùng tuyển chọn chính tự ai càng thêm thích hợp, do nhận chính mình tới làm quyết định. A biện sủa nhưng là trung thực nhất gơ zin lạn tở một chồng, kết quả hiện tại, xí nợ dỗ ngược lại là trực tiếp từ bỏ gơ zin lạn tở thân phận, muốn điển chọn trở thành hoàng sợ đèn vàng đèn liệu. Nay chẳng phải là đùng đùng làm mất mặt. Dưới tình huống như thế, vốn là cùng xí nợ dỗ có chút không vui a biện sủa càng thêm không thể chống đỡ xí nợ dỗ. Ha ha. Vậy cũng tốt, xí nợ dỗ cười gần hai tiếng, không còn kiên trì, hắn biết, hiện tại chỉ có thể dựa vào bạn lính nói chuyện, liền, hắn nhìn về phía người thủ hộ, xin mời người thủ hộ bảo đảm lần này đang giới lựa chọn chính tự tính chất cơ bản đang rồi chỉ có thể lựa chọn thích hợp nhất nó người. Người thủ hộ khẽ gật đầu, chúng ta gặp giám sát, bảo đảm tất cả những thứ này không bị ngoại lực can thiệp. Yên tâm, ta còn không cần thiết tại đây dạng sự tình trên làm trò gì, Ezic chủ động mở miệng, chỉ chỉ bỡn rù sợ, xem ngươi, ta sẽ tự lực. Mặc đồ đen ra hỏa, hoàng sợ có thể không chỉ là đầu lưỡi nói một chút đồ vật, xí nọt zo xem thường nở nụ cười, chỉ có nhìn thấy cường đại nhất nhân vật khủng bố, lĩnh hội quá loại kia dùng hết hết thảy đều không thể ra sức cảm giác, mới có thể ý thức được hoàng sợ là cái gì, mà ở cái kia sau khi, lại có thể tự hoàng sợ bên trong đi ra. Nhìn thẳng vào chính mình hoảng sợ, đem hằng sợ hóa thành sức mạnh của bản thân, mới có thể được hoảng sợ thừa nhận. Không biết tại sao, ta cảm giác ngươi đối với đánh không lại người khác không xấu hổ ngược lại là có chút dẫn cho rằng ngạo. Vỡ dù sờ nhàn nhạt, nhạt liếc xì lật dồ một ánh mắt, sau đó tầm mắt liền trở lại cái kia không trung đèn vàng đang giơ trên. Hoảng sợ a. Vỡ dù sờ nghĩ thầm, khi còn bé, rơi vào hang rơi bên trong, bị cái kia trong bóng tối sinh vật sẹt qua bên người, sợ sẹt tử vong lúc hoảng sợ. Sau đó, tận mắt nhìn cha mẹ bị giết hại lúc hoảng sợ. Một người tiếp quản nguyên tập đoàn lúc, lo lắng như vậy sự nghiệp thua ở trên tay mình hoảng sợ môn đồng chỉ gọ tạm thời gian, lo lắng cho mình không làm được hoàn sợ. Thế nhưng, cho đến ngày nay, những này hoàn sợ cũng đã hóa thành sức mạnh, chống đỡ lấy bờ rủ sợ tiến lên, chính mình tâm có hoàn sợ, nhưng những này hoàn sợ đã trở thành bỡ rủ sợ đối mặt kẻ địch lúc vũ khí. Hoàn sợ phải làm vì ta điều động. Bắt đầu, người thủ hộ gật gù, khởi động rồi đăng giới tìm chủ trình tự. Tâm tình sợ hãi gợn sóng từ này, một trong vũ trụ quả thứ nhất hoàn sợ đèn vàng trong nhẫn tàn mắt ra, qua phía, quét qua bốn phía, qua hình sở hữu sinh linh. Sau đó, ánh vàng tỏa ra, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, Hoảng sợ đen vàng đang giới nhẹ nhàng tung bay lên, huống về, Ezic mà đi. Mọi người, Ezic. Hoảng sợ, Ezic là có, hơn nữa nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa mà nói, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái. Vậy thì là, lo lắng không về nhà được Hoảng sợ. Nhưng, nỗi sợ hãi này tương tự hóa thành thôi thúc Ezic tiến lên độc lập. Không phải vậy, tại sao Ezic không ở một cái phổ thông thế giới luôn phức? Tại sao Ezic không tùy ý làm vậy, không triệt để từ bỏ điểm đấu chốt, thích làm gì thì làm. Đây là một cái xem ra rất nhỏ mục tiêu, cũng là một loại hoảng sợ, mà loại này hoảng sợ lại làm cho Ezic bước lên một cái thế giới chi gian hành trình. Như vậy lớn lao công dụng, chính là hoàng sợ đang giới lựa chọn tốt nhất. Ezic nghĩ rõ ràng những ngày sau khi, liền trực tiếp dùng độ cao nhất độ tâm linh cảm ứng đem chính mình đại náo che đậy lên. Trong ngày thường Ezic cũng thời khắc duy trì đại náo che đậy, thế nhưng cường độ đương nhiên sẽ không vẫn là toàn lực, mà vừa nay cái viên này đèn vàng nhận phát ra ra hoàng sợ năng lượng giám sát cận sóng, khả năng là bởi vì cùng nhắm thẳng vào vũ trụ này bản nguyên hoàng sợ tâm tình chi nguyên thần uý, lại là quả thứ nhất diễn cớ, xem như là trong đó khá là mềm mễ, vì lẽ đó miễn cưỡng vượt qua Ezic thường ngày sức phòng ngự độ. Lúc này mới muốn chọn định Ezith thành tiểu năm dưới người. Thế nhưng, Ezith biểu thị đáp rát, đầu lưỡi qua đường. Ezith cũng không muốn biến thành một thân màu vàng. Chủ yếu là quá khó coi hơn nữa cũng không tính rất mạnh mẽ, còn cần năng điện, cái kia chẳng phải là đến cái khác vũ trụ liền không phải dùng. Cái kia không phải là đồ vô dụng sao? Hoảng sợ đèn vàng nhẫn chính bay tới Ezith trước mặt, sắp sửa chọn lựa Ezith thành tiểu năm dưới người, lại gặp phải Ezith chủ động bế môn canh mắt đi tâm tình cảm ứng, cháng gấp một cái, trực tiếp đình chỉ lại. Đèn vàng đang rối, ta hoài nghi ngươi đang đùa ta. Đèn vàng đang rối lại phát sinh một lần giám sát. Lần này bởi vì Ezix đã là đẳng cấp cao nhất phòng ngự, nó đương nhiên là không có cách nào nhìn đấu, liền, vẫn như cũng là giám sát không tới kết quả. Đèn vàng đang giới vòng quanh Ezix bay một làn vòng, vẫn như cũng giám sát không tới, huỷ lệ đó cuối cùng vẫn là từ bỏ, hướng về lốp xe dự phòng phương hướng bay đi. Đèn vàng đang giới bay đến Ezix trước mặt thời điểm, Xí Lật Dụ Tâm vẫn như cũng nhắc tới cú họng, cả người đều là khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao? Người này mạnh như vậy, kết quả trong lòng lại còn có so với ta càng nhiều càng mạnh hơn hoảng sợ. Còn có để cho người sống hay không? Mãi đến tận đèn vàng đang giới dừng lại, đi vòng vài vòng lại bay khỏi, Xinotzo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể là đèn vàng đăng dưới mới vừa bị chế tạo ra, vì lẽ đó chọn chủ chỉnh tự còn có chút không quá hoàn thiện. Xinotzo thầm nghĩ, cứ việc hắn biết đây tuyệt đối là không thể, chỉ có điều là chính mình lừa mình dối người mà thôi, một cái cảm thêm có khả năng khả năng đã ở đấy lòng của hắn hiện lên, vậy thì là, Ezit không lập mắt, sau đó không biết lấy cái gì biện pháp từ chối đèn vàng đăng dưới. Chính mình vì đó nỗ lực chinh thủ, thậm chí bởi vậy còn từ bỏ Gjin lặn tự thân phận cùng đèn xanh đăng dưới đèn vàng đăng dưới ở trong mắt người khác lại là không lọt mắt muốn cũng không muốn đỗ vặn. Si Nật Dỗ trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu do dự từ bản thân lựa chọn có chính xác không? Hoảng sợ liền thật sự so với ý chí mạnh mẽ sao? Đã bay khỏi, hướng về bọn họ nơi này bay tới đèn vàng đang giới đệ sĩ luật dụng ngưng hẳn ý nghĩ, nếu lựa chọn cũng đã làm được, hiện tại chính mình cũng đã không còn hối hận chỗ trống, vẫn là trước đêm trước mắt có thể bắt được bắt được lại nói. Đèn vàng đang giới nhất định thuộc về mình. Si Nật Dỗ con ngươi bợ vì khiếp sợ cùng tuyệt vọng mà hơi phóng to. Đèn vàng đang giới vừa đi dừng lại, thỉnh thoảng tỏa ra một cái giám sát ba đi ra cũng không biết là vì cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đợi được mình muốn, liền vẫn là lựa chọn lốp xe dự phòng số 1, nó đi đến bờ rủ sờ trước mặt. Sinh mệnh có trí tuệ đã quá chặt, đến từ trái đất bờ rủ sờ bên. Người có hướng về người khác gây lớn lao hoảng sợ năng lực, hoàn nên gia nhập. Bờ rủ sờ quân đoàn. Không. Xi Nật Dụ từ trong cổ họng biệt ra cái từ này, tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, còn có không rõ. Ezit cũng coi như, mà hiện tại cái này cái, lại là một người trái đất, tại sao? Nhất làm cho Xi Nật Dụ phẫn nộ chính là, trước hắn đánh nưu tính nhỏ, triệt để là tuyển. Quả thứ nhất Hoàng Sở đèn vàng đang giới là từ Hoàng Sở chi nguyên chủ yếu nhất sứ sở thu lấy nguồn năng lượng chế tạo mà thành, bất kể là từ địa vị, vẫn là từ về mặt thực lực mà nói, đều là cường đại nhất, bình thường cũng đều là quân đoàn lãnh tụ mới có tư cách đeo đăng giới. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Xí Nật Dỗ tin tưởng, chính mình thu được cái này đèn vàng đăng giới thừa nhận sau khi, đèn vàng quân đoàn có thể do chính mình mệnh danh. Đèn vàng quân đoàn chính là tên của chính mình, Xí Nật Dỗ quân đoàn. Nhưng là hiện tại, hiện tại, tất cả toàn bộ hóa thành hư không có điều ở trong trước mắt, tất cả đều phân ly người làm ảo giấy. Si Nật Dỗ phiền muộn đến muốn tổ hét, mới vừa đèn bảng đăng giới oang nghiêm từ bên trong, nói chính là Bở Dụ Sở quân đoàn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Bở Dụ Sở trở thành đèn bảng quân đoàn thủ lĩnh. Mà chính mình sau khi nếu như vẫn muốn nghĩ sau khi chế tạo ra đèn bảng đăng giới lời nói, kết quả tốt nhất cũng vẫn như cũ là Bở Dụ Sở thủ hạ, trở thành một chính mình nguyên bản xem thường người thủ hạ. Chuyện như vậy, Si Nật Dỗ làm sao có thể không bất nổ? Làm sao có thể không tức? Mà mặc kệ Si Nật Dỗ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, Bở Dụ Sở bên này Võ Dụ Sở nhìn chiếc mắt nói xong hoang nên đọc diễn văn liền đứng ở trước mặt mình đèn vàng đang giơ, hơi trầm mặc. Bỗng nhiên có chút không phải rất muốn cảm giác làm sao bây giờ? Loại này chính mình trở thành lốp xe dự phòng cảm giác. Võ Dụ Sở cảm thấy rất cam, ta đường đường tiền tài năng lực kẻ nắm giữ lúc nào từng có loại này lốp xe dự phòng đánh ngộ. Trong ngày thường lần nào không phải ta rảnh rỗi liền đi trong viện rộng tùy tiện mò mấy cái đều là ta cá nuôi mới đúng sao? Có điều, Võ Dụ Sở cũng không do dự bao lâu, rất nhanh vẫn là làm ra quyết định, đưa tay rối ra đi, nắm đèn vàng đang giơ. Sau đó đem mang đến tay phải của chính mình trên ngón, ngón giữa, ngón giữa là hắn cuối cùng chống lại. Sau đó bờ dụ sợ tùy tùng nội tâm chỉ dẫn, nói ra lời thề: "Hắc chú Minh Ngông, đêm trắng sáng sữa, ta đồ kẻ phản bội, sợ ta thần quang, phố hỏa phân tán, luật ta thì chết." Hoàng sợ vì là nguyên, rơi uy quyền. Ánh vàng hào phóng một khắc đó, a biển sủa cùng với người thủ hộ mọi người, toàn bộ lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, đây là quả thứ nhất đèn vàng đang giới, trước cũng không có thí nghiệm cái gì lời giải thích, tuy rằng người này là đang giới chủ động lựa chọn. Thế nhưng bọn họ như thế nào biết Bợ Tử Sở có thể hay không trường khống lấy đèn vàng đang giới bên trong hoàng sợ năng lượng đây. Si Nật Dụ vẻ mặt đúng là có chút không giống, hắn phản ứng lại sau khi, một loại tên là chờ mong tâm tình liên không tự chủ xông lên ổ, hắn đang chờ mong một chuyện, vậy thì là Bợ Tử Sở đang sợ hãi năng lượng ăn mòn bên dưới mất đi sự khống chế. Lời nói như vậy, chính mình thì có thu được này một viên đèn vàng đang giới cơ hội. Ánh vàng từ từ biến mất. Đợi đến ánh sáng biến mất, trên người màu đen bật mãn chiến thứ nhất đã hóa thành màu vàng Bợ Tử Sở đứng thẳng ở tại chỗ, khơi giơ lên mêu đèn vàng đang giới ngón tay. Ta cảm nhận được sức mạnh Trước nay chưa từng có tốt. Võ Dụ Sở khẽ miệng hơi dương lên, nhìn về phía Ezith. Ezith hơi nhíu mày, nhìn cái gì nhi tiểu lạc đệ? Không thể nào, không thể nào, ngươi sẽ không thật sự liền dám động thủ với ta chứ? Võ Dụ Sở. Võ Dụ Sở vừa nhìn về phía Cợ Lạc Khệ, Cợ Lạc Khệ ánh mắt sáng lên. Võ Dụ Sở. Hắc. Võ Dụ Sở nhìn về phía Hắc, chúng ta đến từ xem. Hắc. Ngươi xem thường ai đó? Những người bảo vệ cũng không có ngăn lại giữa hai người ước chiến. Nếu như có biện pháp gì có thể nhìn ra hoàng sợ năng lượng đến cùng có thể hay không đối với một cái nhân tạo thành ăn mòn lời nói, cái kia nhất định chính là một hồi kịch liệt đối chiến. Đèn vàng đăng giới sử dụng phương thức cũng cùng đèn xanh đăng giới tương đồng, người thủ hộ nói rằng, chỉ cần tưởng tượng, liền có thể đem hoàng sợ năng lượng cụ tượng hóa, ngay cả ngươi cụ tượng hóa đi ra vật thể cường độ làm sao, liền muốn xem ngươi sợ hãi của nội tâm lớn bao nhiêu, cùng với ngươi đối với tự thân hoàng sợ năng lực quản lý, có thể không đem gây với trên người kẻ địch. Ta rõ ràng, mặc dù sở khẽ gật đầu. Tiên tâm, lần thứ nhất thử nghiệm đều là gặp hơi có chút sai lầm. Không nên gấp gáp, ta sẽ chờ ngươi. Hạt Hai Ha bạn tính lần thứ 2 bại lộ, chỉ thiếu chút nữa cái kia ánh mắt thâm thúy cùng lay động đôi, ta có thể để cho ngươi mà chiều. Một chiều? Đứng bất động ai ngươi đánh? Ta trong mấy ngày qua ở trải đất không phải là đơn thuần chỉ có thể tán gái, ta cũng là trải qua thực chiến người, đối với đèn xanh đăng giới nắm giữ trình độ tuyệt đối muốn so với bạc mãn đối với mới đến tay hoàng sợ đèn vàng đăng giới không chế trình độ muốn cao. Hạt thầm nghĩ, chàng ngập tự tin. Ừm. Mặc dù sơ mặt nạ bên dưới sắc mặt hơi mờ hắc, chính mình đây là bị treo đôi xe xem thường không đưa biểu diễn một hồi thực lực lời nói, chính mình chẳng phải là sau đó muốn trở thành lớp đáy. Vở dù sơ dựa theo người thủ hộ nói tới phương pháp, bắt đầu vận dụng bắt nguồn từ thân hoàng sợ năng lượng, sau đó, cụ tượng má, trong phút chốc, đèn vàng đăng rơi ánh sáng tỏa ra, một con, hai con, một đám, hai bảy, xa xa không ngừng rơi, từ trong nhẫn tu ra. Không lâu lắm, liền hình thành một mảnh rơi chi hải. Rất nhiều con rơi tạo thành một cái biên bức đông tỏa, vở dù sơ bình tĩnh điệu ngồi xuống. Hắt. Nhìn cái kia cực lớn đến đem trong tầm mắt địa phương toàn bộ bao phủ, trên dưới bay tán loạn ở rơi cùng với cái kia ngồi ở biên bức vương chốt ngồi, cực kỳ giống trung cực đại bụt bỏ dù sở, hật lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có khả năng chỉ là xem ra nhiều, trên thực tế chỉ là hồ dấy, chỉ cần ý chí lực đầy đủ kiên định. Hạt trong lòng bắt đầu tự mình thôi miên. Ta cảm nhận được, ngươi, hoảng sợ. Mặc dù sở thanh âm khàn khàn truyền ra. Tiếp đó, vô số rơi, hướng về hạt tuấn tới. A a a a. Hạt dựng thẳng lên một mặt toàn bị chí tâm kiên, nhưng ở mấy chục con rơi hành kích qua đi liền xuất hiện vết nứt, mà mấy chục con Đây chỉ là rơi chi trong biển bưới bỏ biển cũng không tính tổn đại. Ta chịu thua. Hạt hô lớn. Đợi đã, quá khó khăn, trung kỳ báo cáo còn không biết xong, ngày mai đến nội bộ ô. Tiếp tục thức đêm can báo cáo inh. Chương 299, cửa chết, cảm giác vẫn là hoàn toàn đánh không lại chương 299, cửa chết, cảm giác vẫn là hoàn toàn đánh không lại hạt đồ hàng, vợ dụ sợ cũng trong nháy mắt khống chế lại sở hữu rơi, để chúng nó no hóa thành con đường ánh vàng trở lại đèn vàng đang giới bên trong. Đồng thời, trong lòng tở phảo một cái. Chỉ ít, ở cuối xe vị trí này vẫn là thuộc về riêng hạt. Vương Vũ Sở đối với này cảm thấy rất hài lòng. Cớ lạ kẻ cùng Ezith thì thôi, một cái là biến thái, một cái là siêu cấp biến thái, cảm giác làm sao đều đành không lại giáng mẹ. Hoàn Mỹ không chế, ngươi thủ hộ chấp giọng càng khái, hắn là trời sinh hoàng sợ điều động người. Ta chịu thua. Xin Nật Dụ rất dứt khoát thừa nhận nói, hết cách rồi, bất kể là đang dưới lựa chọn, vẫn là bở Vũ Sở biểu hiện, cũng làm cho sĩ Nật Dụ không cách nào tìm tới bất kỳ cớ gì đến phản đối hiện tại kết quả này, đặc biệt là người thủ hộ cùng ạ biến sở cũng không đứng ở phía bên mình thời điểm. Sự thực như vậy, đánh lại đánh không lại cũng chính là bất kể là giảng đạo lý vẫn là không nói đạo lý đều sẽ thua. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp chịu thua, thừa nhận chính mình thất bại, còn hào hiệp một điểm. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không dám thừa nhận chính mình thất bại. A Biển Sứa nhìn về phía Xi sì Nật Dồ ánh mắt hơi mờ rồ xốc hóa một chút, khả năng cũng là bởi vì Xi sì Nật Dồ đúng là có chút thảm. Xi sì Nật Dồ, nếu không lại đánh công lại, Xi sì Nật Dồ thật sự muốn cùng A Biển Sứa đánh một trận. Nguyên bản khả năng đánh thắng được, thế nhưng hiện tại chính mình không có đang giới. Chờ chút, đang giới? Nghĩ đến bên trong, Xi sì Nật Dồ nhìn về phía người thủ hộ Trình câu nói, "Người thủ hộ, ta nguyện ý chờ chờ thêm một viên tiếp theo hoàn sợ đèn vàng đăng giới, thế nhưng chế tạo ra thêm một viên tiếp theo đèn vàng đăng giới cần đầy đủ thời gian, trong khoảng thời gian này, ta khả năng cần đèn xanh đăng giới đến tạm thời duy trì ta thực lực của tự thân, lấy này ở á biển xuống bọn họ đi đến trái đất chặn lại và dạ lật thời điểm, ta cũng có thể ở ba tinh trên đưa đến bảo vệ ba tinh tất dụng." Người xung quanh nhìn bề phía gì nữa rồi, tuy rằng đều rất tốt che giấu đi biểu cảm trên gương mặt, thế nhưng trong ánh mắt để lộ ra đến đều là một cái ý tứ, ngươi người này ra mặt làm sao có thể như thế dạy. Ngươi đây là ở khinh nhật đèn xanh đăng giới A biển sổ quyết định thu hồi chức mở vì sĩ Nhật Dụ tao ngộ bi thẳng mà đối với hắn sản sinh một điểm động tĩnh, nội giận đùng đùng nói: "Ta như cũ có đeo đèn xanh đăng giới tư cách." Sĩ Nhật Dụ sắc mặt không hề thay đổi, cứ việc ta mang trong lòng hoảng sợ, thế nhưng ta vẫn chưa bị hoảng sợ đánh bại, ý chí của ta vẫn như cũ cứng rắn như sắt thép, vẫn như cũ có thể thu được đăng giới thừa nhận. "Không cần cái vã, tất cả, đăng giới sẽ tìm tìm thuộc về hắn thích hợp nhất chủ nhân." Ngươi thủ hộ mở miệng, ngăn lại hai người cái vã sau, thôi nâng lên nâng lên trong tay đèn xanh đăng giới, khởi động tìm chủ chủ tính tự. Cái biên này bị Sỉ sì Nhật Dỗ mới vừa không chút do dự từ bỏ đèn xanh đang giới dâng lên hiện ra đối lập so với cái khác đèn xanh đang giới lên có chút tạm tạm ánh sáng xanh lục, sau đó trôi nổi lên, phát sinh một vòng tầm tình sóng gió xiết động. Lúc này, Ezic vẫn như cũng là mở ra cao nhất tâm linh che đậy năng lực, đem chính mình vững vàng bảo vệ lại đến, thậm chí trực tiếp mặc lên một tầng điện từ trường, tạo thành hình người phạ dạ đầy lung. Màu vàng đều từ chối, màu xanh lục. Ezic thì càng không muốn. Ý chí phô diện, Ezic tự nhận không kém ai. Đèn xanh đang giới hướng về Sỉ sì Nhật Dỗ phương hướng bay đi. Sỉ sì Nhật Dỗ trên mặt lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Đưa tay ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chính hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không thể được đăng giới thừa nhận, bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn có tư cách này. Coi như không thể thành đền bằng hiệp, dựa gốc cũng là cái gờ zin lãng tử mà. Nhưng mà, ngay ở xỉn lượt rồ đưa tay chộp tới thời điểm, đèn xanh đăng giới trên không trung xẹt qua một cái xảo diệu độ cong, tránh thoát xỉn lượt rồ tay, vòng qua xỉn lượt rồ, thẳng tắp bay về phía xỉn lượt rồ phía sau người kia, mới vừa đem trên người hoảng sợ năng lượng cùng chế, thu sạch nạp lên, để cho mình chế phục màu sắt một lần nữa biến trở về màu đen mờ rủ sợ. Sinh mệnh có trí tuệ đã quá chặt đến từ trái đất bở dụ sở bên. Người có khắp phục hoàng sợ mạnh mẽ ý chí, hoàn nên gia nhập Gordin Corp. Bở dụ sở: "Mọi người, trong đó, đặc biệt là sĩ Lật rồ ánh mắt càng rõ ràng, nếu như ánh mắt có thể giết người, nói không chắc lúc này bở dụ sở đã bị giết không được ngạn hơn một lần." Loạt ta một tay thúc đẩy chế tạm mà ra đèn vàng đang giới, cuối cùng liền bốn là thuộc về ta đèn xanh đang giới cũng phải có đi. Nay đâu chỉ là thiếu lão đốc, quả thực chính là không làm người a. Bở dụ sở biểu thị: "Ta đợt này chỉ là không muốn như vậy hoàng, vì lẽ đó muốn đem cái kia nhuộm màu cho xóa." Kết quả chất dẫn này liền chính mình tìm tới cửa. Nó như vậy ngươi tin sao?" Qua nét mặt của Si Lật Dụ nhìn lên, hắn hẳn là không tin tưởng. Xưa nay chưa từng có song giới cộng đồng lựa chọn. Những người bảo vệ trường lớn hai mắt, cho dù là bọn họ cũng theo đó kinh ngạc. Song giới, vẫn là năng lượng khắt chế lẫn nhau song giới. Cái này là thuộc về ta. Bọn dù sợ chỉ chỉ trôi nổi ở trước mặt mình, lặng lặng chờ đợi chính mình đeo đèn xem dẫn. Trên lý thuyết tới nói là như vậy, thế nhưng, từ năng lượng bản nguyên tới nói, hoàn sợ tâm tình sức mạnh cùng ý chí tâm tình sức mạnh gặp lẫn nhau khắt chế, va chạm Ngươi thủ hộ khẽ gật đầu. Trước lúc này, chưa bao giờ đã xảy ra song giới tình huống, càng không có ý chí chi đèn xanh cùng hoàng sợ chi đèn vàng đồng thời lựa chọn một người tình huống, bởi vì bị đèn xanh lựa chọn, mang ý nghĩa ngươi nắm giữ khắp phụ hoàng sợ mạnh mẽ ý chí, mà bị đèn vàng lựa chọn, lại mang ý nghĩa trong lòng ngươi tồn tại lớn lao hoàng sợ, hơn nữa có thể lợi dụng loại này hoàng sợ. A biển sứa liếc mắt một cái phẫn nộ đến mặt đỏ lên Si Nardo. Không đúng, Si Nardo vốn là ông, trong lòng hiện lên một tia khó ý, tiếp tục hướng về bợ trụ sở giải thích đồng thời cho Si Nardo đau lòng, lần này, nhưng là không có nửa điểm thương hại cùng nhẹ dạ. Bốn là trước vẫn có một điểm, dù sao trước xỉ nợ dỗ là thật sự thảm, hầu như có thể nói trên là từ bỏ tất cả kết quả nhưng không có thu được muốn hoàn sợ đèn vàng đăng dưới, thế nhưng sau khi xỉ nợ dỗ lướng về người thủ hộ yêu cầu một lần nữa cầm lại đèn xanh đăng dưới thời điểm, A Biển Sở là thật sự tức giận. Đã như thế, xỉ nợ dỗ hai mi, cùng đem đèn xanh đăng dưới cho rằng gọi liền đến cung chi liền đi người hầu công cụ khác nhau ở chỗ nào? Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Vậy vậy, ở xỉ nợ dỗ bị đèn xanh đăng dưới vứt bỏ thời điểm, A Biển Sở trong lòng nhất thời hiện lên oán ý. Sy nó dụ làm ra đem đèn xanh đăng dưới bỏ đi như Lý Hải Mi, kết quả cũng bị đèn xanh đăng dưới bướ bỏ, này một làn sóng, không phải là nhất là kinh điện làm mất mặt phân đoạn sao? Vẫn là liên tục bị làm mất mặt. Quả thực chính là thoải mái tiên. Ezit nhìn tình cảnh này, đúng là không có giận mình, mạn gà trong vũ trụ, bọn dù sợ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hải bướm chỉ cần là phổ thông đăng dưới, cũng chính là ngoại trừ trắng đen đăng dưới ở ngoài, bọn dù sợ cũng có thể đăng không có được tự nhận tình huống trực tiếp đeo trên đồng thời mạnh mẽ sử dụng. Ngay một thao tác quả thực có thể sáng mù những người bảo vệ ở bên trong con mắt. Dựa theo chỉnh tự tới nói đây là không thể, trừ phi bốn là bợ rủ sợ đối với những thứ này đăng giới đều có cực cao thích ứng tính. Eris còn có thể nói cái gì đây? Không thể là lão gia giở cờ chi tra. Đã như thế, ở giờ cơ điện ảnh trong vũ trụ, bợ rủ sợ được đèn vàng đăng giới cùng đèn xanh đăng giới đồng thời thừa nhận sự tỉnh, cũng lạ cũng không tin người. Ta rõ ràng. Bợ rủ sợ khẽ gật đầu, đưa tay, năm cái viên này đăng giới, vì lẽ đó, chỉ cần không cho này hai loại năng lượng đồng thời chạm mặt là tốt rồi, nhưng không. Thì ra là như vậy, lại như là hải vương như thế. Đối với trong biển ngư, nhất định phải lựa chọn không giống quen thuộc không giống mê, không phải cũng trong lúc đó đi làm liền tốt nhất, như vậy trên căn bản liền có thể phòng ngừa trong cùng một lúc hoặc là đồng nhất địa điểm gặp phải do đó bị phát hiện độ khả thi. Hạt ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng coi như là tìm tới nói chen vào cơ hội. Mọi người, mặc dù nói đến mới vừa nghe là không sai, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, đạo lý chúng ta đều hiểu, tại sao ngươi có thể như thế thông thạo a? Vở dù sơ lựa chọn lớn là hạt lời nói, không phải bậy như vậy hắn luôn cảm giác mình thật giống thật sự muốn trở thành hải vương như thế vẫn là loại kia có thể đồng thời giao du hai cái bạn gái, thậm chí từ đầu tới cuối duy trì thân thể tiếp xúc, kết quả đều sẽ không gây nên phát hiện cùng xung đột cao cấp hải bương. Không điểm kỹ thuật có thể chơi không tới đây trò sống. Thay cái thông tục lời nói tới nói, chính là, vợ vũ sở cần có thể đối với hoàng sợ năng lượng cùng ý chí năng lượng đạt đến 105 giữ trình độ, do đó để này hai loại năng lượng sẽ không chạm mặt, sẽ không phát sinh kịch liệt phản ứng. Hít sâu vào một hơi, vợ vũ sở mang theo đèn xanh đăng giới. Virgin lặng tờ lời thể, cũng bị vợ vũ sở nói ra. Ban ngày sáng sủa, đêm đen mênh mông, yêu ma quỷ quái không có cái ác nào ẩn dấu. Tada kẻ phản bội, sợ ta thần quang, đèn xanh chứng minh, vạn thế ánh sáng. Ánh sáng xanh lục từ từ tiêu tan, Bờ Vũ sợ nhanh chóng thu hồi ý chí năng lượng. Hắn hiện tại nhưng lại ăn mặc bạc mạn nguyên bộ trang phục, cũng chính là có mưu lời nói, nếu như thành công bị ý chí năng lượng của mỗ. Vậy tuyệt đối là một cái Bờ Vũ sợ không muốn nhìn thấy cảnh tượng, chủ yếu là Ezik ngay ở bên cạnh, lấy Bờ Vũ sợ đối với Ezik hiểu rõ, đây cơ hội 100 sẽ trở thành chính mình hắc lịch sử, vì là khả năng này đã đạt đến mấy chục hơn trăm cái dê tài nguyên nhiều cống hiến một phần sức mạnh. Hô Võ dù sở cảm thụ chính mình mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần sức mạnh, nhìn về phía Ezic, quên đi, nhìn về phía Hà. Chờ chút, ba người các ngươi đang thảo luận cái gì? Võ dù sợ lúc này mới phát hiện, Ezic, có là kẻ, Hà ba người chính tụ lại cùng nhau, vì sao bàn tán? Sẽ không là đang có âm mưu bí mật muốn làm sao giáo huấn ta chứ? Võ dù sợ trong lòng không thể giải thích được hiện lên một loại dự cảm không tốt. Có điều sau đó lại thoải mái, nếu như đúng là lời nói, Ezic một người liền được rồi, vì lẽ đó khẳng định không phải. Cửa chết, coi như là thu được hai cái đạn giỡy. Ngược lại là càng thêm ý thức được chính mình cùng Edith chiến lệnh, cảm giác vẫn là hoàn toàn đánh không lại. Còn có, cảm giác này đang giới thu được cũng hoàn toàn không con bại, người khác không thèm nhìn. Ân, cứ như vậy đi, vợ chủ Sở có chút im lặng, chí ít chính mình không phải ở cuối xe. Loại này cảm giác, hẳn là phải mái, nhưng lại không chọn biệt lạ. Trên thực tế Edith cùng Cở Lạc Khẹ, hạt ba người đúng là đang thương lượng không có quan hệ gì với vợ chủ Sở sự tình. Sự tình nguyên nhân là như vậy, hạt bởi vì trước kinh nghiệm lên tiếng mà bị Cở Lạc Khẹ nhìn chằm chằm. Cơ Lạc Kệ lạ kệ cũng không muốn trở thành hải vương, thế nhưng cha hắn muốn hắn trở thành hải vương, hoàn thành đem sụp mạn gen gieo trái đất để hành tinh cỡ gì tần sống lại rất mơ. Rất mơ này có thể hay không có thể thực hiện tạm thời không để cập tới, cơ Lạc Kệ đến cùng sẽ đi hay không làm chuyện như vậy cũng tạm thời bất luận, nói chung, ở vấn luận những người thiên lý, Giò eo nói liên miên cần nhẫn bên dưới, cơ Lạc Kệ trung quy vẫn có chút dao động, hắn tính toán chính mình sau khi khả năng ít nhất phải tìm một người khác, coi như không phải thật sự, cũng phải có thể lừa gạt một hồi Giò eo, chí ít có thể đem chuyện này muốn qua khứ cũng chính là cùng trong truyền thuyết ở viết ở viết, vụ vụ, nổi danh đang làm đang làm, mò cá, hành vi. Này hai loại hành vi ở một loại tên là mạn văn tác ra nghề nghiệp trên được rất tốt thể hiện. Thế nhưng, bởi bậy lời nói, làm sao để cho mình chân chính yêu thích luật sư không phát hiện chính là cái chuyện rất trọng yếu. Cơ là kẻ trong đầu chính đang bày ra, đương nhiên mới vừa liễm nghe đến vừa nãy hạt lên tiếng, đột ngột thấy tự nhiên hiểu ra, có loại một khi đắc đạo cảm giác. Sau đó liền đi đến hạ bên người, bắt đầu sỉ sào bàn tán hình thức. E dĩ đương nhiên sẽ không chú ý không tới hai người hành động căn sẽ không không nghe được hai người giao lưu nội dung này vừa nghe xong. Này còn cao đến đâu? Hành vi như vậy quả thực là không biết đối hỏi ta sao? Thân là thâm niên Hải Vương Hoàng Lương, Ezic đối với nảy cũng có rất thâm hậu kinh nghiệm. Liền, ngươi một lời ta một lời, liền bắt đầu truyền giáo lên từ nói chuyện yêu đương đến làm Hải Vương trong tri thức dung lên. Vở dù sợ phát hiện ba người nói nhỏ đến chính là nói nhợt, cảm giác mình cũng không có gì hay khoe khoang cùng trải nghiệm mới đến tay đèn sinh nhẫn, ngược lại cũng là hàng thông thường có hơn 7 năm cái, liền cũng tụ họp tới, háo nức với Ezic bọn họ đang nói cái gì rất tò mò. Võ Dụ Sở đến vẫn chưa để Edith cùng Hạ Dương lại chuyển thụ quá trình, chỉ là yên lặng nhường ra một cái thân vị. Võ Dụ Sở nghe một hồi, đại thể hiểu rõ, vô lùi, Hải Vương mà, việc này ta cũng bén. Cơ là kẻ nhất thời lòng sinh kính ý, phát hiện bốn phía rõ ràng đều là Hải Vương mà chính mình vẫn là một cái tiểu manh tân, cảm nhận được chính mình ở phương diện này trên thiếu hụt, cũng kiên định học tập tốt đẹp truyền thống ý nghĩa, sau đó liền bắt đầu hiếu kỳ bợ Dụ Sở đối với làm Hải Vương thấy thế nào. Võ Dụ Sở, này không phải chuyện này rất đơn giản sao? Chỉ cần từ trong nhà để xe tùy tiện mở chiếc xe đi. Xin mời coi trọng mấy cái minh tinh hoặc là người mẫu lên xe, sau đó sẽ tùy tiện đi cái cấp năm giữ gốc khách sạn ăn bữa cơm, nếu như nơi đó quy củ nhiều lời nói thuận tiện lại mua lại coi như cho bên tập đoàn mẹ rộng lợi vụ. Sau đó liền thuận lợi thành chương, nào có phiền phức như vậy. Ezihat, tiền tài năng lực kẻ nắm giữ Lan A. Một bên, người thủ hộ mọi người nằm ở một cái rất là lúng túng trong không khí. Trong lịch sử cái thứ nhất song giới người nam nữ, thành công trở thành vợ Jin Lãng Tở cùng cái thứ nhất đền vương hiệp sau khi, liên điệu đều mặc sắc bọn họ, trực tiếp bắt đầu bốn người ôm đoàn cũng không biết đang thương lượng gì đó. Xét thấy trước chuyện đã xảy ra, những người bảo vệ có lý do hoài nghi bọn họ là ở giao lưu chính thức này đến hình dáng thay đổi, cái gọi là gờ zin cặp cùng người thủ hộ sẽ không liền vậy thì này chứ. Nội dung. Rất giận nhưng lại không biện pháp gì. A biển sủa liền rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi nhỏ vui sướng, nhìn Xi Nødzo phản ứng. Xi Nødzo, ta làm sao bây giờ? Ta nhấn đây. Ta đèn vàng đăng giới cùng đèn xanh đăng giới đây. Tốt xấu cho một cái chữ. Ta đọc này cũng không thể là tiền mất tật mang chứ. Nếu như là trò chơi, liền có thể nhìn thấy, Xi Nødzo đỉnh đầu không ngừng bốc lên tâm tình tiêu cực một mụt một chữ. Đoét, trung kỳ kiểm tra báo cáo biết xong, hiện tại vấn đề ở chỗ ta muốn làm sao trong vòng 7 ngày đem một mảnh luận văn viết đến thực hiện từ không đến có trông qua sơ thảo cánh giấy. Thế nhưng, ở cái kia ngày thứ 7 đến trước, ta vẫn như cũng là vô tình đi ngủ cơ khí, chủ yếu là ban ngày còn phải dậy sớm thực tập a a a a. Muốn chết muốn chết, chương 300, ngươi không phải một người. Chương 300, ngươi không phải một người. Đang dưới bên trong có một loại chỉnh tự, bị khống chế chỉnh tự, nếu như không ra dự liệu của ta lời nói, cái chỉnh tự này người khống chế nên chính là đám kia những người bảo vệ. Trở về trên phi thuyền, mặc dù sơ mở miệng nói rằng Lúc trước ta liền phát hiện chuyện này, thế nhưng ở nơi đó ta không tốt lắm nói ra, bị khống chế chính tự. Hắc Ca Kinh, tại sao ta không có nhận ra được? Mọi người bình tĩnh liếc hắn một cái, sau đó ăn ý một cái cũng không phản ứng hắn. Hai ha phát hiện không được cạm bẫy không phải chuyện rất bình thường sao? Có chính tự là khẳng định, cho tới khống chế chính tự, nhiều nhất có thể làm được mức độ nào? Là hai cái đằng giới đều có sao? Ezit dò hỏi. Tiểu Lan người không lưu tay mới là chuyện lạ, đổi bị suy nghĩ một hồi, nếu như mình là người thủ hộ cũng nhất định sẽ ở đăng giới bên trong lưu lại phản chế kỹ thuật để phòng bị bị phản loạn, đây là chuyện rất bình thường. Đại khái là mất đi hiệu lực, cơ đoạn cùng mạnh mẽ khống chế năm dưới người. Vỡ dù sợ nói rằng, để ta có chút kỳ quái chính là chỉ có đèn xanh đăng giới bên trong có. Vậy bậy lời nói, thì có chút ý tứ, Ezit nói rằng, khác nhau đối xử là không không không bọn họ đến cùng là chưa kịp đang sợ hãi đèn vàng đăng giới bên trong trổng vào loại này trị tự, vẫn là nói, không cách nào trừng bảo, không cách nào trừng bảo. Vỡ Và dù sợ rất thông minh, trong nháy mắt rõ ràng Ezit ý tứ, hoàng sợ năng lượng. Có lẽ bảy Ngươi có thể giữ lại cái này, cũng có thể thử một chút, trước đem đèn xanh đang giới bên trong ý chí năng lượng dùng hết, sau đó sẽ sử dụng hoàng sợ năng lượng đến thanh trừ trong này trình tự." Ezith nói rằng. Ta rõ ràng. Mặc dù Sở Khế gật đầu, dự định trở lại trái đất sau khi liền mở làm, hắn không phải là loại kia có thể khoan dung người khác giám thị chính mình người, dị dạng vẫn chỉ có hắn giám thị người khác phần, làm sao có khả năng có khác biệt người ngược lại giám thị hắn phần. Nay hoàn toàn chính là nhẫn không được mức độ. Ta cũng phải, ta cũng phải. Hạ Biểu thị chính mình không quá nghe rõ ràng thế, nhưng cho ta cũng chỉnh một cái. Ta cũng không muốn bị bọn họ nhìn thấy ta cùng bạn gái Eris ở thời điểm sự tình. Mọi người, không ai muốn xem ngươi cùng người bạn gái Eris ở thời điểm sự tình. Coi như là người thủ hộ cũng sẽ không. Có điều, hạt ngôn ngữ để Eris không tự chủ được nhớ tới một người, một cái ở một cái khác vũ trụ. Không đúng, chuẩn xác tới nói là ở vô số vũ trụ vô số thế giới tán loạn đỏ đen đường nét bó sát người chế phục nam, không phải con kia con nệ. Eris tính toán sau này mình khẳng định là muốn gặp phải tên kia, vì lẽ đó. Hắt. Eris đi đến hạt bên người, lộ ra hoạch thiện đủ cười. Sao? làm sao? Hạt Hai Ha bản năng kích hoạt, ánh mắt trở nên thâm thúy lên, ánh mắt nghiêm nghị, có loại dự cảm không tốt. Tuy rằng Hai Ha thế nhưng cũng độc, đến, ta đối với ngươi vừa gặp mà đã như quen, quyết định cùng ngươi chụp ảnh chung một tấm. Ezit nâng cản hạt bay, móc ra camera. Bọn dù sợ cùng cỡ là kệ yên lặng lùi về sau vài bước, thể hiện ra từ tâm phong thái. Ezit trong tay camera, bọn họ rất quen thuộc, chính là ghi chép bọn họ các loại hắc lịch sử cái kia. Nếu như là ở một cái không như vậy chính kinh trong lên, con nào đó mà mắt, rít, đối với Ezit trong tay cái máy chụp hình này miêu tả hẳn là như vậy. Đây là một cái ghi chép rất nhiều nổi danh nhân vật lịch sử tính thời khắc camera, không chỉ là hào quang thời khắc, nếu như nó thể tồn chứ còn ở đây, đem nội dung bên trong công bố ra ngoài, ở đặc biệt trong vũ trụ, ngươi đem xác suất cao có thể thu được một cái vũ trụ trọng khai kết quả. Như thế nào? Có phải là rất kinh bạo. Thế nhưng, ở trước đó, ta thân hái lao đầu, hay là ngươi ý thức gặp xem sát bách nhà hàng so những cái kia gay go trên sân cỏ có có dạng như thế, đâu đâu cũng có liền. Cũng chỉ là chủ ảnh. Hắn có chút không quá tin tưởng, luôn cảm thấy Ezic thật giống muốn làm cái gì thiếu thân. Nhưng là vừa không có cách nào phản kháng chủ yếu là đánh không lại. Đương nhiên, ta dám cam đoan, chỉ là đơn thuần đập cái trụm anh trùng, lưu cái kỷ niệm mà thôi." Ezic mỉm cười, sau đó sắc mặt hơi chìm xuống, "Nhưng nếu như ngươi không phối hợp lại nói, ta phối hợp." Hắn lấy hành động giải thích chỉ cần ta từ tâm phối hợp nhanh liền không ai có thể đuổi được ta. Liền, Ezic cho Hạc vô rất nhiều bức ảnh, chuyên môn giữ lại chuẩn bị sau đó khả năng có thể phát huy được tác dụng. "Hướng về được rồi nghĩ, nói không chắc là ở Việp Chu đại điện ảnh thế giới gặp phải cái kia con trụm, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó đến danh chính ngôn thuận địa dư một hồi vậy chỉ có ý bùm miệng dạ vàng bố xê." Chuẩn bị hàng rồi nghĩ, nếu như là tại bên trong mạc mẹo vũ trụ gặp phải uy vụn bản thể, còn có thể sử dụng cái này đến giao động giao động hắn. Tuy rằng cảm giác đối với cái này đột phá tứ thứ nguyên bích giá hỏa không được tác dụng gì là được rồi. Phi truyền một đường không ngừng mà nhảy qua không gian, trở về trái đất. Virgin Lạn Tự môn thì lại vẫn là ở ba tinh trên Bắc Cát, mà dạng lạc mạnh mẽ để a biển sủa rất có cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó lựa chọn khát triệu hồi sở hữu có thể trở về Virgin Lạn Tơ, đồng thời mở ra một lần trước nay chưa từng có liên hợp tập đoàn hành động, có một ít Virgin Lạn Tự khoảng cách ba tinh khoảng cách thực sự là có chút xa. Vì lẽ đó trở về cần thời gian. Có điều từ đầu đến cuối, ngoại trừ Hạc bên ngoài, Ezic, Cở Lạc Kệ, bọn dù sở ba người cùng xưa nay sẽ không có đem hy vọng ký thác ở Gjin làng tởm mọn trên người là được rồi. Tuy rằng chuyện này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói là Gjin có cùng những người bảo vệ hoa, thế nhưng bà dạ là hiện tại nhìn chằm chằm trái đất, đó chính là bọn họ chính mình muốn giải quyết sự tình. Như vậy, các vị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ezic thu hồi cảnh dục bạn năng vương tiện giao thông đối với Cở Lạc Kệ mọi người gật gật đầu, tiếp đó Chúng ta chí ít sẽ đối mặt một cái kẻ địch nguy hiểm, hơn nữa nếu như vận khí thật sự kém lời nói, thậm chí có khả năng sẽ là hai cái. Cô sống yên tĩnh liền muốn một đi không trở về, là thời điểm bắt đầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Có điều trước lúc này, có một ít sự tình, ta nghĩ các ngươi khẳng định là cần chính mình đi xử lý một hồi. Cơ là kẻ mọi người khẽ gật đầu, đối với này dồn dập biểu thị đồng ý coi như là siêu anh hùng, cũng có người thích, người thân cận, ở biết rõ nguy cơ đến trước, nếu như không đem những chuyện này nên dàn xếp dàn xếp được, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu, tạo thành phản ứng dây chuyền. Vậy còn ngươi? Hắn hỏi. Không biết là não bộ đến cái gì tỉnh tiết, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ngươi nhất định là muốn đi vì nguy cơ đến mà làm chuẩn bị, đúng không? Đương nhiên không, Ezic dùng tiểu lão đệ ngươi xảy ra chuyện gì, ánh mắt nhìn một chút hạt, ta đi tìm ta bạn gái, mấy ngày không gặp có chút nhớ nàng. Tuyệt đối không phải là bởi vì cảm thấy đến phát chán, vì lẽ đó muốn tại đây băng lạnh thế giới tìm kiếm duy nhất ấm áp cái gì. Hắn một cái lao huyết dấu ở yết hầu trên, cũng không biết có phải là nên phun ra ngoài, ngược lại cũng không ai xem, cứ lặng lẽ trực tiếp bay lên trên không mấy cái âm nổ cho sau cấp tốc rời đi, hắn muốn đi tìm Lục Hải C. Từ Ezic cùng hạt nơi đó lấy làm gương đến tán gái tri thức là thời điểm nên thực tiễn một hồi, dù sao thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, cho tới cùng tùy theo học được những tri thức khác, tỉ như làm sao trở thành một chỉ hải bương làm sao để cá ở trong biển không đánh nhau, làm sao biến thành 18 dược tiên sư cái gì. Tri thức là tốt, thế nhưng hiện tại còn chưa thích hợp dùng, trở thành một hải bương tiền đệ là trải qua một đoạn cảm tình mới được, cho dù cỡ là kệ là sụp màn, cũng nhất định phải dựa theo quy trình đến, trừ phi hắn thật sự muốn trở thành hình dạng người máy giao hạt, rất hiển nhiên, hắn khẳng định không muốn. Vợ rủ sở trên người cũng trực tiếp phun trào lên ánh vàng, bay lên trời rời đi, nếu như không tất yếu lời nói, hắn là sẽ không dùng đèn xanh đăng giới, dù sao đèn xanh đăng giới bên trong không chỉ có tiểu lăng người không chế chính tự, hơn nữa còn không có đèn vàng đăng giới mạnh mẽ, nghĩ như thế nào đều không cần thiết dùng. Về phần tại sao không cần cổ sáng di chuyển? Ha ha! Lấy vợ rủ sở mạ nạ, truyền tống qua khả năng liền không đứng lên nổi. Ezic nhưng là ở một đạo cổ sáng gì chuyện bên trong biến mất, sau đó xuất hiện ở đảo Themis kỳ lạ bên trong phòng ấn mộ hộ đế đàn xung quanh, nơi này có Ezic bảo vệ cách ly trận pháp, ở trận pháp hình thành sau khi thành công đệ rất nhiều Amazon tộc nữ quân nhân giải trừ thay phiên ở trong tế đàn ngân ca trực trấn thủ nhiệm vụ, càng la phòng ngừa sau đó nếu như sự bện nộp dáng lâm lượng lớn chiến sĩ tùy theo hy sinh ở trong tế đàn tương lai phát sinh, rất nhiều Amazon nữ quân nhân biểu thị rất. Muốn thấy Ezic một mặt ngay mặt cảm tạ một hồi, khi biết hắn là đi ạ nạ bạn trai sau khi lại không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Ezic nhìn lướt qua tế đàn phương hướng, lực làm trầm âm Hiện tại có một vấn đề, chỉ cần cờ lạc kệ ở, Sắt Vện Mộc khẳng định là sẽ không giáng lâm. Vì lẽ đó có muốn hay không để cờ lạc kệ giả chết một hồi, đem Sắt Vện Mộc lừa gạt đi ra. Ezit rơi vào trầm tư. Nơi cửa sa, mang theo kính mắt cờ lạc kệ mới vừa xin mời xong lũ sẽ đi uống ly cà phê cái gì, thu được trong đời cái thứ nhất sự kiện quan trọng, vốn là đỉnh cấp bóc người cùng nhan trị hơn nữa thân phận cùng các tiền bối tổng kết yêu đương ghi chép chỉ đạo, muốn thành công quả thực không muốn quá dễ dàng, nói không chắc ngày hôm nay là có thể trước bài lũ. Nhưng vào lúc này, cờ lạc kệ không tự chủ được muốn đánh dù mình rồi lại bị chính Cở Lạc Kệ khống chế lại. Cở Lạc Kệ cảm thấy rất kỳ quái. Lạnh là không thể, thân thể có vấn đề cũng không thể, vì lẽ đó, nên chính là trong chuyên tuyết, dự cảm không tốt. Lẽ nào, họa dạng lạc rất mảnh mẽ. Vẫn là dột tướng quân cũng sắp tới đây. Cở Lạc Kệ theo bản năng nghĩ, luôn không khả năng đồng thời đến đây. Mọi người đều biết, một lời thành sấm chuyện như vậy thường thường phát sinh với nắm giữa nhân vật chính vầng sáng đại lao trên người, mà ở xấu thời điểm bình thường đều là cực kỳ linh nghiệm, kinh điển nhất và tịt chính là thần sấm sổ đến điểm ở ra giũ gái. Xin lỗi nhầm đại, nói chung cái này định luật bình thường đều là rất linh nghiệm. Liên ngay ở một giây sau, một cái mạnh mẽ điện từ trường bao phủ toàn bộ trái đất, bắt đầu trộng đọc số liệu, lấy ra tín hiệu, đồng thời bóp méo, khống chế. Nhỏ đến cỡ là kẻ cùng lủ sẽ vị trí phổ thông bên trong quán cà phê, lớn đến quảng trường thời đại sở hữu to lớn màn ảnh truyền hình, phổ thông đến kẻ vợ chồng một nhà, một cái trong nông trường phổ thông máy truyền hình, đặc trú đến trong quân đội mức độ bảo mật cao nhất cơ mật máy vi tính, lẻn lách đến một cái hầu như không có tín hiệu vùng núi bên trong, chỉ là tỉnh gợn né qua mấy cái hình ảnh, phần lớn tình huống toàn bộ là trắng đen hoa tuyết táo điểm tivi. Từ nam đến bắc, từ đông đến tây, cả thể toàn bộ, tất cả tất cả, tại đây đang sợ, dẫn trước không biết bao nhiêu năm ngoại tình công nghệ cao kỹ thuật bên dưới, có vẻ không hề có chút sức chống đỡ. Người không phải một người. Câu nói này, lấy mỗi cái quốc gia văn tự, mỗi cái văn minh môn nữ, ở tivi, điện thoại di động, phát thanh bên trong tuần hoàn truyền phát tin, bị tất cả mọi người biết rõ. Trên thế giới đại đa số người đều là không biết người ngoài hành tinh tồn tại, thế nhưng thời khắc bây giờ, rất nhiều người trong lòng đều bốc lên như vậy một ý nghĩ, có thể làm được loại chuyện như vậy, tựa hồ chỉ có người ngoài hành tinh. CC Toàn thế giới sở hữu phát đi bằng truyền hình lại lần nữa chỉ có táo điểm hình ảnh cùng táo điểm âm thanh. Lần thứ 2 xuất hiện nội dung thời gian, người con mẹ nó mới không phải người. Toàn thế giới tất cả mọi người, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Làm sao bỗng nhiên liền mắng lên? Hiển nhiên, cảnh ngộ như thế, sự tình người khởi sướng cũng không nghĩ tới quá, quá thật một quãng thời gian, bọn họ mới phản ứng được, cũng có khả năng là rốt cục theo người nào đó thả ra khu vực mà lần thứ 2 đã khống chế sở hữu phát đi bằng truyền hình, chúng ta vì tìm kiếm ta đồng bảo chưa kịp lời nói xong, TV liền lại khôi phục táo điểm. Sau đó lại biểu hiện một câu nói, muốn tìm người không biết sớm một chút nói, ở cái kia mắng người làm cái gì? Tố chất thấp, còn làm động tĩnh lớn như vậy, chỉ Hoán lão tử làm việc có biết hay không? TV lần thứ 2 khôi phục táo điểm, quá một hồi lâu, hay là rốt cuộc đề ý gặp làm việc là cái gì cái ý tứ, cũng rốt cuộc phát hiện mình vốn tưởng rằng miễn ép kỹ thuật thật giống ở trước mặt đối phương không đáng nhắc tới, chúng ta cảm thấy rất xin lỗi, vậy thì tăng nhanh tốc độ trong TV, đột nhiên xuất hiện một người rằng, "Dốc, người kia chính là rốt tướng quân, sắc mặt nghiêm túc mà kiên nghị, trong chú nói rằng, chúng ta là đến từ CC Toàn thế giới sở hữu phát đi bằng truyền hình lại lần nữa chỉ có táo điểm hình ảnh cùng táo điểm âm thanh. Ta không quan tâm ngươi là từ đâu đến, hiện tại ta có chuyện muốn làm, các ngươi chờ ngày mai, hiểu? Như vậy một đoạn văn tự tương tự bị lấy các loại ngôn ngữ cùng chữ viết ở tivi, phát thanh bên trong biểu diễn ra, tuần hoàn truyền phát in. Toàn thế giới tất cả mọi người đều cảm thấy một loại hoang đường tâm tình. Chẳng hiểu ra sao bỗng nhiên liền thu được một cái toàn cầu trực tiếp cũng coi như thế nhưng này mới vừa tạo nên như thế cao bức cách, kết quả là bỗng nhiên. Biến thành cảnh tượng như vậy, Liên cảm giác đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái thần linh, đang muốn hướng về ngươi trên độc tận thế tuyên án hoặc là thánh quang chỉ dẫn, đột nhiên, thần linh bị không biết từ nơi nào rũa ra đến một cái chân trực tiếp đạp rơi xuống trên không, đồng thời người này ngự khí nghe tới thật giống chính là bên cạnh ngươi người kia, còn hùng hùng hổ hổ nói muốn đi làm chuyện gì kết quả đến rồi cái này, lãng sóng người phí chính mình thời gian cái gì bụ lạ bụ lạ. Cảm giác mới vừa mới dựng nên lên một cách, trong nháy mắt liền không còn nhà này. Cớ là kẻ, hắt, mặc dù sơ mọi người sắc mặt có chút kỳ quái, tự gặp đôi này nói phong cách bên trong Bọn họ rất dễ dàng liền đoán ra làm được chuyện như vậy sẽ là ai. Đục dục trạng thái nam tính, quả nhiên là không dễ chọc nhất. Chương 301, King tin tại nghiên cứu cho thấy, người ngoài hành tinh cũng. Chương 301, King tin tại nghiên cứu cho thấy, người ngoài hành tinh cũng. Mọi người đều biết, tiểu biệt tháng Tân Hoan. Sau đó chính là khó kìm lòng nổi. Đang muốn làm việc thời điểm, đột nhiên, Ezit liền nhận biết được cái kia rõ ràng không phải trái đất khoa học kỹ thuật có thể đạt đến cường độ từ trường to lớn từ trường bao phủ trái đất, bắt đầu bị bị. Lần này liền chọc giận Ezit, không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến đến rồi cũng coi như còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây giống như là là người đang muốn lúc quỷ bên ngoài các bác gái bắt đầu nhảy nhảy quảng trường đồng thời còn đem âm lượng điều đến to lớn nhất, âm thanh có thể đem cửa sổ thủy tinh đều chấn động đến mức quanh tròn vang vọng trình độ đó như thế. Liền, liền có chiếc cái kia một fen để người cờ gì tần bức cách quổng đi đối thoại. Đương nhiên, càng nhiều người xem đến hẳn là một phương diện mắm chiến. Ma mặc kệ trên trái đất các quốc gia các tổ chức mọi người trong lúc đó nhồn nháo giao lưu cùng nghị luận, trong thái không, một chiếc gần hình trong phi thuyền rơi vào cùng với tuyệt nhiên ngược lại tĩnh mịch bầu không khí. Một đám hành tinh cỡ dị tuần binh sĩ đứng tại sau lưng rốt, sắc mặt nghiêm túc, không dám tỏ mạnh. Bởi vì, đang khi bọn họ trước mặt ngồi người đàn ông kia, trên người chính thả ra khủng lỗi thế, tức giận nghiêm nhiên đã tăng mạnh. Fiona, một lúc lâu, rốt rốt cục mở miệng, "Tuấn Huệ ta giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Tuấn quân, trên trái đất, tổ chức nào đó, hoặc là người kia, nắm giữ mạnh hơn chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật, cũng có khả năng là năng lực." Fiona tùy một chân trên đất, thuộc hạ hành sự bất lực, thần tướng quân trách phạt. "Không phải ngươi sai." Rốt quát tay áo một cái, đứng dậy, luật pha hành tinh cỡ dị tần trình độ khoa học kỹ thuật. Vì sao lại ở trái đất? Chúng ta có năng lực đối kháng hắn, hoặc là bọn họ sao? Tướng quân, rất khó, phi hãn là khẽ lắc đầu, thậm chí phi thuyền của chúng ta đã bị một cái mạnh mẽ vô cùng từ trường ngăn cách, chúng ta sóng điện từ máy bắn công suất cho dù là tăng lên tới tối lớn nhất, cũng không cách nào lay động nó mảy may, thế nhưng, cái này từ trường chính đang yếu bớt, dựa theo yếu bớt tốc độ tính toán, đại khái vào ngày mai thời điểm, phi thuyền mới có thể rời đi. Ngày mai? Ta nhớ không lầm lời nói, người kia nói một chút để chúng ta đợi được ngày mai. Dỗ tao mày Không sao, vậy thì đợi được ngày mai, đợi lâu như vậy cũng không nhất thời bội bá. Chú hổ, nếu như Cẩm Liêu thật sự ở trên biên tinh cầu này, vừa nãy những người độc tĩnh đã đủ khiến hắn biết chúng ta đến. Cho một chút thời gian để hắn làm ra quyết định, thế nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng cần làm tốt trên trái đất nắm giữ mạnh hơn chúng ta thế lực chuẩn bị, khả năng này là một hồi gian nan chiến đấu, thế nhưng, người cợ dị tận, không có gì lo sợ. Chúng ta đã mất đi hành tinh cợ dị tận, hành tinh cợ dị tận hy vọng cuối cùng, gở giặc cỏ đen ngay ở Cẩm Liêu trên người, chúng ta nhất định phải cầm lại gở giặc cỏ đen, trùng kiến hành tinh cợ dị tận. Một đám hành tinh cỡ dị tần chiến sĩ theo tiếng mà đáp. Cùng nguyên bên trong hoàn toàn không bị chống lại liền thành công đã khống chế toàn cầu công cụ truyền tin, sau đó tuyên dương hành tinh cỡ dị tần thân phận, bày ra tự thân mạnh mẽ, để trên trái đất phần lớn nhân loại rơi vào to lớn trong khủng hoảng có chỗ bất đồng, người cỡ dị tần dự định kế hoạch hành động xuất hiện nghiêm trọng biến cố, để bọn họ có chút không lường phó kỵ. Hết cách rồi, dù là ai cũng không nghĩ ra gặp có chuyện như vậy phát sinh, hành tinh cỡ dị tần kho số liệu bên trong, đối với trái đất ghi chép, nhưng là một đám còn ở vào thời kỳ đồ đá nhân loại. Trải qua nhiều năm như vậy, cũng không biết đến cùng phát triển đến trình độ nào. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu rụt mấy người cũng là rất cẩn thận, một đường mở ra các loại dò xét thủ đoạn lại đây, kết quả ở đến trái đất phụ cận sau khi, liền phát hiện khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ vẫn không có tiến vào tình thế đi giai đoạn. Vậy vậy, rụt đám người nhất thời liền tâm trạng thả lỏng, chỉ là một cái vẫn không có tiến vào tình thế đi thời đại văn minh, cái kia chẳng phải là bắt vào tay. Ngay một làn sóng, Phi Long cúi mặt tại Sa Rua, kết quả là là bị đùng đùng làm mất mặt, còn không có cách nào phản kháng loại kia. Chí ý hiện tại, còn không biết rõ đến cùng là sẽ ra chuyện gì trước, rốt bọn họ không có biện pháp chút nào. Cùng lúc đó, trên trái đất Các quốc gia nhân dân, chính phủ, thậm chí mỗi cái tôn giáo đã sôi sục sủng. Sủ. Từ lúc trước đây thật lâu, các loại tiểu thuyết, điện ảnh cùng với tôn giáo cố sự bên trong, mọi người thường xuyên đối với người ngoài hành tinh tồn tại ôm ấp một loại nào đó ảo tưởng cùng chờ mong. Người ngoài hành tinh là dũng mạo ra sao? Là hình người, vẫn là dạng vật hình? Là sự sống có nguồn gốc carbon, vẫn là silicon sinh vật? Còn có rất nhiều cái khác tương tự vấn đề. Nói tóm lại, trí tưởng tượng của nhân loại bên dưới đối với người ngoài hành tinh cũng có vô số loại suy đoán. Thế nhưng, cho tới nay mới thôi, không có bất kỳ lần nào Có chân chính người ngoài hành tinh xuất hiện ở đại chúng trước mặt, trước đây có lẽ có, thế nhưng xem lần này như vậy, lớn như vậy quy mô, hoàn toàn không che giấu được xuất hiện, là tuyệt đối chưa từng có. Hiện tại trái đất là mạng lưới tin tức thời đại, rõ ràng như thế, lan đến toàn thế giới tin tức, là không có cách nào che giấu, liền, phía chính phủ cũng là thẳng thắn không có phong tỏa tin tức. Chủ yếu là, bọn hắn bây giờ cũng không có không đi quản phong tỏa tin tức sự tình. Ở xác nhận không phải một cái nào đó quốc gia hoặc là tổ chức mơn mê đi ra sự tình, xác nhận đúng là người ngoài hành tinh hành vi sau khi Bởi cái cơ quan quốc gia liền bắt đầu vận chuyển lên, các loại khẩn cấp dự án bắt đầu thực thi. Khẩn cấp dự án có thể vô dụng, thế nhưng không thể không có, vì lẽ đó, có quan hệ người ngoài hành tinh xuất hiện lúc các loại sự tình xử lý sự hạng, chính phủ các nước cũng là có tương ứng khẩn cấp dự án. Lúc này, dư dân mạng tự nhiên cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Cái gì thế giới tận thế liền muốn đến rồi, kinh tin cậy nghiên cứu lần này xuất hiện người ngoài hành tinh cùng ta quốc đã từng có quan hệ ngoại giao đều đến thời điểm như thế này, chúng ta bài điểm không có ô nhiễm nước thải không có vấn đề chứ? Các loại các loại tích cực lạc quan hoặc là tiêu cực bi quan luôn luận trình thoảng xuất hiện ở các loại giao lưu trang phép hoặc là phần bên trên. Các đường châu bộ gián giết cũng tuân theo mà sông ra, một cái nào đó cực đoàn tổ chức tuyên bố lần này bắt góc toàn cầu phát đi bằng truyền hình sự tình do bọn họ đến phụ trách rồi, một số không hợp pháp tôn giáo bắt đầu tuyên dương tận thế luôn luận chỉ có bọn họ chủ có thể cứu vớt thế nhân rồi, còn có nước Mỹ một ít người bắt đầu tuyên dương tự do phá phách cướp bóc tiêu rồi. Hỗn loạn tương mừng cảnh tượng bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là nước Mỹ. Nhưng vẫn có một vài chỗ, vẫn như cũng nằm ở đối lập xoa so ra thoáng yên tĩnh trong không khí, không có như vậy trật tự ta nữa. Rồi điều trích xuất hiện ở thành phố Gò Thảm trên TV, mỗi cái đang định làm một vụ lớn tội phạm hoặc là những tên côn đồ các kế chửi lẩm lên một tiếng, sau đó yên lặng đóng chặt cửa phòng núp ở trong nhà cái nào đều không đi, bọn họ cũng đều biết, đây là tới tự thành thị trong lúc đó, mọi khi chỉ ở buổi tối xuất hiện con kia rơi cảnh cáo, nếu như ở vào thời điểm này đi ra ngoài quấy rối lời nói, hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Ở thành phố Gò Thảm, có rất ít lại thấy quá con kia rơi sau khi còn giảm thấy hắn lần thứ hai tội phạm, bởi vì cái kia đại diện cho vô cùng vô tận hoảng sợ. Cùng với tương đồng, còn có đại đô thị C-A-C-D-C-T các loại những này có siêu anh hùng tồn tại địa phương, chỉ an hoàn cảnh so với những thành phố khác mà nói tự nhiên là thực sự tốt hơn nhiều. Bọn họ tìm tới cửa. Hác ám trong hoàn cảnh, vợ rù sờ từ tố nói. Đúng thế. Bọn họ là tìm đến ta. Cơ lạ kẹ nói rằng, ta sẽ giải quyết chuyện này. Không phải ngươi, vợ rù sờ hơi trầm mặc, sau đó vô vô cờ lạ kẹ bay, là chúng ta. Từ lấy năm tới nay giao du, đặc biệt là vẫn là là một cái trưởng bối nhìn cờ lạ kẹ lớn lên. Vụ dù Sở đương nhiên sẽ không ngồi xem cờ lạ kẻ tao ngộ sự tình mã chẳng quan tâm, đặc biệt là những người người cỡ gì tần đã uy hiếp đến người bình thường an toàn thời điểm. Ezic cái tên này mạnh như thế nào a? Chuyện lúc trước khẳng định là Ezic làm, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ cần là từ ngữ khí cùng năng lực trên mà nói, vụ dù Sở chỉ có thể đến ra cái kết luận này. Đã như thế, vụ dù Sở trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác vô lực. Cảm giác cơ mật trong máy vi tính liên quan với Ezic tư liệu cùng với phản Ezic kế hoạch lại muốn làm ra thay đổi, lần này là đệ bao nhiêu bạn tới, thật giống là thứ mấy mấy bạn. Vả dù sợ rơi vào trầm tư, vả dù sợ tức tức, ta có phải hay không nên đem gở giặc cỏ đẹp cho bọn họ." Cơ Lạc Khệ đột nhiên hỏi, "Liên quan với thân thế của chính mình, Cơ Lạc Khệ ở bở dụ sợ liên lạc với hắn sau khi rồi cùng bở dụ sợ toàn bộ bê ra, còn bao gồm rốt sẽ tìm đến hắn thu được gở giặc cỏ đẹp sự tình. Có cho hay không bọn họ không phải do để ta làm quyết định, đây là cha của ngươi dùng tính mạng vì ngươi tranh thủ mà đến, ở ngươi thân thể bên trong đồ bất, nên xử lý như thế nào, chỉ có thể do cha của ngươi cùng chính ngươi tới làm quyết định, sẽ thấy hiện tại ngươi cha mẹ cũng đã. Ở phi thuyền bên trong chỉ có điều là một cái trí tuệ nhân tạo." Chuẩn xác tới nói, chỉ có một mình ngươi có làm quyết định về lực, bất kỳ người nào khác đều là không có quyền lực can thiệp, ta, Ez hoặc là thậm chí là người cha mẹ nuôi của cũng không được. Vẫn dù sợ nói rằng thế nhưng đang làm ra quyết định trước, ngươi có thể chăm chú suy tư một ít nhất định phải suy tư vấn đề. Làm ra quyết định trước, nhất định phải cân nhắc ngươi làm ra quyết định có khả năng gặp mang đến hậu quả, tỉ như, nếu như ngươi bị lấy ra gở giật cổ đẻ sau khi liền sẽ mất đi năng lực làm sao bây giờ? Nếu như giật lấy ra gở giật cổ đẻ, có thể hay không trở nên mạnh mẽ? Họ đã lợi dụng hành tinh cỡ dị tần kỳ thuật chế tạo ra một đống lớn giống như ngươi vậy sụp mạn, sau đó bắt đầu chinh phục trái đất. Tuy rằng ta đối với vũ trụ sự việc của nhau vật cũng không biết, thế nhưng ta rất chắc tự tin, có thể thỏa mãn sinh vật sinh tồn điều kiện tư thích hành tinh cũng không nhiều, xem trái đất như vậy hành tinh, đối với rột mà nói cũng là không sai sinh hoạt hoàn cảnh chứ. Bọn họ có thể hay không làm ra bỏ gần cầu xa lựa chọn. Còn có, ta rất chắc tự tin, coi như exit mạnh người người, nhưng cùng ngươi chân chính thời điểm chiến đấu, cũng không thể không phí sức. Như vậy dưới tình huống như vậy, nếu như giống như ngươi vậy sụp màn bỗng nhiên có thêm 10 cái tám cái thậm chí lên tới hàng ngàn, hàng bạn, cái lời nói, chúng ta thật sự có thể ứng phó lại đây sao? Ta rõ ràng. Cơ lạc cái ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định lên, trải qua bở dự sở này một trận phân tích, hắn có quyết định. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, đối phương ý đồ đến đến tuột cùng là tốt hay xấu, có thể hay không thích hợp lưu hữu hiệu cũng ngầm thông, cái kia phải đợi nói qua sau khi mới có thể biết, vợ dự sở nói rằng, Eric khẳng định có biện pháp cùng rốt trực tiếp đối thoại, chúng ta chỉ cần chờ đợi ngày mai sẽ được rồi cửa là kẻ yên lặng ban đầu, hai người rất hiểu ngầm không có nói ra tại sao nhất định phải đợi được chuyện của ngày mai. Mọi người đều là nam nhân, tự nhiên biết chính đang thích thú thời điểm bị quấy rầy là thế nào cảm giác. Số 1, khẳng định có chịu, thứ 2, muốn đánh người, xét tới Ezic đã biết thực lực, không ai dự định đi xúc cái này lông mày, dù cho là bất mãn cùng sụp mãn cũng không ngoại lệ. Thực lực đánh không lại thì thôi, nhiều như vậy hắc lịch sử bức ảnh còn tại trên tay người khác, bọn họ cũng không muốn chính mình quang danh thời khắc bị truyền lưu đi ra ngoài. Ngẫm lại đều cảm thấy phải là một hồi ác ngộ. Lời nói, ngươi có hay không cảm giác ít một chút cái gì? Bở rủ sở đột nhiên hỏi. Ừm. Có sao? Không có chứ? Cơ lạ kẻ khẽ tao mày, cuối cùng lắc đầu nói. Đồng thời, C-A-C-D-C-T. Chào ngài, số điện thoại ngài gọi dãy số không có trong khu vực dịch vụ, xin gọi lại sau. Eh, kỳ quái, tại sao E-Z-T-I-N sinh số điện thoại không gọi được đây? Hạt gãi đầu một cái, rất là khổ não. Hạt cũng nghĩ tới cho cờ lạ kẻ cùng bở rủ sở bọn họ gọi điện thoại, thế nhưng hắn sau đó mới phát hiện, chính mình thật giống không có cờ lạ kẻ cùng bở rủ sở số điện thoại. Cuối cùng. Hắn vẫn là từ bỏ, ngược lại xem tình huống ngày mai mới sẽ sẽ ra chuyện, không bằng ngày mai lại nói. Lời nói cái kia cùng người ngoài hành tinh mắng nhau đến cùng là ai vậy? Thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn nghĩ, chẳng biết vì sao, đầu óc xoay một cái, trong nháy mắt liền muốn đến một ý kiến, trong nháy mắt đổi chiến ý đi, thẳng đến cạn dồn nơi ở mà đi. Thời điểm như thế này, siêu anh hùng tới cửa tiếp thân bảo vệ, thuận lý thành chương đạt thành một ý chuyện, chẳng phải mịn hai. Mặc dù sợ bên này, cơ lạc kệ cùng vợ dụ sợ đàm luận xong sau khi, lại trở về trong nông trường, ăn đuổi một phen kẻ mượn chồng. Sau khi lúc này mới đi đến hành tinh cỡ dị tần phi thuyền vị trí khu vực. Cặn vợ chồng ở bờ rủ sơ giải thích cùng ăn ủi bên dưới miễn cưỡng bình tĩnh lại, chủ yếu là bọn họ thế mới biết, nguyên lai thành công đem người ngoài hành tinh mắng đến á khẩu không trả lời được chính là Ezic. Tuy tuy tiện tiện liền mắng người ngoài hành tinh đồng thời để người ngoài hành tinh mạnh mẽ đợi được ngày mai lại nói, là cái người bình thường liền có thể nhìn ra trong đó chích lệ. Mà dựa theo Ezic cùng cỡ lạ kẻ quan hệ, tự nhiên là không cần lo lắng Ezic đứng ở cái nào một bên. Hành tinh cỡ dị tần trong phi thuyền. Ta không nghĩ đến ngươi sẽ là cuối cùng tới chỗ của ta. Giọng eo khẽ cười khổ, "Ta có chuyện quan trọng hơn phải xử lý." Cờ Lạc khẽ hơi trầm mặt nói, "Nói đúng, ta chỉ có điều là một đoạn số liệu, tuy rằng mô phỏng phụ thân ngươi sở hữu tính cách cùng phương thức làm việc, thế nhưng như thế nào đi nữa nói, ta cũng vẫn là một cái do hắn sáng tạo đi ra trí tuệ nhân tạo thôi." Giọng eo mỉm cười gật đầu, "Như vậy, chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự đi, ngươi làm ra quyết định sao?" "Ta sẽ không đem vợ giặc cô đẹp cho bọn họ, trừ phi bọn họ thật sự nắm giữ chúng ta không cách nào ngang hàng được lực." Cờ Lạc khẽ nói rằng, "Tự nhiên sinh dục, sinh sôi." với là một cái văn minh có thể bình thường tiếp tục đi cơ sở, định hướng gen cùng người công đào tạo, tuy rằng có thể làm cho tài nguyên to lớn nhất lợi dụng hóa, thế nhưng cũng là đại diện cho không có vô hạn khả năng, dò khen ngợi địa điểm đầu, chúng ta cần ngăn lại rốt, đương nhiên, có thể thuyết phục bọn họ lời nói, khẳng định là lựa chọn tốt nhất, bọn họ đồng dạng nắm giữ sinh sôi cùng năng, chỉ cần đầy đủ chịu khó, dựa theo người cỡ dị tần chu kỳ sinh, giúp cung tố chất thân thể, hành tinh cỡ dị tần văn minh hoàn toàn có thể lấy vương thứ tốt nhất xuống lại. Ta sẽ đưa ngươi ý tứ truyền đạt. Cơ Lạc Kệ có chút ý động, như vậy chính mình có phải hay không liền không cần bị thúc làm máy gieo hạt. Như vậy, liền đến ngày thứ hai. DOS, tác giả là sinh viên năm tư, không phải trang trí công nhân nhà, chính đang thực tập bên trồng, vì lẽ đó ban ngày hầu như đều ở thực tập, buổi tối mệt đến hơi động không muốn động loại kia. Ai, không nói, ngày mai còn phải dậy sớm thực tập, trước tiên ngủ rồi, đại gia ngủ ngon. Vô tình đi ngủ cơ khí đã ôn lại chương 302, chúng uy gặp lại chương 302, chúng uy gặp lại Ezit liên lạc với Cơ Lạc Kệ. Vì giây đó, quyết định của ngươi là cái gì? Ezit dò hỏi. Tuy rằng Ezic có rất nhiều sự trì trệ chờ người cờ dị tần biện pháp, thế nhưng chuyện này vẫn là do chính cờ Lạc Kệ tới làm ra quyết định xử lý tốt hơn. "Ta muốn cùng bọn họ đàm phán." Cờ Lạc Kệ chăm chú nói rằng, "Ta muốn hướng về bọn họ phân tích rõ ràng làm ra cái nào quyết định lợi và hại, ta làm sao đối xử chuyện này, quyết định bởi cho bọn họ làm ra cái nào lựa chọn." "Rất tốt." Ezic khẽ gật đầu, nhìn về phía vợ Dụ Sở, "Ngươi cũng muốn đi." "Ngươi có thể đi, tại sao ta không thể đi?" Vợ Dụ Sở cau mày nói. Ngạ Dạ lật tốc độ rất nhanh, sắp cùng Gjin cột vai chạm nhau, mà hắn cũng đang muốn đi đến Ta cảm thấy cho ngươi qua bên kia, ta đi rụt bên kia tốt hơn." Exit Tử Tốn nói. Vợ Vũ Sở nhíu mày, vừa định muốn nói tại sao không phải là mình ở lại chỗ này mà Exit đi vào đối phó vạ dạ lạ. Trong nháy mắt đã nghĩ đến, nếu như rụt mấy người cũng là giống như cỡ lạ kẻ chủng tộc lời nói, coi như thực lực có khoảng cách, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Nói cách khác, một đám sụt mạn. Bất kể là tự lý trí phương diện vẫn là bản năng phương diện mà nói, Vợ Vũ Sở đều cảm giác mình hiện tại năng lực tuy rằng đối lập so với trước kia tới nói mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng đối mặt trình độ đó kẻ địch lời nói, chỉ sợ là không có cách nào giải quyết vấn đề, đánh không lại chính là đánh không lại, chuyện bất nan dĩ. Liền dựa vào Ezic đưa tới bọn thằng, bọn rủ sờ gật đầu nói, ngươi nói đúng, lấy vỏ zin có cùng hạt thực lực. Đúng là cần ta đi giúp hỗ trợ để ngựa xuất hiện vấn đề lớn là gì? Ai không ở ai liền bị bố trí, đây là chuyện rất bình thường, có điều, đối với vẫn như cũng nằm ở hai ha trạng thái hạt mà nói, khả năng này không thể nói là bố trí mà là sự thực. Đến thời điểm bạn nhất có vấn đề gì lời nói, nhớ tới thông báo ta, ta sẽ đi qua hỗ trợ. Ezic nói rằng, dựa theo nguyên bên trong cợt lạc kệ thực lực, đều đủ để cùng cái kia một đám súc mãnh đánh ngươi tới ta đi, mà hiện tại Cở Lạc Kè vẫn là chịu qua đến từ Ezith giáo dục phụ lão, đơn thuần ở đối với tự thân khống chế cùng với chiến đấu phức diện, tuyệt đối nếu so với lúc đầu mạnh mẽ hơn nhiều. Ngoại trừ Cở Lạc Kè, coi như chỉ giao cho Ezith một người tới đối phó cái đám này bợ học chủng tộc, không nói đạt đến nguyên ép trình độ, thế nhưng thủ thắng đối với Ezith mà nói, vẫn là rất đơn giản, bất kể là lực điện tử, tâm linh cảm ứng, vẫn là tố chất thân thể, phép thuật, lấy ra đều đủ để để những này chưa từng chịu qua màu bảng mặt trời chiếu rọi người cơ dị tần cảm nhận được tuyệt vọng. Ở trong vũ trụ, bị Exis hiện tại dùng từ trường nốt lại chiếc phi thuyền kia bên trong, người cơ dị tận tuy rằng cũng đang chịu đựng mặt trời chiếu rọi, thế nhưng bởi vì trong phi thuyền đầy dãy lượng lớn khí thể, hấp thu trong đó năng lượng bức xạ lượng, vì lẽ đó rụt bọn họ vẫn chưa cảm nhận được đến từ mặt trời bổ trợ. Hơn nữa, nếu như nhớ tới không sai lời nói, hành tinh cơ dị tận trên phi thuyền thì có đối với người cơ dị tận chí mạng nhất vũ khí, cơ dị tồn nặc, nếu như thật sự có cái gì tình huống ngoài ý muốn, những này bạt học chủng tộc từng cái từng cái bạo loại bạt học, cái kia đến thời điểm Exis liền muốn không nói bỏ được. Kế hoạch chu toàn, đối với Exis mà nói Đây là chuyện tất nhiên. Đã như vậy, ta liền xuất phát. Vợ dù sở nghiêm túc một chút đầu, trên người phung chảo ánh vàng, trực tiếp bay lên trời. Từ khi có đèn vàng giới này, Tân Hoan bợ trụ sở đối với phép thuật sử dụng tần suất hiện thẳng tắp dạng xuống. Hết cái rồi, một cái cần tiêu hao hết thể lực đem hết toàn lực mới có thể thỏa mãn, một cái khác nhưng chỉ cần động động thủ liễn có thể thích làm gì thì làm điều động hơn nữa còn càng đẹp đẽ đây là người nào đều biết chọn cái nào mà. Xách Cát Bá Nam, Ejit trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền nhìn về phía bên người võ trang đầy đủ đi Anna, chuẩn bị xong chưa? Ta còn tưởng rằng ngươi là dự định quên ta nguy hiểm hoặc là không muốn đi cái gì. Đi Ánạ rút ra trong tay hỏa thần chi kiếm, vãn cái kiếm hoa. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ezit lắc lắc đầu, thân thể ngươi bản năng đang khát vọng chiến đấu, huống hồ có ta ở, gặp có nguy hiểm gì, ta liền yêu thích ngươi loại này tự tin. Đi Ánạ lộ ra nụ cười, chúng ta đi thôi. Ừ. Một bên làm một hồi kỳ đà cản mối chỉ cảm thấy chính mình thật giống có chút no rồi, cỡ là kẻ liền đội vàng gật đầu như đạo tỏi, sau đó cấp tốc bay lên trong trời cao. Hán Tình Mẫn đi đối mặt chính mình, La Hương thậm chí rất có khả năng sẽ biến thành kẻ địch mạnh mẽ người, cũng không muốn lại làm kỳ đà cản mũi ăn cơm chó, này không phải công kích bất lý, mà là ma pháp công kích a. Ezic cũng nắm ở Di Anatel, mang theo nàng đồng thời đi theo, tuy rằng Di Anatel biết bay, thế nhưng nàng phi tốc độ khẳng định là không có Ezic trực tiếp mang theo đến dễ dàng cùng nhanh chóng. Khả năng là bỏ ra bộ phận tiền đi nạp tiền bọc người cùng nhan trị đi tới, vì lẽ đó còn lại tiền đem ra điểm điểm kỹ năng liền không quá được rồi. Cho tới nguyên lai thuộc về trên trái đất những thế lực kia nội dung ngược kịch. Lúc này, Ezic không có để chuyện như vậy phát sinh không nên thuộc về cái thời đại này có thể tiếp xúc được kỹ thuật, tùy tiện tiếp xúc chỉ có thể mang đến dục tốc bất đạt khoa học kỹ thuật mất cân bằng, nói cách khác, tức là tai nạn. Này không phải là cái gì quá ra ra hoặc là mô phỏng nhân sinh loại hình cho chơi, chơi không tốt vẫn có thể đẩy nã làm lại. Đương nhiên, một ít tư tâm cũng là có. Nơi này liền không cần tỉ mỉ lắm lời, dù sao hiểu người dĩ nhiên là gặp hiểu, không hiểu người cũng không cần thiết hiểu. Như vậy, một nhóm ba người đi thẳng đến ẩn hình hành tinh cỡ dị tận chiến hạm trước mặt. Hành tinh cỡ dị tận chiến hạm cửa sập mở ra, ngay ở exit chờ ba người lên trước. Ba vây lẩy hành tinh cỡ dị tần chiến hạng mạnh mẽ từ trường lúc này mới bắt đầu cấp tốc yếu bớt, phát hiện được hiện tượng này, Phi Ẩn Hạ cấp tốc đem bẩm báo cho rốt, rốt liền truyền đạt mệnh cửa sập lên tiếp mệnh lệnh. Bất luận người tới có hay không mang theo thiện ý, chỉ cần chỉ là cái kia một tay cực lớn đến hoàn toàn không có biện pháp giải quyết điện từ trường chế độ, liền để rốt bọn họ không thể không lựa chọn lấy hòa bình giao lưu là nhất sơ thủ đoạn. Bởi vì, Phi Ẩn Hạ khảo nghiệm qua, dựa theo loại kia điện từ trường cường độ cùng với kéo dài thời gian đến tính toán, chỉ cần đối phương đồng ý, trực tiếp mạnh mẽ phá hoại hành tinh cỡ dị tần phi thuyền, cũng không phải là không thể trực tiếp phá hoại cũng coi như dựa theo đối với trái đất trọng lực chất toán, rốt mọi người loại này trời sinh hành tinh cỡ dị tận chiến sĩ cho dù là trực tiếp từ này trong thái không rơi xuống, cũng sẽ không bị đường, thế nhưng này đồng thời cũng là mang ý nghĩa, bọn họ cũng lại không có cách nào rời đi trái đất. Không có cách nào rời đi cũng coi như hành tinh cỡ dị tận trong phi thuyền có liên quan với cải tạo hành tinh hoàn cảnh cơ khí cùng người cỡ dị tận nhân bạn phòng đào tạo mới là mấu chốt nhất độ bận, mà đối phương hoàn toàn có năng lực trực tiếp đối với hắn tiến hành hủy diệt tốc bậc phá hủy. Loại cường độ này lực điện từ đối với bất kỳ lượng kim loại vật chất cũng có thể tạo thành sự đa kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ cần người sử dụng đồng ý, bởi vì này đã đủ để tạo thành liên kết hóa học trên cấp bậc thay đổi, cũng chính là triệt để chuyển đổi vật chất cơ bản kết cấu. Điều này cũng làm cho Đệ Dột không thể không làm chim mà kiêng kỵ, thân là hành tinh Cở Dị Tần trước Tổng Tư lệnh, hắn cho rằng hiện tại, hành tinh Cở Dị Tần đã hủy diệt, mà chủng kiến hành tinh Cở Dị Tần hy vọng cũng chỉ ở nhóm người mình trong tay, nếu như chỉ có sinh dục thất cùng cải tạo hoàn cảnh cơ khí bị phá hỏng, như vậy hắn chính là to lớn nhất tội nhân, triệt để chôn vùi hành tinh Cở Dị Tần tương lai. Đây là dính đến một trùng tộc, một cái văn minh sự tình, rốt rõ ràng, chính mình không thể không cẩn thận, không thể không làm nảy mà mạnh mẽ kiềm chế lại chính mình táo bạo tính khí, cưỡng định hình thức tới làm sự. Bước vào hành tinh cỡ dị tận chiến hạm, cửa khoang đóng lại, dập sau khi, Ezit ba người đi vào đường đối. Cỡ lạ kẻ cảm giác được một tia không đúng. Khắc hẳn với trái đất trọng lực, này hành tinh cỡ dị tận trên chiến hạm nhân tạo trọng lực có thể nói là cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ. Đương nhiên, cái này không thể tưởng tượng nổi là nhằm vào người bình thường, mà đối với xem Ezit mọi người tôi nói, này không tính là cái gì thậm chí có thể nói được với là không hề có chút ảnh hưởng. Để Cỡ Lạc kệ cảm giác được không đúng, là hắn thân thể. Khoảng thời gian này tới nay huấn luyện để hắn đối với thân thể mình năng lực quản lý tăng cường rất nhiều, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể nhận biết được. Thời khắc bây giờ, ở đi vào đường nối sau khi, thân thể mình đã phát sinh biến hóa, đang tiếp xúc đến trong không khí khí thể thời điểm, thân thể trong tế bào năng lượng liền bắt đầu biến mất, chính mình bắt đầu đang nhanh chóng trở nên mềm yếu vô lực lên. Có, có độc. Cỡ Lạc kệ la to một tiếng, hai chân vô lực ngã ngồi xuống đất, trong không khí, có độc. Thà lòng, bọn họ không hạ độc, huống hồ Lấy ngươi thân thể, có cái gì độc có thể uy hiếp đến ngươi?" Ezith hơi phất tay, sử dụng từ trường đem cỡ lạ kẻ không khí bên người tách ra, "Có điều, nói cứng là độc lời nói, thật giống cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, ngươi chỉ là tiếp xúc được không khí nơi này, mà không khí nơi này, theo ta suy đoán, hẳn là hành tinh cỡ dị tần không khí, cùng trên trái đất không khí có chỗ bất đồng, bên trong khả năng đựng một loại hoặc là nhiều loại độc thủ vật chất. Chính là những này độc thủ vật chất dẫn đến ngươi thân thể tế bào trở nên hư nhược rồi. Ta, ta có phải hay không không có cách nào chiến đấu?" Cỡ lạ kẻ có chút ho mang, Hắn chưa từng có trải nghiệm quá như vậy cảm giác, suy yếu như vậy vô lực. Dường như một phàm nhân như thế. Như vậy cảm giác, tự hắn có ý thức lên, liền từ đến chưa từng có. Đương nhiên, hơn nữa vô cùng đơn giản, chỉ cần một cái đơn giản, loại trừ cùng với cách ly phép thuật. Ezil hướng về cớ lạ kệ bên kia đưa tay một chiều, sau đó hư không kéo về, vô số bé nhỏ bắt tịt liền bị mạnh mẽ từ cớ lạ kệ trong cơ thể cắp đoạt đi ra, sau đó hội tụ đến Ezil trên ngón tay, cuối cùng, trình thành một cái màu xanh lục điểm nhỏ. Được rồi, đi thôi. Trên thực tế, ngươi thông qua chính mình sinh vật từ trường cũng là có thể ngăn cách những loại vật chất, chỉ cần nắm giữ làm sao lợi dụng bí quyết, hiện tại, vẫn để cho chúng ta trước đem chuyện nơi đây cho xử lý xong đi. Ở edit hút ra những người vật chất sau khi, Cở Lạc Khệ liền rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể tình hình chính đang từ từ khôi phục, lần thứ 2 trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ lên, khôi phục bộ phận thực lực. Có một ít thực lực tổn thất rất là khẳng định, những người cái hội tụ lên chính là một cái màu xanh lục điểm nhỏ đột bật, trên thực tế chính là cơ dị tổ nặc, mà cơ dị tổ nặc cũng sẽ không đang bị chọc ra thời điểm đưa nó đang hấp thu năng lượng trả lại Cở Lạc Khệ. Không sai. Những này tràn ngập ở hành tinh cỡ dị tần trong không khí bất chất, chính là cỡ dị tôi nách. Lâu dài tới nay, người cỡ dị thần vẫn cho là người mình không thể tại trên hành tinh cỡ dị tần phi hành lạc bởi vì hành tinh cỡ dị tần trọng lực lớn so với những tinh cầu khác đại. Thế nhưng, trên thực tế, trọng lực là khẳng định có ảnh hưởng, thế nhưng còn không đến mức sức ảnh hưởng chênh lệch đến như vậy mức độ. Làm sao sẽ chỉ là bởi vì trọng lực khác nhau, tại trên hành tinh cỡ dị tần liền không có cách nào phóng thích mắt laze cùng phi hành, mà trên trái đất là có thể. Ngoại trừ mặt trời bên trong có thể thả ra năng lượng có chỗ bất đồng ở ngoài, còn có chính là hành tinh cờ dị tần trên tùy ý có thể thấy được, thậm chí trong không khí cũng mang theo có vật chất, cờ dị tồn ạch. Ở khắp mọi nơi, tự nhiên cũng chính là tùy ý có thể thấy được vật liệu, chính là bởi vì như vậy, người cờ dị tần thể chất liền vẫn bị áp chế lại. Khả năng là Thượng Đế cũng cảm thấy người cờ dị tần trùng tộc này quá mức hoàn mỹ. Cho nên mới chuyên môn chế tạo ra cự dị tổ nhất loại này có thể khắc chế bọn họ vật chất, đồng thời còn để cái này nếu như dựa theo tình huống bình thường phát triển mà nói chắc chắn có thể chiếm lĩnh toàn bộ trụ chủng tộc biến thành một con rùa nút ở chính mình trên hành tinh chờ chết sau đó triệt để toàn bộ diệt vong chỉ còn giữ lại cợ lạ kệ cùng tỷ tỷ của hắn hai người trụ tộc. Không thể không nói, thực sự là tạo hóa che ngươi. Giải quyết phe mình một đại chủ yếu sức chiến đấu họ Fer lỉnh nguy cơ sau khi, Ezith chờ ba người về phía trước mà đi, phối đôi đi, rốt tướng quân, Phiona cùng với cái khác người cự dị tận đang đợi bọn họ. Tướng quân, ở cái kia nam nhân trên người phát hiện được mạnh mẽ vô cùng từ trường phản ứng. Phi hạ na hướng về rụt nhắp nhợm, đứng rụt khẽ gật đầu, hắn lúc này càng nhiều sự chú ý vẫn là tại người xuyên cô éo lệ gia tộc tộc huy chế phục cơ lạ kệ trên người. Nhìn cơ lạ kệ vóc người, cơ lạ kệ tướng mạo, rụt không khỏi nhớ tới giọt heo, Càn Khái, cũng thật lạ, không hề giống a. Vệ đút giờ nọ mờ mờ, tại sao cái kia nhà khoa học có thể sinh ra tới một người như thế thái quá vóc người nhì tự a này? Tướng mạo cũng hoàn toàn không giống a, cha ngươi không có dưới mông ba cùng nếp nhăn trên trán. Đây thật sự là giọt heo nhị tự, Càn heo Nếu không là quan sát được trước cản eo đang tiếp xúc đến hành tinh cự dị tần không khí sau khi phản ứng dị thường, cùng với cái kia rõ ràng đến không thể lại rõ ràng hết tiêu chí, rốt vẫn đúng là không phải rất dám xác nhận. Đây là con trai của ta. Một bên, một cái hình chiếu bỗng nhiên xuất hiện, Giảo eo nhìn rốt, nói rằng: "Ha ha, cho dù chết, ngươi cũng có lưu lại hậu tiêu." Rốt liếc nhìn Giảo eo, không chút nào đối với Giảo có thể hắc vào chiếc chiến hạm này, hệ thống đồng thời đoán được hắn đang suy nghĩ gì sự tình có bất kỳ kinh ngạc. Rốt là hành tinh cự dị tần quân sự thống lĩnh, mà Giảo eo nhưng là hành tinh cự dị tần thủ tịch nhà khoa học. Hai người ở trước đây có thể nói là một văn một võ, rất có hiểu ngầm loại kia minh đệ, chỉ là đối với hành tình cờ dị tần tương lai trên xuất hiện bất đồng, sau đó, sau đó rụt ở phản loạn thời điểm bởi vì giọt eo đem gỡ dập có death lady liền đem hắn một đao đâm chết. Hai người chính là loại kia, nhìn thấy một cái ánh mắt, liền có thể biết đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì quan hệ, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thành một cái bi kịch. Nói thật, nếu như là một nam một nữ lời nói, nói không chắc hành tình cờ dị tần vấn đề liền giải quyết, cho tới giọt eo vì sao có thể như vậy ung dung hắc bảo chiến hạng. Phí lời. Trên hạng hệ thống cùng tường chống lực cái gì vốn là toàn bộ đều là hàm thiết kế, nhà thiết kế ở thiết kế thời điểm cho mình lưu mấy cái hormone không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Đs, toàn giáo mất điện, tín hiệu đều không còn, ở trong hành lang tìm nửa ngày vị trí mới tìm được tín hiệu. Chương 303, thiên đàng hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho hay. Chương 303, thiên đàng hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho hay. Một ít chuẩn bị mà tôi, do Geo nói rằng, ta nhất định phải vì hành tinh cỡ dị tận tương lai mà tiến hành quy hoạch. Ngươi cái gọi là vì hành tinh cỡ dị tận tương lai, chính là đem vợ dật có đẹp chóng đi sau đó truyền vào con trai của ngươi trong cơ thể đưa đi, rốt hỏi ngược lại, nhân công đảo tạo tuyệt đối không phải hành tinh cự dị tần tương lai. Giọng Trâm Trú nói rằng, ta không có cần thiết cùng ngươi tranh luận, ngươi bây giờ chỉ là một đoạn số liệu thôi. Rốt biết rõ chính mình ở biện luận phương diện này trên là tuyệt đối nói không lại Giọ eo, liền liền trực tiếp từ chối đi nghe Giọ eo lời giải thích, mà là đem sự chú ý đặt ở đã sắp phải đi qua đường lối, đi đến trước mặt bọn họ cờ lặng kẻ mọi người trên người. Vì lẽ đó, ngươi chính là cẩn eo, Giọ eo nhi tử. Rốt mở miệng. Vâng, cờ là kẻ đầu, trên trái đất, tên của ta là cờ là kèn. Ngươi cũng đồng ý. Giọt nhìn về phía Rọt eo, ta cùng Lỗ Dạ chỉ là sinh dục hắn, nuôi nấng hắn lớn lên là hắn trên trái đất cha mẹ, đây là hắn một cái tên khác, coi như là ta còn sống sót, cũng không có cách nào phản đối, càng không cần phải nói hiện tại ta chỉ có điều là một đoạn số liệu mà thôi. Rọt eo bình tĩnh nói rằng, "Ngươi đúng là nhìn thoáng được." Rốt hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía Edith cùng Diana, trước phỉ ở nạ nhắc nhở chuyện gì khác để hắn không thể không lưu ý, cái kia khủng lỗ lực điện từ đối với rốt bọn họ mà nói là lớn lao mà không thể coi thường mi hiếp, ta là rốt tướng quân, các ngươi là, ta là Edith Nàng La Diana, Ezic khoát tay áo một cái, không cần thiết hiểu rõ chúng ta, các ngươi làm luật, không thể đồng ý thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ chúng ta. Ý tứ, không cần nói tỉ mỉ, người ở chỗ này đều biết là cái gì ý tứ. Vô không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Ta rất chờ mong. Dột Thần Sâu nhìn Ezic một ánh mắt, nên có đầy đủ thực lực thời điểm, liền không nên được gọi là ngông cuồng, mà là làm người kia kỵ tự tin. Khí thế loại này, là ngụy trang không ra. Đi theo ta, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện, Hải Tử. Dột nói với cỡ là kẹp một câu, chợt xoay người Cơ Lạc Kệ nhìn bề phía Giọ eo, "Đi thôi." Giọ eo khẽ gật đầu, thuyết phục hắn, hoặc là đánh phục hắn. Loa người đi đến phòng họp, rốt một phương ngồi ở một bên, mà Cơ Lạc Kệ trở ba người ngồi ở một bên khác. Còn nhiều cái Giọ eo hình chiếu, ngươi đối với hành tinh cỡ dị tần hiểu rõ bao nhiêu? "Rất nhiều." Cơ Lạc Kệ nhìn một chút Giọ eo, "Hắn nói cho ta biết rất nhiều." "Rất tốt, rốt đầu, ta tin tưởng, chân là Giọ eo làm ra tạo trí tuệ nhân tạo, cũng đem nắm giữ cùng với tương đồng phẩm chất, thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, hắn đối với ngươi miêu tả, hẳn là bí mật mang theo tự mình ý chí phán đoán." loại này phán đoán sẽ ảnh hưởng ngươi đối với hành tinh Cự dị tận cái nhìn, cũng sẽ nhường ngươi một cách tự nhiên làm ra thiên hướng cho hắn quyết định. Không cần thiết nói phức tạp như thế, từ đầu đến cuối, giữa chúng ta bất đồng đều chỉ có một cái." Rốt, Giò Heo mở miệng nói, "Hành tinh Cự dị tận tương lai, đến cùng hẳn là nhân công đào tạo, vẫn là tự nhiên sinh dục, đến cùng hẳn là sớm gen định hướng, vẫn là giao phó tự nhiên, nắm giữ vô hạn độ khả thi." Vô hạn độ khả thi? Nói đúng là em hay, thế nhưng ngươi lại không rõ ràng điều này đại biểu cái gì? Khả năng tăng nhanh, cũng là đại diện cho sự không chắc chắn tăng cường, thử lỗi cùng quá trình trưởng thành bên trong còn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Đừng nói cho ta ngươi không rõ ràng, rõ eo. Rốt nói rằng, nhân công đào tạo, giàn định hướng, như vậy, mỗi người sinh ra sau khi là có thể sử dụng tương ứng giường phương án bên trong, do đó đem tài nguyên lợi dụng sử dụng tốt nhất. Vũ trụ trong lúc đó tài nguyên, đối lập cho chúng ta chốt người này mà nói, là vô cùng vô tận, hành tinh cỡ dị tần hủy diệt, còn có cố thủ hành tinh cỡ dị tận, bảo thủ. Tài nguyên vấn đề đối với chúng ta văn minh trình độ mà nói, vốn nên là là rất tốt giải quyết vấn đề mới đúng. Hú hổ, nhân sinh mà bình đẳng, nhân công đào tạo đồng đội với ở người vẫn không có sinh ra trước, liền quyết định tương lai của hắn, mà cơ độc hắn làm chính mình muốn làm sự tình quyền lợi, do giò eo lúc đầu, lại như là ta cũng như thế, ta là hành tình cỡ gì tần thủ tịch nhà khoa học, thế nhưng ta cho tới nay đều không thích khoa học nghiên cứu, ta ngắm trông là chiến đấu. Duy phong ngựa lãng phí dư thừa tài nguyên, để Văn Minh lấy nhất là hiệu suất cao phương thức trưởng thành, một ít hy sinh là không thể phòng ngừa. Dỗn Lạnh lùng nói. Hắn đối với giò eo nói tới ngắm trông chiến đấu cũng không bất kỳ kinh ngạc, trên thực tế điểm này ở điện ảnh nguyên bên trong cũng thể hiện đi ra quá, từ nhỏ chính là trí tuệ thiên phú trị điểm mãn. Thân là hành tinh cỡ dị tần thủ tịch nhà khoa học giỏi cùng tư nhỏ chính là vũ lực tiên phố trị điểm mãn đánh nhau thời điểm, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế, trực tiếp đem rốt cho đánh nằm xuống. Nếu không là sau đó rốt không nói võ đức làm đánh lén, nói không chắc rọ eo vẫn có thể sống sót, mang theo cỡ lạ kẻ mẫu thân cùng đi đến trái đất cũng có nói. Đương nhiên, cái điên đã qua sự tỉnh. Vì lẽ đó, thân là nhà khoa học gen ta, lại có thể đưa ngươi đánh nằm trong đất. Rọ không chút do dự mà bắt đầu đau lòng. Ta chỉ là không có dùng toàn lực. Rốt có chút mơ hồ xấu hổ. Có phải là thật hay không nói cũng chỉ có hắn tự biết mình. Ư, lượt lại ta đã chết rồi, ngươi nói đúng." Giょ không đáng kể gật gù, "Có điều, nếu ngươi vẫn như cũ kiên định sự lựa chọn của ngươi, mà ta cùng cỡ là kệ cũng không thể đồng ý ý nghị của ngươi, vì lẽ đó xem ra, hiện tại chúng ta hay là muốn đi tới bước cuối cùng." Lời vừa nói ra, phòng học bên trong không khí cũng giống như là ngưng trệ bình thường, rốt một phương tất cả mọi người trực tiếp toàn thân căng thẳng, cảm giác một giây liền muốn động thủ giáng mẹ. Đi ạ, nạ tay phải nâng lên chuôi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Nàng đã rất lâu không có toàn lực chiến đấu quá. Khi rõ ràng cùng Ezic chiến lệch sau khi, nàng cũng không thế nào lại quấn quýt lấy Ezic đối chiến, bởi vì cảm thấy đến một phương diện bị ngược hoặc là bị để không có ý gì. Ezic thì lại vẫn là biếng nhác trạng thái, thế nhưng nói thật, dột một phương tất cả mọi người quan tâm nhất chính là nhìn như không hề có một chút chiến đấu chuẩn bị Ezic, bởi vì bọn họ đều biết, chỉ cần Ezic nghĩ, khả năng có thể trong nháy mắt phá hủy hành tinh, cự dị tận chiến hạng, phá diệt dột một phương người xem ra, hành tinh cự dị tận hy vọng cuối cùng. Đừng kích động, nếu như ta tham dự vào vậy thì không điên đánh. Ezic vung vung tay, tay chống cằm, như vậy đi, ta để cái kiến nghị câm người đã cho rằng định hướng người cải tạo gen công bội dưỡng ra đến mới là mạnh mẽ nhất thích hợp nhất, mà Dột Tướng Quân cũng chính là như vậy kết quả, vừa bạn, cứ là kẻ lại là tự nhiên sinh dục sinh ra duy nhất một cái còn sót lại người cờ gì tận, không bằng liền đệ cớ lại kệ cùng Dột đánh một trận, lấy này đến biểu lộ ra đến cùng là loại nào đào tạo phương. Thứ càng thêm thích hợp cùng có tương lai phát triển độ khả thi, làm sao? Vũ Lực chỉ là một mặt, ta là Tư Quân, ở chỉ huy tác chiến cùng chiến đấu khíu giác phương diện năng lực không nên bị lơ là. Dột đương nhiên không thể liền như thế đồng ý, đây cơ hội là nói rõ cảm bẫy mà. Đến nay, giọt đều không có cách nào quên, khi đó, cái kia nhìn như gầy yếu vóc người rảo eo, lần thứ nhất ở trước mặt của hắn mặc vào áo giáp, chính mình còn ngông cuồng nói ra lưu hắn một mảng lời nói như thế này sau khi, cùng hắn quá mấy chiều, sau đó liền bị một bộ tổ hợp quyền trực tiếp đánh đổ trong đất đầu bóc choáng váng không hề có chút sức chống đỡ cảm giác. Khá lắm, ở bề ngoài liền khẩu súng đều không năm quá, kết quả sau lưng cái gì chiến đấu thủ đoạn toàn bộ đều học đầy đủ hết, thậm chí muốn so với mình người tướng quân này còn cường đại hơn. Ngươi điều này cũng thối gọi nhà khoa học. Nào có so với tướng quân còn muốn có thể đánh nhà khoa học. Ezzi không có sử dụng tâm linh cảm ứng quan sát rốt ý nghĩ, không phải vậy nhất định sẽ cười ha ha như vậy nhổ nước bọn, nhà khoa học đánh thắng được tướng quân không phải chuyện rất bình thường sao? M78 tinh vân bên trong, quan văn luận võ quan cường không phải chuyện rất bình thường sao? Vừa nói không có hướng về bọn họ mạnh như vậy, dù, đại, nhỏ, sức mạnh một bên trực tiếp một tay giơ lên mấy triệu tấn quái thú đánh đập chuyện như vậy đều là rất thông thường có được hay không? Hiện tại, Ezzi đưa ra kiến nghị là để rốt cùng cơ lạc kẻ đánh một trận rõ đương nhiên là không thể đồng ý, trước cái kia gầy yếu rõ chính mình cũng đánh không lại bị đánh đập một trận vẫn là dựa vào không nói võ đức mới thắng, hiện tại hay là muốn đối mặt hắn vừa nhìn bóc người liền biết sức chiến đấu khẳng định không kém như tử. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng không phải không thừa nhận chính là đang không có thực sự tiếp xúc qua trước, phần lớn người bản năng đều là tạm quan theo ngũ quan đi. Vậy ngươi ý nghĩ là cái gì? Cờ Lạc kệ mở miệng hỏi. Rất đơn giản, rốt nói rằng, trong cơ thể ngươi có gở dật cổ đẹp, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngươi có vô hạn phương hướng phát triển cùng khả năng, vì lẽ đó Ngươi nên cùng ta tỉ thí ta am hiểu đối vận, ba lần đối chiến, phân biệt là ngươi ta trong lúc đó vũ lực đối chiến, chiến đấu sách lược đối chiến, chiến đấu quy hoạch đối chiến. Ta chưa bao giờ đã học chiến đấu sách lược cùng chiến đấu quy hoạch, trong tay của chúng ta cũng không có quân đội có thể chỉ huy. Cợt lạc kệ khẽ cau mày. Chúng ta có thể dùng máy tính phần mềm đến mô phỏng, rốt có thể tới quản chế đến cùng có hay không rối trá hành vi phát sinh, rốt nhìn về phía Giảo eo, phi hận nạ cũng sẽ tức thì quản chế số liệu lưu, phòng ngừa các ngươi rối trá. Xem ra ngươi cũng không tin tưởng ta, cũng thật là khiến người ta có chút tức hận. Giảo eo vẫy bầy tay, vẫn chưa phản đối. Ngươi vì hắn thậm chí có thể mang hành tính cờ gì tận tương lai, gơ giáp có đẹp đều trống đi, truyền vào trong cơ thể hắn, ta làm sao có khả năng tin tưởng ngươi sẽ không vì hắn nho nhỏ rối trá. Rốt cười lạnh một tiếng, "Làm sao? Đồng ý không? Ta chỉ là một đoạn số liệu, cũng không có làm quyết định quyền lực." Giò eo nhìn về phía cờ Lạc Kệ. "Rất tốt, đây là một lần công bằng đấu cờ." Cờ Lạc Kệ suy tư một hồi, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra ôn hòa ánh mặt trời độ cười, "Ta tiếp nhận rồi, ba cùng hai thắng. Nếu như ta thắng, Ta muốn bên trong cơ thể ngươi gở giặc cỏ đen, đồng thời ngươi không thể ngăn cản ta ở trái đất." Khắc khắc, Ezith ho nhẹ hai tiếng, hơi liếc rụt một ánh mắt, không muốn được voi đòi lợi tiền giữa các ngươi giao dịch, không thể dính đến trái đất lợi ích. "Tốt lắm, vậy ta chỉ cần lấy đi gở giặc cỏ đen." Dỗ tuần thế lui một bước, vốn là đợi trời định giá sau đó cố định trả giá, điều này cũng ở tâm lý của hắn mong muốn bên trong. "Có thể, cơ lạc kệ đồng ý, nếu như ta thắng, các ngươi cũng phải lưu lại, thử nghiệm tự nhiên sinh dụng." Nói đến đây cái chủ ý thời điểm, cơ lạc kệ ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là đối với này ôm ấp chờ mong. Lời nói như vậy chính mình liền không cần bị ép máy gieo hạt hóa, chỉ có càng nhiều lựa chọn mà. Có thể, dỗ đồng ý nếu như không lấy được gở rợ đẹp, bọn họ rời đi cũng chỉ có thể chờ lại chết, hơn nữa, nếu như cỡ lạc kệ thật sự có cường đại như vậy, giải thích, tự nhiên sinh dục thật giống cũng không phải là không thể tiếp thu. Hú hồn, hiện tại cũng chỉ là một cái đầu lươi hứa hẹn mà thôi, đến thời điểm làm thế nào, còn chưa là xem chính mình. Đánh cuộc thành lập, Ezit nói rằng, có điều, lấy các ngươi sức chiến đấu, trên trái đất chiến đấu có chút không quá thích hợp. Chúng ta đi sao hả? Tiếng nói vừa rực Ezith cũng coi như là ngưng hẳn đối với cự lạc kệ tâm linh cảm ứng ý thức truyền đạt. Cự lạc kệ đúng là không có đã học chiến đấu bài ra cùng chiến lược, ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu ở ngoài, cũng không có rèn luyện quá cái gì trên chiến trường chỉ huy đổ bẩn. Dù sao hắn là một người thành quân giờ cỡ chi tự. Sở dĩ như vậy đáp đáp lại đến, chính là bởi vì Ezith ở trong đầu của hắn trực tiếp cùng với đối thoại, giải thích, truyền tụ một ít tương quan tri thức cho chuyện gì khác. Thời gian đối với thế giới người lư hành mà nói, là một cái không tính là quá mức gấp gáp sự tình, Ezith đã là như thế. Như vậy thời gian dài rằng rặc bên trong Nếu như không tìm một ý chuyện có ý nghĩa làm, thì có có thể sẽ cảm thấy đến phát chán, người một khi cảm thấy đến phát chán, liền rất có khả năng sẽ làm ra một ý chuyện đáng sợ đến. Liền, lúc rảnh rỗi, Ezic cũng đang học tập các loại tri thức, các loại kỹ thuật, các loại kỳ xảo. Vô số tri thức, chính là vô số của cái thế giới khác nhau, văn hóa khác nhau tác phẩm, những thứ đồ này thành công đem Ezic nhàn rỗi thời gian triệt để lấp kín, còn thừa sức. Tại đây dạng rút lấy cùng học tập bên trong, Ezic học tập đến liên quan với chiến đấu chỉ huy, chiến đấu sách lượng tri thức, cũng là không thể bình thường hơn được sự tỉnh. Tuy rằng trên căn bản không dùng được Không cần, đặc biệt là ở nắm giữ lực điện từ cùng tâm linh cảm ứng năng lực triệt để một người thành quân sau khi. Thế nhưng câu nói kia nói thế nào tới? Có thể dùng không lên, thế nhưng không thể không có. Vô số loại tình huống, vô số loại khả năng đều sẽ có dùng đến đến thời điểm. Liên giống với hiện tại, ngay không phải phát huy được tác dụng sao? Ezit có thể không dự định cùng rột nói võ đức. Đối với kẻ địch không nói võ đức là một cái tốt đẹp bên thuộc, điểm này cũng không đáng hẹn, mà là không thể bình thường hơn được thủ đoạn. Liên, cũng cỡ là kẻ câu thông quá, trải qua cỡ là kẻ đồng ý sau khi Ezith tưởng tượng quan tri thức trực tiếp toàn bộ truyền đạt cho lạc kẻ. Cơ Lạc Kệ. Cơ Lạc Kệ đại não đương nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ, trên thực tế lây sụp mạn loại năng gen cùng siêu cường năng lực học tập, từ trên lý thuyết tới nói, đúng là có thể trở thành toàn trí toàn năng thần thế nhưng hắn không biết làm sao đi vận dụng tôi. Có điều không có quan hệ, ở xác nhận đứa nhỏ này không có trường ai sau khi, Ezith cũng rất sớm mà liền thiết lập sẵn dạy dỗ. Bồi dưỡng kế hoạch để Cơ Lạc Kệ có thể đủ tốt tốt lợi dụng chính mình năng lực. Đương nhiên, đó là chuyện sau đó, hiện tại, rất thuận lợi tiếp thu Ezith lan truyền quá khứ lượng lớn tin tức sau khi Cửa Lạc Kệ cũng rất nhanh sẽ đem dung hợp thông suốt, thành công tự mình nắm giữ, ở bề ngoài thậm chí nửa điểm tình huống khác thường đều không có hiện lộ ra. Lúc này, phi thuyền chính đang bay đi xa hỏa, rốt chính tự tin tràn đầy. Không biết, cùng hắn đối chiến, đã từ một cái chiến đấu chỉ huy đội bạch, trở thành độc đã mắt binh thư còn trải qua vô số lần chiến đấu mô phỏng chiến trận của nhân. Rất nhiều năm trước, rốt đối với giỏi không nói võ đức ở quá lâu như vậy sau đó, cuối cùng cũng coi như là bị lấy một loại hình thức khác trả lại. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? DS, nghỉ hưng hống. Vô tình đi ngủ cơ khí đã ôn lại like. cuối tháng tổng kết cùng năm tháng tác ra phở lạt hoạt động giải thích cuối tháng tổng kết cùng năm tháng tác ra phở lạt hoạt động giải thích tháng này, ân. À ba ạ ba tổng cộng chương mới 12. Bảy bạn, cuối cùng ta vẫn là đạt đến điểm mấu chốt mà. Ha ha ha thực tập, luận văn cái gì cũng sẽ không từng cái tương tự, mỗi ngày phát chứng mẫu chương mọi người liền có thể rõ ràng ta tháng này quá thực sự là phong phú cả người cả ngày đều nằm ở cực hạn trạng thái loại kia. Quên đi, ngẫm lại vẫn là cũng điểm nước đắng, mỗi ngày ban ngày toàn bộ hành trình tự tập. Có rất nhiều hạng mục đều là nửa ngày cái mông không dính bằng ghế hơn nữa còn là việc chân tay loại kia, sau đó luận văn vật liệu cũng có một đống cần thu dọn, hơn nữa mỗi ngày trừ mới là thật là có chút khó. Bốn là tháng này loại này chương mới lượng cũng không tốt ý tứ cầu vé tháng, kết quả không nghĩ đến cuối cùng 3 ngày gấp đôi vé tháng bỗng nhiên liền bật tới 1000 trở lên. Cũng thật là niềm vui bất ngờ, cảm tạ đầu vé tháng các vị độc giả lão gia thêm chương là nhất định sẽ tính cả, tháng này là 1100 vé tháng, cũng chính là muốn thêm 11 cảng, tính cả trước không còn xong 18 cảng, hiện tại cũng chính là tổng cộng nợ 29 cảng. Ân càng nợ càng nhiều là sẽ ra chuyện gì, cốc chó vào đầu. Dựa theo tình huống này đến xem, tháng sau này nợ càng mấy còn có thể tăng trưởng. Bởi vì tháng sau luận văn muốn luận, còn có sửa bản thảo cùng biện hộ loại hình, dựa theo ta làm việc hiệu suất, ta chỉ có thể nói ta sẽ tự lực. Ảo tưởng có cái có thể chính mình giúp ta viết luận văn bản phí mình thế nhưng, thế nhưng rất nhiều độc giả cũng đều biết, ta tham gia cái tác giả phở là hoạt động. Chính là, ngày mùng ngày 1 tháng năm đến số 15 trong lúc đó, có 7 ngày chương mỗi 8000 tự trở lên, sau đó vẽ tháng đến 1000 trở lên, là có thể thu được bận doanh văn sách và mỗi tháng dùng để làm hoạt động cho đại gia phát nhiệt đệ, cùng fan danh hiệu, cái này nếu như thật sự có có thể sau khi mọi người thảo luận định. Phía dưới, việc trọng điếu nói 3 lần, ngày mùng ngày 1 tháng 5 đến số 7, toàn bộ đều là gấp đôi vé tháng thời gian, ý tứ chính là, cho ta đầu một tấm vé tháng, ta có thể thu được hai tấm. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 đến số 7, toàn bộ đều là gấp đôi vé tháng thời gian, ý tứ chính là, cho ta đầu một tấm vé tháng, ta có thể thu được hai tấm. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 đến số 7, toàn bộ đều là gấp đôi vé tháng thời gian, ý tứ chính là, cho ta đầu một tấm vé tháng, ta có thể thu được hai tấm.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 mà 15 ngày bên trong có 7 ngày chưa mới đủ 8000 nượn. Ta liều mạng được rồi, năm một hai ngày trước cũng không đi ra chơi, trực tiếp tổn ký túc xá gõ chửi. Cái gì? Vốn là muốn số 3 mới ra ngoài chơi. Khà khà. Làm sao có thể nói như vậy đây? Đều là trùng hợp, trùng hợp. Nói chung, câu nói đầu tiên là, cầu bẻ tháng nha 4 tháng hoạt động khen thưởng phân phát giải thích 4 tháng hoạt động khen thưởng phân phát giải thích 4 tháng hoạt động đã xin phân phát khen thưởng, chính là xuất hiện như vậy một điểm nho nhỏ tình hình. Khởi điểm cái này hoạt động thêm mời, không thể tự động phân phát được bản thân tay động từng cái từng cái xin, ở xin khen thưởng mặt giấy, không có tiêu tầm trệ, hơn nữa cũng không nhìn thấy đã gửi qua xin tin tức. Vì lẽ đó, bởi vì lần này nhân số đông đảo, còn có một chút không nói võ đức độc giả a, trong bóng tối phát hơn nhiều lần, dẫn đến xuất hiện trở xuống tình hình. 1. Đây là cái nào lởm một tối? 2. Người này ta mới vừa gửi qua sao? 3. Ta mới vừa phát đến thứ mấy phần? 4. Ta mới vừa có phải là điểm sai phát hơn mấy trăm điểm đệ? Nói chung, rút ra chính là những này Thế nhưng Vân Phát thời điểm khả năng xuất hiện một điểm sai lầm. Rút ra chính là 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 48, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73. 74, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 105, số 106 tầm triển độc giả. Sai lầm khẳng định có một ít, có điều hẳn là tương đối ít. Câu tha thứ lúc lúc lúc, năm tháng hoạt động hẳn là phải chờ tới khởi điểm hoạt động tiểu tỷ tỷ đi làm mới có thể xin, đến thời điểm lại phát một chương cùng mọi người giải thích đi. Không nói không nói, viết tất thiết đi làm. Với vừa nhìn xuống, không cẩn thận phát nhiều người độc giả kia tên gọi lấy danh tự này thật khó. Tiếng nghị vị độc giả này, ngày hôm nay đi mua vé số số, chương 304, đối chiến, rượt với FC Cờ Lạc Kệ, Gverin của VSC coi chương 304, đối chiến, rượt với FC Cờ Lạc Kệ, Gverin của VSC coi cùng lúc đó, trong vũ trụ, một cái khoảng cách hệ mặt trời, đối với trái đất nhân loại mà nói rất là xa xôi khoảng cách. Một đám lại một đám Gverin lần tờ môn tạo thành chiến trận, nghiêm túc lấy chờ, chuẩn bị nên tiếp hạ dạ là đến. Một đạo ánh vàng cùng một đạo ánh sáng xanh lục làm bạn bay tới, chính là bợ trụ sở cùng hạ. Vạn Dạ Lật lập tức liền lập đến, đây là hắn đi đến trái đất nhanh nhất nhảy qua không gian thiết điểm, a biện sỗ chào đón, nhìn một chút bỡ ngừ sợ, G-jin có G-jin lặn tở môn đã tạo thành chiến trận, chỉ cần Vạn Dạ Lật vừa xuất hiện thì sẽ cùng phát sinh công kích, thế nhưng ngài hoàng sợ năng lượng sẽ cùng ý chí lực lượng lên xung đột, vì lẽ đó, đến thời điểm, kính xin ngài không muốn sử dụng hoàng sợ năng lượng. Ta biết, bỡ ngừ sợ gật đầu, hắn vốn là không dự định trước tiên ra tay mà là trước tiên quan sát Vạn Dạ Lật thực lực hoặc là nhược điểm cái gì lại nói, nếu như G-jin lặn tở môn đánh không lại, chính mình lại ra tay, nếu như chính mình cũng đánh không lại, Vậy thì là thời điểm sử dụng cuối cùng thủ đoạn, dùng người. Dùng đèn xanh năng lượng là không thể. Tuy rằng ở chính mình trang viên trong mật thất dưới đất thời điểm Vỡ Vũ Sở cũng đã đem đèn xanh đăng dưới bên trong năng lượng toàn bộ dùng hết sau đó sử dụng mạng sợ năng lượng mạnh mẽ phá hủy đèn xanh đăng dưới bên trong khống chế chỉnh tự, do đó đem đèn xanh đăng dưới cũng khôi phục thân thể tự do, sau đó mới lần thứ hai xung năng, nhưng nếu như không phải cần phải tình huống lợi nói, Vỡ Vũ Sở vẫn là không dự định sử dụng nó. Cho tới nguyên nhân, liền không cần nhiều lời. "Vậy tan như vậy ta đây." Hạ Hưng Thu trùng trùng hỏi. "Ngại" đến thời điểm ngươi trực tiếp đem năng lượng đưa vào đến nguồn năng lượng bên trong là được, bởi vì chúng ta cũng không có cùng hắn luyện quá, vốn là không có hiểu ngầm, người đối chiến trận cũng không quá giải, hiện tại huấn luyện càng là không kịp. A Biển Sư nói, tuy rằng hiện tại không nhìn ra hạt trên người có cái gì năng lực đặc thù hoặc là mạnh mẽ địa phương, thế nhưng từ trái đất này một cái tinh cầu liền bộc lên nhiều như vậy người mạnh mẽ đến xem, duy trì đối với hạt hài lòng thái độ vẫn là rất cần. Trong vũ trụ mịt mờ, có thể bị A Biển Sư đánh giá vì là người mạnh mẽ không coi là nhiều, thế nhưng trên trái đất này thì có vài cái. Này rõ ràng là rất không bình thường sự tình. Nhưng vào lúc này, một đạo rõ rạng sóng năng lượng phóng xạ mà qua, đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn hướng về gọn sóng kia truyền đến phương hướng. Trong hư không, động dưng nổi lên từng trận vận sóng. Thấy cảnh này, Sở Hữu Gơ Zin lặng tờ đồng thời biểu hiện càng trở nên nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết đây là nhảy qua không gian kết thúc thời điểm sẽ phát sinh phản ứng, hơn nữa, bọn họ cũng đều biết, từ này đầu mối không gian bên trong nhảy ra đến, sẽ là một cái thế nào quái vật, thế nào kẻ địch mạnh mẽ. Chuẩn bị chiến đấu. A biển sủa gào hét. Trên sao hỏa, tỉ lệ va chạm chế tạo ra đủ để đem mặt đất quất đi một tầng đem đá sỏi chọc ra quát phi to lớn sóng âm, hướng về phương xa truyền đi. Đây là một đạo màu đen cùng một đạo xanh đỏ sắc va chạm nhau cùng nhau phát ra ra động tĩnh, hơn nữa, còn bèn bèn chỉ là bắt đầu. Không sai sức mạnh, trên người mặc trang phục chiến đấu, mang mũ giáp rốt, thế nhưng còn rất xa không đủ. Dứt lời, rốt dưới chân mặt đất ở lực lượng khủng lồ bên dưới trực tiếp phán nát, mang đến tác dụng ngược lại lực đè rốt như đạn pháo giống như bay ra, tốc độ kia nhanh đến thậm chí trực tiếp phá tan rồi không chứng. Ầm. Cơ lạc kệ thân thể trực tiếp trôi nổi lên, lang hùng, nửa điểm bất động điệu đỡ lấy này có thể so với loại nhỏ đạn đạo công kích như như hoàn toàn không vật lý, kỳ thực là cỡ lạ quệ sử dụng tự thân sinh vật từ trường liên nhận sao hỏa từ trường, đem đột mang đến lực xung kích, đều đều địa phân tán đi ra ngoài. Dột rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn lúc này còn chưa từng hấp thu đến từ mặt trời phóng xạ, cả người cũng còn ở hành tinh cỡ dị tân khí thể trong gói hàng. Trạng huống như vậy dưới, hắn cùng cỡ lạ quệ đối chiến kết quả, hầu như không có bất cứ hồi hồi gì. Dột không nói gì, chỉ là nhìn cỡ lạ quệ ung dung tiếp được chính mình năm đấm cái tay kia, trong mắt không bị khống chế toát ra một tia khó mà tin nổi. Này, làm sao có khả năng? Nếu như ngươi sức mạnh bèn bèn ngừng ở đây bộ lời nói cứ là kệ nhà nhặt nói, một quyền đánh nhả, đem rụt đánh bay ra ngoài, trực tiếp làm hắn rơi vào mặt đất bên trong, lấy thân thể làm ra một cái khe, cái kia, ngươi nhất định thất bại. Tướng quân. Phi Hận Na không nhịn được bước ra một bước, dừng lại, đi ạ Na một bước bước ra, hoặc là, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Ta đối với nhất định kết quả chiến đấu không có hứng thú. Phi Hận Na hừ lạnh một tiếng, ngươi là nói ngươi nhất định thất bại kết quả sao? Đi ạ Na phản phúng một câu, cùng với ế rất lâu như vậy, quái gở bao nhiêu có thể học một chút. Ngươi. Phi Hận Na tức giận trùng thiên, tốt lắm, chúng ta đến đánh một trận. Đi đến thì đến. Di Ánạ liếm môi một cái, nàng đã không thể chờ đợi được nữa. Liền, hai người liền ở một bên khác mở ra một cái tân chiến trường. Còn lại hành tinh cỡ gì tần binh sĩ lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó không biết là lẫn nhau giao lưu gì đó, cùng nhau nhìn về phía đứng tại chỗ, vẻ mặt lưỡi nhắc Ezik. "Làm sao? Các ngươi dự định động thủ đối ta?" "Cái này mà." Nói thật, cá nhân ta kiến nghị là, các ngươi tốt nhất yên tĩnh ở lại cái kia, chờ đợi kết quả." Ezik vung ngón tay, tham dò không biết là sinh vật bản năng, thế nhưng khiêu chiến cùng tự sát là hai chuyện khác nhau. Một đám hành tinh cỡ dị tần binh sĩ nhất thời cảm giác mình tức giận trị Trần Ích. Tuy rằng không có cái gì thô tục, thế nhưng Trảo Phúng cùng bãi gở trực tiếp kéo đẩy. Này nếu như còn có thể chịu, vậy bọn họ năm đó làm sao có khả năng dám to gan tùy tùng rượt cùng phản loạn? Co như đánh cũng lại, cũng phải đánh. Một đám hành tinh cỡ dị tần binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau dưới chân mấy đạn, cấp tốc hướng về Ezic mà tới. Tuy rằng lời nói của ta khả năng để cho các ngươi nghe tới không quá thoải mái, thế nhưng ta nói đúng là lời nói thật a. Ezic cảm thán, sau đó, vung quyền mà ra. Đợt này, là vì ý một quyền. Thế nhưng Trên địa trước hết cùng Ezic đối với quần hành tinh cỡ dị tần binh sĩ, vẫn là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thế đó, một quyền lại một quyền, Ezic đem những này hành tinh cỡ dị tần binh sĩ từng cái từng cái đánh ngượt. Ezic vẫn không chế ngưng sức đạo, thế nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện như vậy chiến đấu thực sự là có chút vô vị, thậm chí không xứng được chiến đấu. Vốn là bọn họ liền không tính rất mạnh mẽ người cỡ dị tận, vừa không có tiếp thu mặt trời phóng sáng, còn ở bao hàm có cỡ dị tổn lại hành tinh cỡ dị tận trong không khí, dưới tình huống như thế, đối lập so với Ezic mà nói, sát thực chỉ có thể dùng nhỏ yếu cùng không đỡ nổi một đòn để hình dung. Liên, lại một lần nữa đem bọn họ toàn bộ đẩy lùi sau khi Ezic trực tiếp hơi xô tay, Hạo Luân khuyên bảo đạo, "Ta đánh tiền, liền làm nóng người cũng không tính vận động thực sự là để ta không làm sao có hứng nổi, đặc biệt là còn phải chú ý rất mạnh, không phải bậy chỉ lo không cẩn thận liền đem các ngươi cho đánh chết, vì lẽ đó nếu không thì chúng ta vẫn là ngừng tay chờ đợi chứ." Ha, một đám hành tinh cỡ dị tần binh sĩ tại đây Hạo Luân khuyên bảo luôn ngữ bên dưới tức giận trị trực tiếp tăng cao. Thế nhưng, đối với đã thăm dò thực lực của bọn họ đồng thời không còn dự định làm vô vị bồi luyện Ezic mà nói, trận này cái gọi là chiến đấu là thời điểm kết thúc. Liên không lô lực điện từ chế tạo ra mấy mảnh mã vô cùng tử trưởng, đem những ngày hành tình cự dị tần bình sĩ trực tiếp giàng buộc ở tại chỗ, không thể động đậy. Lúc này, Di Ánạ nà cùng Phỉ Ẵnạ bên kia chiến đấu cũng tiến vào gay cấn tột độ trong trạng thái. Một cái vồ xong kiếm cơ, một cái chăng sáng nữ thần, đánh tới đến bất phân thắng bại ngược lại cũng xem như là bị gượng. Nha xin lỗi, nhẩm lại. Nói chung, hai bên đánh cho đều rất tập trung vào, Ezik nhìn ra cũng rất thoải mái, khuôn mặt đẹp cùng nguyện chuyển vấp người, phối hợp trên bạo lực đối kháng, một loại tương phản mỹ liền trong nháy mắt tuôn ra. Cho tới cợ lạ ghẻ cùng rột bên kia, Ngươi năng lực rụt từ khe bên trong bò lên, ho khan hai tiếng, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Cở Lạc Kệ, tại sao? Ta trên trái đất lớn lên, ta thích ứng hoàn cảnh nơi đây, cũng hấp thu năng lượng càng mạnh mẽ, Cở Lạc Kệ bay đến rụt trước mặt, lấy xuống khăn trùm đầu của ngươi, hành tinh Cở Dĩ Tần đã ức chế người Cở Dĩ Tần quá lâu, cho dù là, không khí, ngươi vốn nên là càng mạnh mẽ hơn, hành tinh Cở Dĩ Tần vốn nên là có một cái quang minh tương lai, nhưng bởi vì ngu xuân phong kiến cùng tự phong mà hủy diện, hiện tại, ngươi còn ở thủ bất vậy cũng cởi truyền thông sao? Không khí rụt khẽ run lên. Ngươi bây giờ quá yếu. Cơ lạc kệ trên người hiện lên chiến ý, lấy xuống mặt nạ của ngươi, "Để hành tinh Cở Dĩ Tần không khí rời bỏ ngươi, hấp thu đến từ năng lượng của mặt trời, thể hiện ra, ngươi vốn nên là nam giữ năng lượng, sau đó, đánh với ta một trận." "Ta, được." "Từ mấy năm tới nay, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám nói thế với ngươi." Rút hít sâu, "Ta là hành tinh Cở Dĩ Tần tướng quân, vũ lực đại biểu, vì lẽ đó ngươi không đánh qua trả của ta." Cơ lạc kệ nhíu mày nói, "Câu nói kia nói thế nào tới, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, cùng ezip ở trung lâu, cơ lạc kệ cũng nhiễm phải một chút vách ngữ, học tập đến trò phụng kỹ năng." Dỗ Tiêu Ngạo không cho phép hắn phản bác chính mình thất bại sự thực. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn rất giận, liền hắn lấy xuống mặt nạ, để hành tinh cỡ dị tần không khí bay ra trôi qua, lạ như là đã biến mất hành tinh cỡ dị tần như vậy, biến mất. Cẩn dấu ở trong không khí nhỏ bé cỡ dị tổ năng a tịch cũng thuận theo tung bay rời đi, ánh mặt trời cuối cùng không có trở ngại, không hề báo lưu, tiếp xúc được rốt, cái này từ nhỏ chính là chiến đấu người người cỡ dị tần trên người. Trên sao hỏa đại khí muốn so với trái đất bạc được nhiều lắm, nồng độ đại khái chỉ có trái đất một vì lẽ đó, đối với mặt trời phóng xạ hấp thu, muốn ít hơn nhiều bị cơ dị tổ này cấp chế rất nhiều năm thế bảo, rốt cục nên đón lâu không gặp cam lộ, ánh mặt trời. Ẩn chứa ở mặt trời bên trong, cái kia vô cùng vô tận năng lượng, chằng nhau chen lẫn giống như bắt đầu tràn vào rốt toàn thân. A. Rốt căng chặt hàm răng, thế nhưng tiếng gào thét vẫn là từ huyết hầu nơi hầu như không khống chế được phát sinh. Cơ lạ kệ dùng thời gian mấy chục năm, ở trái đất đối lập so với sao hỏa dày đặc gấp trăm lần tầng khí quyển ngăn cách bên dưới, từ từ hấp thu ánh mặt trời phóng xạ, cuối cùng mới chậm rãi thức đứng, nam dữ sắt thép thân thể, sinh vật từ trường, hơi thở bằng, mắt laze cùng mắt nhìn xuyên thấu các loại năng lượng. Marl với giọt mà nói, hắn đối mặt, là hầu như không hề che chắn hấp thu, Dapila, vẫn là ở hắn toàn thân tế bào đều bị áp chế lâu như vậy tình huống. Cỗ bạo hấp thu, tế bào thân thể kịch liệt năng lượng bổ sung, cùng với lũ lượt kéo đến biến hóa. Mỗi một cái tế bào đều ở bản năng run rẩy, lâu khá sau khi thỏa mãn, kết cấu trên biến dị, đây là không cách nào phòng ngừa, hội tụ lên, cực kỳ khủng bố đau đớn. Cho dù là thần kinh bạch chiến giột cũng không cách nào bình tĩnh, đây là sinh lý bản năng, hắn chỉ có thể tận lực đem chính mình la hét đau tiếng la áp chế ở ít hầu bên trong. Nhưng, cứ như sắt thép ý chí, để hắn không có ngắt đi. Mấy chục giây sau khi ngươi hấp thu tất cả những thứ này, dùng bao lâu? Đối đầu rụt mở miệng, âm thanh nghiễm nhiên đã trở nên khàn khàn trầm thấp. Mấy chùm năm, cơ lạc kệ mở miệng, mà ta, dùng 14 giây, rốt chập rãi ngẩng đầu, con mắt mơ hồ nổi lên hừng quang, trong cơ thể ngươi cũng có cao cấp nhất chiến đấu gen. Thế nhưng, quá nhiều rồi. Đối lập so với ngươi cái kia cái gọi là tự nhiên mà nói, rất rõ ràng, thân là định hướng gen ta, càng mạnh mẽ hơn. Dứt lời, hai đạo hừng quang từ rụt trong ánh mắt bắn ra, song thẳng cợ lạc kệ. Cơ lạc kệ tốc tốc phản ứng lại. Trong hai mắt cũng là hồng quang thả ra, cùng rụt bắn ra laze và chạm. Cảm thấy con mắt bắt đầu tỏa nhiệt đến không thể nào tiếp thu được, hai bên lúc này mới định chỉ, sau đó sẽ thứ đụng thẳng vào nhau. Lần này, rụt chỉ lui hai bước. Vì lẽ đó tương tự là định hướng gen kết quả, thân là chiến đấu người, ngươi không đánh lại được ta phụ thân. Cớ lạ kèm một cái đầu truy va tới. Ha? Giận nổi giận. Đây quả thật là, là không có cách nào giải thích đạo điểm, đặc biệt là ở rõ sau khi chết. Người chết là không có cách nào bị chiến thắng. Vong linh phủ thủy biểu thị ngươi nói cái gì? Chỉ, tại đây cái vũ chủ Lịt lệ Ferlas còn chưa tới nơi dàn bắt trước, là như vậy. Hai bên trong lúc đó chiến đấu, lại một lần nữa chuyển hay, lần này rốt cuộc không còn là nghiêng về một phía chiến đấu, mà là gần như thế lực ngang nhau chiến đấu. Trong vũ trụ, hơn 1000 đạo, phóng tầm mắt nhìn, gần như che đậy toàn bộ tầm nhìn hào quang màu xanh lục bắn ra, không ngừng truyền vào cái kia khổng lồ màu xanh lục thủy tinh bên trong, không ngừng mở rộng, lan tràn, cố hóa cái kia khổng lồ thủy tinh, đồng thời còn ở từ từ, từng bước một thu nhỏ lại. Màu xanh lục thủy tinh bên trong, một cái quái vật khổng lồ chung quanh xung tới, không ngừng đem thủy tinh phá tan, mở rộng chính là hoảng sợ nguồn năng lượng ăn mòn vũ trụ người thủ mộ sinh ra đột bất, Vạ Dạ Lạc, Virgin Corp, các ngươi diện, ngay ở hôm nay, A Biển Sưa, lần này ngươi không có may mắn như vậy." Vạ Dạ Lạc tiếng gào thẳng vào linh hồn, tuy rằng chân không trong lúc đó không cách nào giận ầm, thế nhưng Vạ Dạ Lạc vốn là hoảng sợ tâm tình thể dẫn, có thể giao thông, ảnh hưởng, cũng chính là bốn phía sở hữu sinh vật trong đại náo tâm tình, hoảng sợ. Chỉ cần có thể bị xúc động, cảm nhận được hoảng sợ, Vạ Dạ Lạc liền có thể hấp thu những người hoảng sợ năng lượng, lớn mạnh chính mình, thậm chí đến lúc sau hoảng sợ tâm tình lớn đến trình độ nhất định thời điểm, trực tiếp triệt để không chế cái kia sinh vật đại nào, hấp thu đối ứng sinh vật sức sống, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Thôn vẻ mấy văn mình, quét ngang mấy cái tinh hệ sau khi, vạn dạ lật đã trở nên đặc biệt mạnh mẽ, ở trước đây, a biển sứa mang theo mấy cái gờ zin lãng tử liền thành công đưa nó phong ấn, mà hiện tại, gờ zin cọc mấy ngàn người tập kết bên dưới tạo thành cuộc trận, đều không có cách nào triệt để đem vạn dạ lật đóng kín, còn mơ hồ có đột phá phong ấn xu thế. Phong ấn màu xanh lục thủy tinh lần lượt ra cố, lại một lần thứ bị vạn dạ lật phá tan, hơn nữa bị phá tan thời gian càng ngày càng ngắn. Một ít gờ zin lãng tử thấy thế, Trong lòng không khỏi né qua một ý nghĩ, thật giống, không có cách nào phòng nó lại, làm sao bây giờ? Chính mình có thể hay không tử vong? Tử vong, mất đi cầu vị tất cả quy mô. Bất cứ sinh vật nào, đối với tử vong đều có bản năng hoảng sợ. Ha ha ha ha. Vạn dạ lật cười ha ha, tâm tình xúc động bên dưới, tất cả mọi người cũng nghe được nó âm thanh. Ta ở các ngươi nội tâm, nhìn thấy, hoảng sợ. Đớn, ngày mai nhất định càng táng nạn. Chủ yếu là bạn cùng phòng lôi kéo ta đánh trò chơi. Ừm. Đều do bọn họ. Chương 305, hiện tại Ta ở trong lòng của ngươi, nhìn thấy hoảng sợ. Chương 305, hiện tại ta ở trong lòng của ngươi, nhìn thấy hoảng sợ. Trực xúc tâm linh âm thanh, trực tiếp dẫn động những người gở zin lạn tở trong lòng hoảng sợ tâm tình, đồng thời mạnh mẽ đem mở rộng. Sử dụng ý chí lực lượng, xương lạc không có gì lo sợ, anh dũng vô cùng tất người, nguyên lai trong lòng cũng gặp sợ hãi, hoảng sợ. Ngạ dạ lật cờ gần, nữ khí vô cùng triêu tức. Súc động mấy cái gở zin lạn tở trong lòng hoảng sợ, ngạ dạ lật liền tương đương với khống chế này mấy cái gở zin lạn tở sinh mệnh, cần thiết làm, vẻn vẹn chỉ là đem hoảng sợ tiếp tục dụ dỗ lớn mạnh. Cứ như vậy Cái kia vài tên gờ zin lặn tự sinh mệnh liền sẽ trở thành họa dạ lật chất dính dưỡng. Gờ zin cục phương diện sức mạnh thì sẽ tùy theo mà suy yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, họa dạ lạt sức mạnh gặp càng ngày càng lớn mạnh, mà gờ zin cục cũng đem càng ngày càng nhỏ yếu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, họa dạ lạt sẽ nên đón nhất định thắng lợi. Chỉ cần, sự thực thật sự dựa theo cái này lý luận đến tiến hành. Họa dạ lạt đối với này biểu thị chính mình cảm thấy đến không có vấn đề gì. Vì lẽ đó, nó càng rỡ cười to, hoàn sợ ở đấy lòng của các ngươi sinh sôi, đây chính là ta chất dính dưỡng, ngày hôm nay gờ zin cục sẽ diệt ở đây. Ta chính là hoàng sợ." Phi Long cưỡi mặt tại Sa Rua, Mã Dạ Lạc quả thực không nghĩ tới bất kỳ chính mình thua khả năng. Sau đó, hắn liền cảm ứng được một luồng không thể giải thích được quen thuộc năng lượng, qua vài giây, Mã Dạ Lạc mới phản ứng được này năng lượng là cái gì, đây là hoàng sợ tâm tình năng lượng. Không có ngay lập tức nhận ra nguyên nhân, là nguồn năng lượng này cũng không phải thuộc về Mã Dạ Lạc. Mã Dạ Lạc trong mơ hồ cảm giác được một luồng nguy hiểm chí mạng kéo tới, trong nháy mắt tăng nhanh dãy rủa cường độ đồng thời, hướng về cái kia cô khủng lồ hoàng sợ năng lượng bốc hơi mà lên phương hướng nhìn lại. Nó nhìn thấy một người, một cái nhân loại nhỏ bé. Thế nhưng, nhân loại này toàn thân ăn mặc màu vàng chế phục, mang trên đầu một cái rơi khăn trùm đầu. Còn có, cái kia rõ ràng nhất, mang ở cái kia nhân loại trên ngón tay, chính đang tỏa ra tia sáng màu vàng hoàng sợ tâm tình đang giới. Ngươi là ai? Á dạ lạc trong giọng nói lần thứ nhất mang tới ngạc nhiên nghi ngờ, cùng một tia chính mình cũng chưa từng nhận ra được sợ hãi, tại sao ngươi gặp có thể thao túng hoàng sợ năng lượng? Tại sao ngươi gặp có hoàng sợ đang giới? Đáng chết. Ta biết rồi, đám kia chết tiệt lão gia hỏa, bọn họ lại vi phạm lúc trước lời thề, lại lợi dụng hoàng sợ năng lượng chế tạo hoàng sợ đèn vàng đang giới. Để Vạ Dạ Lật cảm thấy sợ hãi nguyên nhân không chỉ là nhìn thấy Hoàng Sợ đang giới, mà là hắn nhìn thấy bợ trụ sợ đem Hoàng Sợ năng lượng truyền vào mới vừa mới lòng sinh Hoàng Sợ cái kia vại tên bợ zin lặng tợ trong cơ thể, đem bên trong cơ thể của bọn họ Hoàng Sợ tâm tình toàn bộ hút đi. Những này Hoàng Sợ năng lượng một mất đi, Vạ Dạ Lật liền mất đi đối với Gzin lặng tợ khống chế khả năng. Đây là đối với Hoàng Sợ năng lượng điều khiển đạt đến hoàn mỹ mới có thể làm được mức độ, chỉ chọc ra Hoàng Sợ tâm tình mà không thương tới cái khác mảy may, điểm này liền ngay cả hiện tại Vạ Dạ Lật đều không làm được. Đương nhiên, Vạ Dạ Lật cũng không cần làm được. Nó vốn là muốn kể cả sức sống cùng hoang sợ tâm tình cùng tổn vệ, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất tăng cường chính mình. Khi ngươi lúc nói lời này, ngươi có phải hay không quên, ngươi cũng từng là bọn họ một thành viên, hơn nữa, vẫn là ngươi trước hết vi phạm lợi thể tiến vào hoang sợ năng lượng bên trong, mới biến thành hiện tại cái này bức răng róc. Vừa dù sở hơi nhíu mày, khá lắm, đây chính là kẻ ác cáo trạng trước. Vậy thì như thế nào? Ngã dạ lật giấy rửa, đột phá một khối màu xanh lục thủy tinh. Nhưng rất nhanh lại bị hoàng sợ tâm tình bị hút đi mà một lần nữa trở nên run cảm lên gở zin lặng tởm tạo thành quân trận phát ra bắn ra ý chí năng lượng hình thành màu xanh lục thủy tinh mà phóng đến lại, hiện tại ta nắm giữ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Liền ngay cả ngươi cũng là như thế, ngươi có thể hoàn mỹ điều khiển hoàng sợ đang giới bên trong hoàng sợ năng lượng, đừng nói cho ta ngươi không biết nỗi sợ hãi này năng lượng mạnh mẽ. Ta đương nhiên biết, thế nhưng hoàng sợ cùng ý chí đều là tâm tình, tâm tình cũng sẽ không có cao thấp quý tiện phân chia, có thể mạnh mẽ hay không, muốn xem cá nhân đối với hoàng sợ tâm tình cùng ý chí tâm tình kiểm soát năng lượng Vở rủ sở trên tay Hoàng Sợ đèn vàng đang dưới ánh vàng tỏa sáng, một đám lại một đám năng lượng màu vàng chảy rơi từ ánh sáng bên trong bay ra, sau đó từng con từng con địa bám vào ở từng vị trong lòng xuất hiện Hoàng Sợ Gơzin lần tự môn trên người, ở hạ biện sùa giải thích bên dưới, Gơzin lần tự môn lựa chọn tin tưởng cùng mở ra, liền, bọn họ trong đại náo sở hữu Hoàng Sợ tâm tình đều bị màu vàng rơi hút đi, do đó trở nên danh xứng với thực anh dũng không sợ lên. Như vậy anh dũng không sợ tự nhiên không phải lựa chọn chính xác nhất, bởi vì chỉ là đem Hoàng Sợ hút đi, mà không phải đem dũng khí cùng ý chí mở rộng. Chỉ là Đưa phần đưa đến thành tựu tinh chế tác dụng mà không cần bị vạ dạ lật không chế, cũng lạ rất tốt. Không. Vạ dạ lật gào hét, ta muốn đưa ngươi triệt để tổn vệ, ta muốn đưa ngươi vị trí trong tim được tất cả sinh vật toàn bộ hủy diệt, ngươi cha mẹ, người nhà của ngươi, người thân hữu, tất cả mọi thứ cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ bị ta tổn vệ. Cái này mà. Nghe vậy, bọn dù sở ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay nhẹ dương. Không cần để ý, nó chỉ là ở thả vô dụng lời hùng ác mà thôi. Bọn dù sợ bên người, số ít mấy cái không có hoảng sợ rơi bám vào Gjin lạn tờ một người trong đó. À biển sủa thế thế, vội va án đuổi, nó chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta phong ấn. Hắn hoảng sợ sức mạnh vẫn đang bị chúng ta tiêu hao, mà ý chí của chúng ta nguồn năng lượng có thể bất cứ lúc nào từ đèn thạch trên được bổ sung, cứ kéo dài tình huống như thế, nó tuyệt đối tránh thoát không được chúng ta phong ấn. Ta biết, thế nhưng ta cũng không tính, hoặc là nói cũng không hi vọng hắn chỉ là thu được một cái kết quả như thế. Vờ dù sờ gật đầu, ta có thể khống chế hoảng sợ đèn vàng đang giới, dựa vào là trong lòng hoảng sợ. Như vậy, hiện tại, ta chỉ có thể nói, chúc mừng ngài, Hạ Dạ Lạc tiên sinh, ngươi thành công, để ta thay đổi chú ý. Võ Vũ Sở trong lòng hoảng sợ chưa bao giờ thối lui, hắn chỉ là lao thẳng đến Hoàng Sở lợi dụng, thành cựu thúc dục chính mình đi tới độc lực. Mà ở trước mắt bị giết hại cha mẹ, hiện tại thật bất bàn nắm giữ thân hữu, đều là bở rủ sợ bại ngượp. Cái gì? A biển sủ không có nghe hiểu bở rủ sợ ý tứ. "Bốn lạ, ta chỉ là dự định lại đây áp trận, cũng không tính can thiệp các ngươi đối với hạ dạ Lạc Phương thức xử lý, thế nhưng hiện tại, chỉ là phong ấn, có ích lợi gì?" Võ Vũ Sở ngữ khí bình thản nói rằng, cho dù là các ngươi đưa nói nhốt tại thất lạc phi khu, một ngày nào đó, gặp có một ít sinh vật, không cẩn thận đến nơi phong ấn, Nó liền lại có thể từ trong phòng lớn đi ra ngoài, sau đó làm hại vũ trụ trong lúc đó. Ngài nói đúng, thế nhưng bằng vào chúng ta ý chí lực lượng không có cách nào đem vạn dạ lại tiêu diệt. A Bỉn Xoa khẽ cau mày đáp, "Ta rõ ràng, vì lẽ đó, ta dự định sử dụng chính ta phương thức." Vỡ dù sợ hơi giơ tay, bám vào ở những người gờ zin lạng tở trên người hoàng sợ rơi liền bay khỏi ra, tụ tập ở bờ dụ sờ bên người, hơn nữa, vỡ dù sờ hoàng sợ đèn vàng đằng dưới cũng đang không ngừng phun ra hoàng sợ rơi, số lượng trở nên càng khủng lồ lên. Hoàng sợ năng lượng tập hợp thể tự nhiên cũng cần hoảng sợ năng lượng tới đối phó, Vỡ Dụ sợ về phía trước một, các ngươi tiếp tục phong ấn, áp chế nó, mà ta, đến thôn phệ nó. Vỡ Dụ sợ không giết nguyên tắc nhưng là chỉ nhắm vào người trái đất, ở đối ngoại tinh nhân hoặc là sinh vật ngoài hành tinh thời điểm. Vỡ Dụ sợ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua không giết. Lớn mật, can giỡn nhân loại, ta muốn tiêu diệt ngươi tất cả. Vạn Dạ lật gặp hét. Nhưng mà, Vỡ Dụ sợ đối với trình độ này ngôn ngữ công kích từ lâu là hoàn toàn miễn dịch trình độ. Đối lập so với Edric mà nói, nó mắng người từ ngữ thật sự là ít đáng thương. Vỡ Dụ sợ thậm chí không nhịn được nghi thẩm. Nghĩ thì nghĩ, trong tay động tác nhưng chưa bao giờ dừng lại, vô số chỉ hoàng sợ rơi, lít nha lít nhít, dẫn tới như một cái tinh cầu to nhỏ, ạ dạ lạt, theo những người phòng ẩn khe hở trôi bảo, bắt đầu cắn xé. Á a a, ạ dạ lạt gào thét vang vọng mỗi người đầu góc, thế nhưng này không có nửa điểm tác dụng, không có để nửa cái gờ zin lãng tở cảm nhận được hằng sợ, bởi vì lần này, cho dù là hạt đều có thể từ tiếng khét này bên trong nghe ra rõ ràng, hoảng sợ. Hắt. Hiện tại, bọn dù sở âm thanh đồng dạng vang vọng mỗi người đầu góc, ta ở trong lòng của ngươi, nhìn thấy, hoảng sợ. Hoảng sợ sao? Trên sa hỏa, một cái to lớn cái hố bên trong, Dỗ Tở Hồng Hộp bịn nằm vật xuống trên đất, vẻn vẹn chỉ là như thế một hồi, ta liền có thể cùng ngươi rằng có không xong. Cợ Lạc Kệ, từ ngươi nằm vật xuống trong đất không đứng lên nổi mà ta có thể vẫn như cũ trôi nổi lên xem, rõ ràng là ta thắng, mà không phải cái gì rằng có không xong. Cợ Lạc Kệ chăm chú nói rằng, "Được rồi, vậy này một hồi, coi như là ngươi thắng." Dỗ đứng lên, như thế một hồi, ánh mắt trời cũng đã chứa trị trên người hắn không ít thương thế, tâm trạng có chủ ý đồng thời, lại mở miệng nói, "Đã như vậy, chúng ta liền tiếp theo tiếp tục cuộc kế tiếp tỉ thí." Trận trận chỉ huy. Có thể, Cơ Lạc Kệ gật đầu, đang tiếp thu đến từ Ezic truyền đạt tới được hằng lô tin tức sau khi, đối với Ezic sở học biết cảm thấy yên bác cùng thán phục đồng thời, hắn cũng đồng dạng kết nối hạ xuống hai trận tỉ thí tràn ngập tự tin. Đợt này tuy rằng rối trá, thế nhưng là tất yếu, không nói võ đức tốt đẹp truyền thống nên được chuẩn thừa. Một bên khác, mồ hôi đầm đìa, Trở Hồng Hộc Đi Ánạ trở lại Ezic bên người, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý đánh thoải mái sao. Ezic đưa tay ra. Rất thoải mái. Đi Ánạ gật đầu, ta có thể cảm giác được, nàng gần như cùng ta thế lực ngang nhau. Thế nhưng ta tìm tới nàng nữ điệp, ta đem nàng mặt nạ đánh nát. Sau đó hắn một hồi liền trực tiếp mất đi. Ezic có muốn hay không nói cho Diana, đánh bỡ mặt nạ trên thực tế là tương đương với cho bọn họ người cờ gì tần giải trừ phong ấn truyền này. Trong chú suy tư một hồi, Ezic cảm thấy đến vẫn là không muốn, loại này sau khi hiển nhiên sẽ biết sự tình do tự mình nói không đến không bằng chờ chính đi ạ nạ phát hiện. Có điều nói đến, đối lập so với dưới, rốt đúng là như bước, không chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liên tiếp hứng khủng lỗ năng lượng mặt trời tràn vào, vẫn có thể không mất đi, đồng thời cấp tốc nắm giữ loại này năng lượng Không thẹn là trời sinh chiến đấu người, chính là đánh không lại nhà khoa học có chút kỳ quái đây. Ừm. Đi Án Hạ tựa ở Ezic trên người, phát sinh phải mái tiếng gì, ngươi mạnh như thế nào? Đi Án Hạ vừa qua đến liền nhìn thấy đám kia bị gắt gao cầm cố ở tại chỗ một chút cũng không thể động đậy người cơ gì tận. Co như mình đánh cái kiến là sĩ quan phụ tá, mà Ezic đối phó cái đám này là binh sĩ, thế nhưng chênh lệch cũng không đến nỗi lớn đến mức độ như vậy, nhưng mà, chính mình đánh cho kiệt sức, cuối cùng vẫn là phát hiện được điểm yếu lúc này mới thành công chiến thần đối phương, mà Ezic nhưng là nhẹ như mây gió đứng tại chỗ, kẻ địch liền không còn sức đánh trả chút nào. Ezith mạnh mẽ, liền lại một lần quét mới đi Ánạ tự tưởng. Đi Ánạ không phải không biết Ezith rất mạnh, nhưng chính là không biết Ezith mạnh như thế nào. Ta nhớ được ngươi đã hỏi ta rất nhiều lần vấn đề này. Ezith một bên cho Đi Ánạ sử dụng trị liệu phép thuật, chữa trị nàng những người bị thương địa phương, điều này cũng làm cho là Đi Ánạ trước thoải mái đến phát sinh tiếng rên rỉ vô nhân. Cũng may mạnh mẽ khống chế quần không nhúc nhích vẫn có thể tiếp tục. Thế nhưng ngươi vẫn không có chuẩn xác trả lời qua ta. Đi Ánạ lựa chọn đánh vỡ nồi đất sét hỏi đến cuối cùng. Ừ. "Như thế tới nói đi, sức mạnh thân thể, ta không thua cỡ là kẻ" mà ở tâm linh cảm ứng cùng lực điện tử điều khiển phức diện, ta độ mạnh liền tương đương với cỡ lạc kệ cùng một nhân loại bình thường trình độ. Edith chỉ có thể dùng tỉ dụ tới nói mình, chủ yếu là thực sự không tìm được cái gì cái khắc tham chiếu bật. Muốn nói gì, độc tọa mặn hạ tự tạng loại hình lại thật giống có chút không tự lượng sức. Cũng chỉ có thể đứt thiết bắt nạ còn đang trưởng thành kỳ cỡ lạc kệ. A a a, tiếng giống giận dữ truyền đến, mặt nạ tổn hại sau khi, bởi vì năng lượng khủng lộ tràn vào mà đã hôn mê phỉ ợn nạ rốt cục tỉnh lại, liền cấp tốc phi hành lại đây, ngươi chơi xấu. Đây chỉ là chiến thuật mà thôi. Đi á nạ tựa ở Edith trên người không lúc đích, trưởng tụ trị liệu phù bổ, thậm chí muốn đánh mù gật. Đối với thực lực phương diện, đánh không lại chính là đánh không lại, không tất yếu thời khắp đĩ ạ nạ cũng sẽ không làm ra loại kia đánh không lại còn cứng hơn trên cử động, vì lẽ đó chính mình đánh thoải mái sau khi liền chẳng muốn sẽ cùng phỉ ận nạ đánh. Đặc biệt là phỉ ận nạ hiện tại còn thể hiện ra giống như cỡ lạ kẻ phi hành năng lực. Lời nói tại sao trước không có sử dụng tới? Đi ạ nạ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trận đấu đã kết thúc, kết quả cuộc chiến đấu cũng không thể nghi ngờ. E dĩ hướng về phỉ ận nạ khẽ gật đầu. Sau đó lại vùng tay, đem đám kia bị vẫn cầm cố đến hiện tại hành tinh cỡ dị tấn cắt chiến sĩ thả ra. Bởi vì khoảng thời gian này vẫn ở lấy toàn lực đối kháng acid cầm cố, những người hành tinh cỡ dị tấn chiến sĩ bất thịt gần như chết cứng, không thể động đậy, thẳng tắp địa ngã xuống đất, đúng là để Phi Ẩn Na không kịp sẽ cùng acid chết chóc, mau mau kiểm tra lên hành tinh cỡ dị tấn cắt chiến sĩ tỉnh hình lên. Tra xét xong, Phi Ẩn Na nhìn về phía acid, ánh mắt liền càng nghiêm nghị lên. Tuy rằng nàng còn không biết tại sao mặt nạ của chính mình vỡ tan sau khi liền trực tiếp ở toàn thân đau nhức bên trong đã hôn mê đồng thời sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình thân thể trở nên mạnh mẽ còn nhiều ra tốt hơn một chút năng lực đi ra, thế nhưng, cho dù là như vậy, nếu để cho nàng bây giờ tới đối phó này một đám hành tinh cỡ dị tận chiến sĩ, nàng cũng không thể nào làm được trình độ như thế này. Vì lẽ đó, ejit đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Phi hận nã trong lòng không khỏi né qua cái nghi vấn này, không dám lần thứ hai lỗ mãng. Cùng lúc đó, hai đạo tiếng xé gió cũng thuận theo truyền đến. Kết thúc chiến đấu rộn cùng cỡ lạ kẹ bay trở về. DOS, tìm điểm, lập sở là không thành công, sau đó không lập lúc lúc lúc vô tình đi ngủ cơ khí đã ôn lại phía trước phát hiện được hiện tượng phản tổ phía trước phát hiện được hiện tượng phản tổ của cùng. Ngày hôm nay đi cùng chị gái đi chơi, đi rồi hai bạn bộ. Mệt chết, xin nghỉ phép. Lễ lao động xin nghỉ phép không tặt xấu. DOS, cùng nhau chơi đồ kịch bản giết cái kia hai cái tiểu tỷ tỷ thật là đẹp. Tuy rằng ta cũng rất phấn thú, hiện tượng phản tổ chính đang biến mất hiện tượng phản tổ chính đang biến mất của cùng. Ngịch. Cả ngày hạ xuống ý nghĩ, an hồi cảm giác thật tốt Bắc Kinh thật lớn, đi một ngày mệt chết người thật nhiều. Trên chết miêu xám miêu thật giống bị tuốt quá nhiều vì lẽ đó không, có cái gì linh hồn, sau đó nhất định phải chính mình nuôi một con, còn có, bao thật nhiều, vương phủ tỉnh của lão không sai, người phục vụ cũng rất tinh mắt ra thật đẹp trai, độc giả các lão gia cũng rất tủ núc, lần thứ nhất ăn tê tay tồn hồn đất, ăn thật ngon, chính là mùi vị cùng sào ốp đồng rất giống, nghiêm trọng mãi, nghi là quê nhà người mở tiệm ngày mai là có thể về trường gần. Có phải là còn có chuyện gì tới? Gay go, quên gõ chữ. Vì lẽ đó, không kịp, lại u cục một làn sóng, tháng này xin nghỉ hạn mức đã không còn. Ngai Mai trở lại liền bắt đầu gõ chữ. DOS, khắc phụ xoáy chiếu một tấm chương 306, muốn trở thành Emoti Honor Enti ti Vạn Già La. Chương 306, muốn trở thành Emoti Honor Enti ti Vạn Già La. A a a. Một cái khung lô, vận mèo sinh vật chính đang phát sinh tất cả mọi người đều có thể nghe đến âm thanh. Cái kia trong đó là vừa bắt đầu chỉ ẩn chứa một tia, thế nhưng đến lúc sau nhưng từ từ tăng nhanh, đến toàn bộ đều là hoảng sợ. Có tình huống như vậy cũng không thể chỉ chức nặng, từ chung quanh bảng quan góc độ đến xem, lít nhã lít nhít rơi quay trùng quanh bên trên. Đem ba phủ, theo bên trong sinh vật hoạt động mà trên dưới chập trùng, tình cảnh mới nhìn vô cùng hiếu kỳ cùng kinh sợ. Đang nghe như vậy tiếng kêu sau khi, rất nhiều gờ zin lặn tởm môn biểu hiện cũng có chút hơi dị động. Đến từ vạ dạ là hoàng sợ tương tự xúc động những này gờ zin lặn tởm môn trong lòng hoang sợ. Đối với, mặc dù sợ hãi, không tự chủ được, nhìn thấy trước mắt này thôn vẻ một màn sau khi, trong lòng bọn họ xuất hiện một nghi vấn, nếu như, bọn dù sợ đang nuốt chửng vạ dạ là sau khi, thực lực trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau đó lại sa đọa với hoàng sợ tâm tình trong lòng bạn tay, do đó trở thành một cái khắc càng mạnh mẽ hơn vạ dạ lật lẫm sao bây giờ. Chỉ cần là một cái chỉ có thể đơn giản, thuần túy xúc động tâm tình thủ đoạn công kích vạ dạ là cũng đã làm cho Gjin của Gjin làn tở môn động phải trước nay chưa từng có tổn thất, mà hiện tại, nếu như đổi làm một cái nắm giữ hoàng sợ đèn vàng đằng dưới, có trí khôn, có thể dựa vào trí tưởng tượng liền sử dụng ra vô số loại phương thức công kích đèn vàng hiệp lợi nói. Vậy chẳng phải là muốn chơi xong. Nghĩ như thế đến, tại sao cảm thấy tôi Để Bợ trụ Sở thành công thôn vẽ bạ dạ lật lời nói, có phải là một cái không tốt lắm chú ý. Có muốn hay không mượn cơ hội này, đem Bợ trụ Sở cùng bạ dạ lật cùng phong vấn lên. Không ít Gờ Jin Lạn Tở trong lòng buốc lên ý nghĩ này, đồng thời có chút dục dạ dục dịch. Chính đang điều khiển vô số rơi liên tục găm luốt bạ dạ lật bợ trụ Sở khẽ cau mày. Hoãn sợ, thân là hoãn sợ đèn vàng kẻ nắm giữ hắn nhận biết đến vô cùng rõ ràng, càng không cần phải nói khi loại này hoãn sợ vẫn là chuyên môn nhằm vào hắn hoãn sợ thời điểm. Mà lúc này giờ khắc này, nhiều như vậy đối với mình hoãn sợ, nhưng từ Gờ Jin Lạn Tở môn trên người xông ra, Mặc dù sợ không khỏi nghĩ đến một khả năng, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là trí tuệ hình tính thủ, hơn nữa còn là đa nghi tính cách, tự nhiên vừa bắt đầu sẽ không có đối với Gjin có loại này không thuộc về trái đất tổ chức hoàn toàn yên tâm, nhiều lắm chỉ là xem thành lâm thời hợp tác đồng đội thôi. Như vậy, như bây giờ tình huống vẫn là nhất định phải giải quyết, mặc dù sợ không sợ Gjin lạn tởm môn đối với mình tạo thành uy hiếp gì, trước tiên không nói hắn đối với mình sức chiến đấu bốn là có đầy đủ tự tin, còn nữa, coi như là chính mình đánh không lại, cũng có thể dùng người kêu gọi trợ giúp. Đối với Ezik, mặc dù sợ có thể nói là tự tin tràn đầy, Này tự tin nhưng là ở vô số đau đớn thê thảm giáo huấn cùng đủ khiến vũ trụ trọng khai hắc lịch sử án cũ bên dưới rèn luyện đi ra, hoàn toàn xứng đáng có thể nói là lao không thể gãy. Liền, bọn dù sợ phân ra bộ phận rơi đến, cùng Hạ Biện Sở giải thích một chút hạ dạ lạc chính đang ý đồ lợi dụng hoạn sợ tâm tình trợ mình dự định trên thực tế cũng đúng là lời nói thật sau khi, liền để những này rơi bay đến những gờ zin lạn tợ kia bên người, hút đi bọn họ nội tâm hoảng sợ. Lần này, có chỗ bất đồng chính là, Vô Dụ Sợ ở bên trong bỏ thêm một điểm liều. Các ngươi đã có gây bất lợi cho ta dự định, như vậy ta tự nhiên cũng có thể có, hơn nữa sớm ra tay, chuẩn bị hậu hoạn Đây chính là bờ rủ sở ý nghĩ. Liền, bọn rủ sở không chế hoàng sợ rơi, để những gờ zin lạn tở kia trong lòng hoàng sợ tiếp tục sinh sôi, tiếp theo sau đó bị hút đi, thẳng thắn xem là từng cái từng cái máy phát điện đến sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, bọn rủ sợ trong lòng hơ động, liền để những gờ zin lạn tở kia trong lòng hoàng sợ sinh sôi đối tượng ngươi hơi thay đổi đổi. Nhớ tới không sai lời nói, trước Ezid đã từng nói, đánh đập gờ zin có một trợ. Bờ rủ sợ mị thầm. Liền, gờ zin lạn tở môn liền bắt đầu nhớ lại, trước đây không lâu, cái kia rõ ràng nhìn qua ngoại trừ sói không còn gì khác nhân loại, hóa thân đại ma vương. Suýt chút nữa đem bọn họ trái tim tất cả mọi người thái toàn bộ đánh vỡ đồng thời mãi đến tận cuối cùng còn giống như là giữ lại lực mới vừa làm nóng người như thế sự tình. Quả thực đáng sợ. Chờ chút, thật giống cái kia đại ma vương, cũng là người trái đất. Vẫn cùng cái này hoạn sợ đèn vàng đăng giới chủ nhân quan hệ rất tốt. Xem ra nhằm vào bợ trụ sở hành động còn cần cẩn thận cân nhắc. Nếu không thì vẫn là đơn thuần đem vạ dạ lạt giải quyết coi như xong đi, đại ma vương quái hù dọa. Virgin lần tự môn trong đầu logic không khỏi biến thành dạng giấc này. Không, đáng chết, các ngươi những ngày ngu xuẩn. Vạn Dạ Lạc thấy sự thực tình huống phát triển cùng mình mong muốn có to lớn sai lệch, phẫn nộ gào thét lên. Ở phát hiện lấy thực lực của chính mình không có cách nào triệt để đột phá G-jin lặng tự môn tạo thành phong ấn, hơn nữa ở vô số hoàng sợ rơi vây quanh gặp luốt bên dưới chỉ có thể càng ngày càng yếu thời điểm, Vạn Dạ Lạc liền biết tiếp tục như vậy khẳng định là không được, nếu như không muốn một cái biện pháp gì thoát đi hoặc là chuyển bại thành thắng lợi nói, như vậy ngày hôm nay khả năng chính mình thật sự liền muốn triệt để ngõa tại đây. Liền, Vạn Dạ Lạc liền muốn đến như vậy có một cái biện pháp vị trang ra bản thân đã triệt để không có sức phản kháng mà rất là hoảng sợ giằng giấc, trong bóng tối xúc động lên cái khắc gờ zin làn tở môn tâm tình lên, để bọn họ đối với bở dụ sở tràn ngập cảnh giác, thậm chí là đề phòng, thậm chí thuận thế đồng thời giải quyết bứ độ. Nếu như cái kế hoạch này thật sự thành công, cứ như vậy lời nói, bà dạ lật là có thể đem bở dụ sở biến thành phía bên mình người, không chỉ có thể trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, hơn nữa sau khi thậm chí còn khả năng một mũi tên hạ hai chim hoàn toàn thắng lợi. Đối với một cái mới vừa bắt được mạng sợ đèn vàng không đến bao lâu nhân loại, coi như là đối với hoảng sợ tâm tình khống chế rất mạnh mẽ rất đúng chỗ. Thế nhưng đối lập so với chính mình loại này trực tiếp từ hoàng sợ bản nguyên bên trong sinh ra sinh vật mà nói, làm sao so với? Nếu như trước đem gở zin cọc giải quyết, hạ dạ lạc cảm giác mình có 100 loại phương pháp đem bở dụ sở tùy tùy tiện tiện liền trà đạp chí tử. Thế nhưng, rất rõ ràng, kế hoạch chưa thành công, những gở zin lạn tở kia vừa bắt đầu đúng là dựa theo hạ dạ lạc dự đoán như vậy suy nghĩ, làm sao bở dụ sở nhận biết thực sự là quá nhanh, trực tiếp phái ra hoàng sợ rơi hút đi gở zin lạn tở môn trên người tâm tình tiêu cực, bởi vì có trước lần ứng kia hấp thụ hành vi làm nền, cùng với hiện tại hoài nghi cùng hoàng sợ vẫn không có đạt đến đỉnh phong. Bởi lẽ đó, Bợ Tử sợ hành vi vẫn chưa tao ngộ đến phản kháng, có vài tên Gờ Zin Lãng Tở có chút do dự trong lúc đó, Hoàng, sợ tâm tình bị hấp thụ đi, càng thêm không có khả năng. Càng thêm để bạo dạ lật tức giận là, Bợ Tử sợ tự hồ là phản đứng lại cái gì, nó nhảy cảm nhận ra được, Gờ Zin Lãng Tở môn vẫn như cũ ở sình sôi hoảng sợ, mà lần này, không phải được nó dẫn dắt ra, mà là được Bợ Tử sợ dẫn dắt ra. Chính mình chột gà không xong, ngược lại là tự đem gạo, thật giống. Để Bợ Tử sợ tìm tới có thể xúc động người khác nội tâm tâm tình do đó hấp thu để cho mình lớn mạnh biện pháp. Ngạc dạ là phẫn nộ gào thét, đồng thời nội tâm cấp tốc bắt đầu suy tư kế kế tiếp thoát thân biện pháp. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hành tinh cỡ gì tần phi thuyền bên trên, rụt một mặt mở miệng. Ở trở lại hành tinh cỡ gì tần phi thuyền, một lần nữa tiếp xúc được hành tinh cỡ gì tần không khí sau khi, rốt liên bắt đầu trở nên suy yếu lên, chính hắn cũng nhận ra được loại này suy yếu, chỉ là hiện tại không kịp suy tư chuyện này. Hiện tại, ở trong đầu của hắn chỉ có một câu nói, phản phất ở tuần hoàn lặp lại không ngừng truyền phát tin, ta, làm sao sẽ thua? Ta Đường đường hành tinh cỡ dị tần rợt tướng quân, trời sinh chiến đấu người, mạnh mẽ nhất chiến sĩ, chiến tranh nưu lực nhà, hành tinh cỡ dị tần phục hồi người. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng thua? Ta, làm sao sẽ thua? Rốt nhất tới. Tuy rằng ta đối với kết quả này cũng có một chút nho nhỏ kinh ngạc, thế nhưng không có quan hệ, một bên, Giò eo mỉm cười, hoàn luôn quên bảo đạo, ngươi xem, trước ngươi đang chiến đấu chiến đấu phương diện không đánh lại được ta, hiện tại đang chiến đấu phương diện không đánh lại được ta như tử, chiến trận nưu lực bày ra phương diện cũng thua, này không phải chuyện rất bình thường sao? Như thế vừa nghĩ có phải là cũng rất dễ dàng tiếp nhận rồi. Ngay ở mới vừa, cơ lạc kệ cùng rốt lợi dụng hành tinh cỡ gì tận chí năng chỉnh tự tiến hành mô phỏng chỉ huy quân sự trong quyết đấu, rốt có thể nói là thất bại thảm hại. Mọi người hiểu ngầm không có nói trên bảo, đang ngồi đều là biết hai người. Một người một trí tuệ nhân tạo trong lúc đó ân oán, hoàn toàn có thể lý giải dò trào phúng hành vi, huống chi người ta nói được lắm xem. Còn đúng là lời nói thật. Bốn là không chiếm lý, náo càng thêm là náo có điều, đối diện nhưng là trí tuệ nhân tạo, trời mới biết trong kho số liệu có bao nhiêu dạng đạo lý lo dịch chính trị. Mà đánh cùng một cái trí tuệ nhân tạo đánh nhau, náo bị chạy nước sao? Như vậy cũng chỉ có thể trầm mặc lấy lợi. Đương nhiên, nếu như ngươi xem không mợ, cũng không có quan hệ gì, giọng Thành Công đem rụt nói đến Từ Bế, vẫn như cũ không dự định đình chỉ mà là tiếp tục đau lòng, từ trước mắt tình huống đến xem, lần này đánh cuộc thật giống là chúng ta thắng. Ân, 3-0, đúng là không có chút hồi hộp nào thắng cuộc, chỉ cần một cái nào đó không có võ đức gia hỏa lần này không dự định làm đổi ý hoặc là đánh lén loại hình lời nói. Xin lỗi, Quân, lần này ngươi là làm sao đều đánh không lại. Quả thực phát điên. Một bên Vey xem Ezik đều cảm thấy đến có chút nổi lòng tôn kính, không nghĩ đến Giọ eo cũng là người trong đồng đạo, chỉ quái gở, hơn nữa trình độ vẫn như thế nào, xem ra nếu như sau đó rảnh rỗi có thể cùng thảo luận một hồi liên quan với tu luyện như thế nào cùng sử dụng quái gở thuật, tài nghệ này cảm giác đều không kém gì chính mình. Rốt cựỡng chế cơn giận của chính mình, ở trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình đó chỉ là một cái trí tuệ nhân tạm mà thôi, người cũng đã chết rồi hoàn toàn không có cần thiết cùng một cái người chết tức giận loại hình lời nói kiềm chế lại chính mình một cái mắt laze bắn xuyên qua kích động. Ân Quân, chính mình hiện tại thật giống không có cách nào sử dụng mắt la dè tới. Rốt lúc này mới nhớ tới, ở hành tinh cỡ dị tần bên trong chiến hạng, hành tinh cỡ dị tần trong cơ khí, chính mình hiện tại là trạng thái hư nhược. Đáng ghét. Vậy thì càng thêm đánh không lại. Tức giận, đối phương nói tất cả đều là lời nói thật. Có thể, rốt cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đồng ý dựa theo tình huống bây giờ đến xem, ta khẳng định là không có cách nào đổi ý, còn không bằng trước tiên chờ đợi, đến sau khi nhìn lại một chút có hay không cơ hội gì. Rốt trong lòng đánh nụ tí nhỏ. Để hắn dễ dàng như vậy liền nhận mệnh, tiếp thu tự do sinh dục tương lai. Đó là tuyệt đối không thể. A a a. Bạo Dạ Lạc vẫn như cũ đau đớn thê thảm điệu kêu rên, nếu như cẩn thận so sánh một chút, liền có thể phát hiện toàn thân nó đều có lại một điểm vỏng, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng cũng là chân thật. Nhìn qua là rất ít, thế nhưng, lấy Bạo Dạ Lạc khổng lồ hình thể đến xem lời nói, ngay một tiểu thầng đặt ở cùng một chỗ, cũng là một cái lượng lớn số lượng. Vở dù sợ hoàng sợ rơi, có thật nhiều bay ra ngoài thời điểm đều chỉ là một cái tiểu lẳng bán tay to nhỏ, thế nhưng lúc trở lại, hình thể cũng đã đến trên thế giới to lớn nhất rồi, hồ bức trình độ đó. Này vẫn là bự dụ sở cảm thấy đến quá to lớn lời nói không dễ như lắm, vì lẽ đó lúc này mới đưa chúng nó triệu hồi, đem năng lượng về quán đến hoàng sợ đèn vàng đang giới bên trong, không phải vậy chúng nó hình thể vẫn có thể tiến một bước tăng trưởng. Đã như thế, hoàng sợ rơi qua lại trong lúc đó, ngạn dạ là hình thể từ từ thu nhỏ lại, mà bự dụ sở trên ngón tay đèn vàng nhấn thả ra hoàng sợ ánh vàng, cũng càng ngày càng sáng, hoàn toàn không có xung năng cần phải, thậm chí còn khi theo hoàng sợ năng lượng tiến một bước tăng nhanh, ở bên trong kết cấu trên cũng bắt đầu xuất hiện cửẩn thận biến hóa. Này chính là điển hình lấy chiến nuôi chiến. Azaelat ý thức được không ổn, hoặc là nói, nó rất sớm trước, ở kế hoạch của chính mình bị bỏ dự sợ giải quyết thời điểm liền ý thức được, chỉ là lúc đó vẫn là một cái không thể nào rõ ràng linh cảm, mà đến hiện tại đã là không phải không thừa nhận sự thực. Nó, Azaelat đã từng vũ trụ người thủ hộ, hiện tại hoảng sợ tâm tình tập hợp thể. Thật sự nếu không làm ra một cái nào đó quyết định lời nói, liền có thể có thể muốn vĩnh viễn biến mất, tử vong. Cứ việc cho vô số sinh mệnh mang đến tử vong, thế nhưng, ở đối mặt mình thời gian, Azaelat vẫn như cũng không thể phòng ngừa cảm nhận được hoảng sợ. Tử vong là tất cả quy tụ. Thế nhưng Đối với sợ hãi tử vong là không thể phòng ngừa sự tình, bởi vì đó là to lớn nhất không biết sở hữu sinh vật sinh mệnh bản năng bên trong sở hữu hoảng sợ. Tại đây vừa nghĩ pháp xuất hiện sau khi, Ngạ Dạ Lật thậm chí không cách nào lại không chế chính mình khống lỗ thân thể. Nó bị hoàn sợ ăn mòn, thế nhưng nó đối với hoảng sợ vẫn như cũ có lực chưởng khống, như vậy mới có thể duy trì chính hắn tư duy cùng lợi dụng hoảng sợ tâm tình sức mạnh, thế nhưng hiện tại, ở nó làm một sự kiện hoảng sợ mà không cách nào đem đè xuống thời điểm, hoảng sợ liền lộ ra răng nanh. "Ta chịu thua, ta đồng ý khi ngươi thủ thủ tú." Ngạ Dạ Lật liền vội vàng nói. Ta đồng ý không ở phản kháng, sống nhờ với hoàng sở đèn vàng đăng dưới bên trong, trở thành đại nhân ngài lệ thuộc, mặc cho ngài sai phái. Không ít gờ zin lặn tờ nghe vậy, trong nháy mắt đem bộ phận sự chú ý đặt ở bọ rủ sở trên người, cho dù là ạ bệnh sở cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng đều biết, cái gọi là đăng giới thủ hộ thú là cái gì. Đăng giới thủ hộ thú, chính là emoji entity, tên như ý nghĩa, tương ứng đăng giới thủ hộ thú, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hầu như không thể nào xuất hiện, là một loại đăng giới tự trưng. Tuy rằng ra trận cơ hội ít ỏi, đánh thắng được không cần thiết tốn sức triệu hoán, đánh không lại triệu hoán cũng vô dụng cũng chính là bám thân thêm cái buộc, còn rất khó cho gọi ra đến, trên căn bản sự kiện lớn bên trong nơi gà có. Thế nhưng, tăng cường thực lực đúng là thật sự, càng không cần nhắc tới, vẫn là sáng tỏ biểu thị muốn sống nhờ ở một cái đàng dưới bên trong hẻm nhỏ tiny hole entity. Cái khác hẻm nhỏ tiny hole entity, server zin của hẻm nhỏ tiny hole entity island đều là thần long không đáp ý. Nếu như bộ dụ sở thật sự đáp ứng, mà pạ dạ lật cũng thật sự trở thành trên tay hắn cái viên này, hoảng sợ đèn vàng bên trong hẻm nhỏ tiny hole entity rời nói. Không nghi ngờ chút nào, Bạo Vũ Sở tuyệt đối sẽ là tương lai hoàng sợ đèn vàng quân đoàn quân đoàn thủ lĩnh, thử lúc đó cũng sẽ có tăng trưởng nhanh như gió. Nghĩ như vậy, thật giống cũng không phải là không thể tiếp tu. Gở Jin Lạn Tở Môn nhìn về phía Bạo Vũ Sở nguyên nhân đúng là như thế, bọn họ cũng muốn biết, Bạo Vũ Sở đến cùng gặp Lãm Sa Truyện. DS rốt cục trở lại trường học. Mệt mỏi quá, tu dưỡng một hồi, ngày mai còn phải thực tập khôi phục bình thường chương ngôi ạ ba ạ bà vô tình đi ngủ cơ khí lần thứ 2 online chương 307, điện tử hàm nghĩa hành tinh lão tổ. Chương 307, điện tử hàm nghĩa hành tinh lão tổ. Mọi người nhìn phía bên dưới, bọn vũ sở chỉ là thoáng do dự một hồi, liền đưa ra chính mình bản án. Ta đối với một cái đã từng muốn đối với ta người trọng yếu nhất ra tay sinh vật trở thành ta lệ thuộc chuyện này, không có nửa điểm thương thú. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo Gjin lặng tự trong lòng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chợt lại phản ứng lại, này thật giống cũng chỉ có điều là từ một cái rất xấu kết quả đến một cái không tính như vậy xấu kết quả mà thôi. Cũng chính là, chỉ, mà dạ lật cái này tạo thành vô số sát nghiệp ta ác sinh vật, xe bị tiêu diệt. Mà bọn vũ sở, nghĩ đến mẹ mẹ Edith Trong lòng hiện lên hoàng sợ Gjin lần tỏ môn cùng nhau lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại đánh không lại, lo lắng cũng vô dụng, chí ít bây giờ đối phương là cùng mình bên này, cũng không thể bởi vì cái gì còn chưa có xảy ra sự tình cùng ngờ vực liền đem đồng đội biến thành đối thủ. Hơn nữa còn là đánh không lại loại kia. Đáng ghét, các ngươi sẽ hối hận. Đang hấp thu ta hoàng sợ năng lượng sau khi, kẻ nhân loại này nhất định sẽ bởi vì không khống chế được mạnh mẽ hoàng sợ năng lượng mà sa loạn. Các ngươi tuy rằng tiêu diệt ta, nhưng mang đến cho mình một cái kẻ địch càng mạnh mẽ. Ngạ Dạ lật thấy thế không ổn, đội vã bắt đầu tiếp tục gia tăng dã dữ cường độ cùng với gây xích mít ly dàn kế hoạch. Đổi làm vừa bắt đầu, hắn như vậy bất kể tổn thất đem hết toàn lực lời nói, hay là, hắn gặp có một ít tổn thất thương gân động cốt loại kia, thế nhưng sát thực có thể trọng thương gở dính quọng, sau đó chạy trốn đến một cái không ai tìm được địa phương của nó, lại rùa rụt cổ lên, hèn mọn phát rụt. Thế nhưng, hiện tại. Vậy thì không phải thương gân động cốt vấn đề, hiện tại cái này là đánh cốt rút gân, lột da chóp thịt kết quả. Ở bợ rủ sở hấp thu nó bộ phận sức mạnh sau khi, cho dù là hiện tại vạ dạ lật đem hết toàn lực, cũng không có cách nào từ gở zin lặn cỡ mồn trong vòng vây thoát đi đi ra ngoài. Không có tà ác sức mạnh, chỉ có không cách nào khống chế sức mạnh nhân loại, vợ vũ sơ bình tĩnh nói rằng, ta chính là hoảng sợ, như thế nào sẽ bị hoảng sợ ảnh hưởng. Bên này cũng sắp kết thúc rồi. Một đạo tâm linh cảm ứng âm thanh ở trong lòng của tất cả mọi người bâng lên. Không ít Gorjin lặng tự thân thể run lên, bọn họ đối với âm thanh này rất quen thuộc, nghe được âm thanh này thời điểm, trở về nhớ tới thời đó đối mặt thanh âm này chủ nhân lúc tình huống. Loại kia, ở hết sức phẫn nộ tình huống bị đánh tới không hề hy vọng cảm giác, không có ai muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Ngạ Dạn là sợ sở, nó cũng nghe được âm thanh này. Đồng thời lại lần nữa cảm nhận được Grizin Lạn Tở Môn trên người truyền lại ra hoảng sợ. Thế nhưng nó không có cách nào hấp thu những này hoảng sợ tâm tình, hiện tại nó đã tự thân khó bảo toàn. Dù vậy, Vạn Dạ Lạc trong lòng vẫn là hiện ra một cái nghi hoặc, tại sao, vẻn vẹn chỉ là nghe được một thanh âm, những này Grizin Lạn Tở Môn thì sẽ như vậy hoảng sợ? Vạn Dạ Lạc không biết, này vốn là phải làm, dù sao, nó chỉ là nuốt mấy cái tinh cầu văn minh, đánh chết mười mấy vị Grizin Lạn Tở, mà e rằng nhưng là đường đường chính chính cùng toàn bộ Grizin Cổ Sở Hữu Grizin Lạn Tở đối chiến. Hoặc là phải nói là một hồi dạy học trưng này chưa từng có thảm bại, hoàn toàn không nhìn thấy cực hạn kẻ địch. Có thể nào để Grizlanter môn không mang trong lòng hoang sợ? Ezith cùng dì A Na cùng cấp tốc phi hành đến đây, rất nhanh liền tới đến ạ biện sủa cùng bờ dụ sở bên người. Người bên kia quyết định, mặc dù sở một bên khống chế càng ngày càng nhiều hoang sợ rơi thôn vẻ liên tục phản kháng nhưng là vừa không hề hiệu quả ạ Dạ La, vừa nói, "Đương nhiên." Ezith gật đầu nói, hoàn toàn thắng lợi. Có điều chuẩn xác tới nói nên tính là song thắng, cái kia dù sao cũng là cỡ lạ kẻ cuối cùng công nhân, hơn nữa cũng vẫn không có đối với trái đất hoặc là nhân loại làm ra cái gì phá hoại tính độc ác. Vì lẽ đó, có lẽ cái lựa chọn chính là để rụt tướng quân mọi người thông qua tự nhiên sinh dục phương thức sinh sôi đời sau. Dựa theo rụt tướng quân tính cách, cũng sẽ đồng ý. Vẫn dù sở khế cau mày, đang nghe rõ eo giới thiệu có liên quan với rụt sự tích thời điểm, vẫn dù sơ liền đại thể trên đoán ra được, rụt tướng quân sẽ là một cái tự tin mã cố chấp người. Làm sao có khả năng, như thế dễ dàng liền bị thay đổi chủ ý. Không phải vậy ngươi cho rằng, tại sao ta muốn tới nơi này, hơn nữa còn là mang theo Diana đồng thời đến, còn đem cỡ là kẻ ở lại nơi nào? Ezit hỏi ngược lại. Ha? Luận ông như quý tế, vẫn là ngươi am hiểu nhất. Vở dù sở trong nháy mắt hiểu được. Ngươi dự định dụ dỗ bọn họ làm ra không thừa nhận đánh cuộc kết quả sự tình, sau đó sẽ trừng trị bọn họ. Một bên đi A Na hỏi, không phải dụ dỗ, dỗ, chuẩn xác tới nói, là cho bọn họ một cơ hội, Ezic khẽ mỉm cười, bọn họ vận mệnh nắm giữ ở tại bọn hắn trong tay chính mình, hơn nữa bởi vì dính đến cự lạc kẻ tộc nhân, đương nhiên là do chính hắn tới làm quyết định tốt hơn. Lấy năng lực của bọn họ, nếu như thật sự đến trên trái đất tàn phá lời nói, gặp tạo thành rất lớn tương vong. Vở dù sơ mở miệng, ta đã sớm để lại hậu chiêu. Ezith bung bu tay, nếu như sự lựa chọn của bọn họ là xâm lấn trái đất, ta sẽ để bọn họ rõ ràng bọn họ đến cùng làm ra một cái thế nào quyết định sai lầm. Đi Ánạ cùng bọn dự sợ nghe vậy, liền không có lần thứ hai nghi vấn, bọn họ đều đối với Ezith có tự tin, ở tại bọn hắn trong mắt được, Ezith nhưng cho tới bây giờ chưa có nói ra hắn không làm được sự tình. Hành tinh cỡ dị tần trong phi thuyền, Phi Ánạ mang mũ giáp, biểu hiện không thể giải thích được. Phi Ánạ đồng dạng đội nón an toàn lên, lựa chọn đem hành tinh cỡ dị tần không khí sắp xếp ra cảm thụ cái kia một lần nữa trở lại trong cơ thể mạnh mẽ năng lực sau khi, rốt nhìn vương sa mặt trời, có chút phiền muộn, cũng có chút kích động, tại sao, vì sao lại như vậy? Tướng quân, ta cũng biết, Phi Hạ Na biết rốt đang nói cái gì. Nguyên lai, like, giữ dục người cở gì tận tất cả, thủ địa, không khí. Rõ ràng đều là ức chế người cở gì tận trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Rốt hơi cúi đầu, nhìn chiếu rọi tại trên người chính mình ánh mặt trời, không cảm giác được năng lượng bổ sung, hắn rõ ràng Điều này là bởi vì hành tinh khổng lồ dị tận trong không khí phân tán những người bật chất duyên cớ, ta không tin tưởng, đây là tự nhiên sinh ra, này không hợp lý. Toàn bộ hành tinh khổng lồ dị tận, cùng với hành tinh khổng lồ dị tận phát triển xu thế, cũng giống như là một cái lao tù. Bây giờ mới biết. Giọ hình chiếu xuất hiện ở rột bên người. Tại sao trước ngươi không nói với ta? Rột đỗng nhiên nhìn về phía Giọ eo, nếu như ngươi lựa chọn nói rõ với ta tất cả những thứ này, chúng ta vốn có thể hợp tác, phòng ngừa tất cả những thứ này phát sinh. Bởi vì ta không thể, Giọ eo nhìn ký rột, từ lúc rất lâu trước, ta liền phát hiện loại vật chất này. Thế nhưng Nếu ngươi đều có thể nghĩ đến, này như là một cái to lớn lao tù, như vậy ngươi cảm thấy cho ta đã nghĩ không tới sao? Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy thôi, nếu đây là một cái lao tù, như vậy, đến cùng là ai chế tạo cái này lao tù? Là ai? Dụn ánh mắt một lệ. Ta cũng biết, dò theo lúc đầu, ta dò hết tất cả, cũng không tra được dấu vết nào, thế nhưng ta không dám đi đánh cược, ta trực giác nói cho ta, này dính đến một cái nhằm vào chúng ta hành tinh Cở Dị Tần trùng tộc nghiêm. Vì lẽ đó, ta nhất định phải thay đổi hành tinh Cở Dị Tần tương lai, ta nhất định phải cho hành tinh Cở Dị Tần lưu lại hy vọng. Ngươi Cố ý nhường ta giết chết ngươi, chính là vì để ta bị giam đi bảo, do đó phòng ngừa hành tình cợ dị tầnụy diệt. Rốt kiếp sợ trừng lớn hai mắt. Tất nhiên là không, dò trợn mắt khinh bỉ, chửi tụng, "Ta con mẹ nó vừa muốn cùng ngươi giải thích, ngươi liền trực tiếp một đao đem ta đâm chết." Trong không khí bầu không khí trong nháy mắt rơi vào hết sức trầm mặc. Rốt một mặt trăn ngoẵng, "Vậy ngươi tại sao không sớm hơn một chút cùng ta nói?" Rốt cuối cùng phản ứng lại, "Khi đó ngươi, ta cùng ngươi nói chuyện như vậy, ngươi gặp tin?" Dõi hỏi ngược lại. Rốt, thật giống. Đại khái, có thể, khả năng Đúng là sẽ không. Lúc đó rốt nhưng là toàn tâm toàn ý đều tập trung ở sự dụ cùng tạo phản hành động trên, làm sao có khả năng nghe lọt giọt thuyết pháp này. Coi như là giọt thật sự toàn bộ nói ra, rốt cũng chỉ có thể cho rằng này có điều là giọt kế Hoan Bình, chính là muốn đem hắn trước tiên ổn định sau đó sẽ giải quyết hắn mà thôi. Thời gian, địa điểm, chuyện xảy ra cũng đã kết quả đã định. Vì lẽ đó, ta đem cỡ lạng kẻ đưa đến nơi này, trái đất, giọt eo cũng không có tiếp theo xoắn xuýt chuyện lúc trước, ngược lại hiện tại hắn chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo mà thôi. Đương nhiên, ngươi không có chết đúng là để ta có chút bất ngờ, người tốt sống không lâu giao bạc xi ngàn năm. Được rồi, vẫn có chút thoán khí. Dột lựa chọn chỉ giữ cho Mặc, biểu thị chính mình bất hòa một cái trí tuệ nhân tạo tính toán. Cái gì? Xin lỗi. Ta dột một đời chưa bao giờ xin lỗi quá. Nói chung, hiện tại, nếu ngươi đã đoán được, như vậy ta đem cái này suy đoán nói cho ngươi, cũng là có thể. Dột eo nói rằng, cho tới lựa chọn như thế nào, liền xem chính ngươi. Ngươi biết, ta cũng không phải chỉ có một lựa chọn, dột nói rằng, chỉ cần ta đồng ý, ta thậm chí có thể thông qua nhân bản chế tạo ra một nhóm lâm thời hành tinh cỡ dị tần quân đội đi ra, trải qua mặt trời cường hóa sau khi bọn họ đem không ai được nổi, coi như là con trai của ngươi, hơn nữa cái kia hai cái người trái đất. Ngươi cho rằng tại sao ta cho rằng hành tinh cự dị tần là một cái lao tù, tại sao người khác phải đem hành tinh cự dị tần chế tạo thành một cái lao tù? Ngưu Xuân, do eo bạn phát, vật dụng ngươi cái kia tất cả đều là bắp thịt đầu góc tốt rất muốn muốn. Cái kia lẽ nào, liền như vậy? Rốt châm mặc một hồi hỏi. Hắn còn không đến mức liền điểm ấy cũng không nghĩ ra, trước trước là không biết vì lẽ đó không suy nghĩ. Thừa nhận đương nhiên là không thể thừa nhận. Cơ lạc kệ là hành tinh cự dị tần hy vọng cuối cùng, hắn không thể chết được. Hiểu chưa? Rõ trăm chú mà nghiêm túc nói, hành tinh cỡ dị tận sở Hữu Gen đều bị ta lấy cao cấp nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn hòa vào trong cơ thể hắn, hắn nắm giữ vô hạn thời gian, vô hạn phương hướng phát triển, chỉ cần hắn đồng ý, hắn là có thể trở thành. Thần. Chỉ có thần mới là chúng ta điều tra rõ chân tướng biện pháp duy nhất. Người cho rằng, đến cùng là ai có năng lực như vậy hoàn toàn không lộ ra dấu vết ảnh hưởng hành tinh cỡ dị tận tương lai, để lẽ gian nên trở thành chủng tộc mạnh nhất vũ trụ người cỡ dị tận, lưu lạc tới như bây giờ mức độ. Dở suốt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn mang theo thủ hạ của ngươi làm sao tìm được chết? rồi thì ngươi, thế nhưng không muốn liên lụy tới Cở Lạc Kệ. Gần như là gầm thét lên kích động đem lời nói này sau khi nói xong, do hình chiếu liền trực tiếp biến mất rồi. Rồi không nói một lời, nhìn phương xa mặt trời, rơi vào trầm tư, cùng sợ hãi bên trong. Không, chỉ là vẫn không có gặp phải vượt qua ngoài tưởng tượng độ bận, không biết thôi. Không có hoảng sợ người, hoặc là là thần kinh trên có vấn đề, hoặc là chính là chân chính cường đại đến không có gì lo sợ trình độ. Có điều, thật sự có sao? Phòng họp cửa lớn mở ra, Cở Lạc Kệ ở mấy tên hành tinh cỡ dị tần binh sĩ cùng đi bên dưới đi vào, mới vừa Hắn bị sắp xếp đi tham quan hành tinh Cờ Dị Tần Phi truyền đi tới. Tham quan làm sao? Dỗ Tu dọn thật tâm tư, nhìn về phía Cờ Lạc Kệ, lại cảm nhận ra được Cờ Lạc Kệ có chút đề phòng, lập tức cười gượng, "Tiên tâm, ta sẽ phục tùng đánh của kết quả." Cuối cùng, Dỗ vẫn là làm giá quyết định. Lần trước, là chính mình sai rồi, dò kèo đúng rồi, mà lần này, cái kia liền tin vị này đã mất bạn cũng một lần đi, đã thu nhỏ lại đến trước thể tích một nửa vạ dạ là cũng lại nhịn không được. Trong đoạn thời gian này, nó đã đán đến thử rất nhiều loại phương pháp, dù dỗ, uy hiếp, bất kể là ở đây bất cứ người nào. Nó đều ôm ấp một tia may mắn đi thử nghiệm. Nam giữ Chí Tôn đèn bảng đang giới bợ dụ sợ ở đây. Nam giữ Tâm Linh cảm ứng năng lực Ezic cũng ở nơi đây. Tại đây trong hai người, Hạ Dạ Lạc Mưu toàn sử dụng ngoạn sợ tâm tình để đạt tới mục đích của chính mình. Không có phần thắng chút nào, thất bại là tất nhiên kết quả. Ta nguyền rủa các ngươi, ta sẽ trở về. Hạ Dạ Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, hình thể bắt đầu cấp tốc kịch liệt thu nhỏ lại lên. Hả? Vỡ dù sợ hơi nhíu mày, trong cơ thể nó năng lượng ở còn lại nhanh chóng. Thế nhưng nó tựa hồ cũng không có cái kia năng lực đi hoàn toàn khống chế lại, mà là đơn thuần áp súc mà thôi. Tương tự với đem chính mình chế tạo trở thành một cao áp bom, hơn nữa còn là ngăn sợ tâm tình cao áp bom. Ezic gật đầu, ngươi có thể phòng ngự được sao? Đương nhiên, vợ dù sở quả bản đạo, không được, nam nhân làm sao có thể nói mình cũng được. Ezic dính hai thất sắc, thừa nhận không đủ là tốt đẹp phẩm chất, tùy ý hứa hẹn nhưng không làm nổi mới gặp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vợ dù sơ biểu thị mình mới không phải loại kia vì mặt mũi mà mạnh mẽ trang bức người, ngươi có thể giải quyết sao? Nếu không, lấy trên người nó tản dư hoàng sợ tâm tình cùng sinh mệnh năng lượng, nếu như triệt để trong nháy mắt thả ra ngoài, có thể sẽ đem phụ cận rất lớn một khối khu vực đều ô nhiễm. Bước đầu phỏng chừng vì là năm cái tính hệ trở lên, a bệnh sự sắc mặt có chút khó coi, nếu như thật sự để nó tự bạo thành công, chúng ta chỉ có thể đem sở hữu bị ô nhiễm khu vực toàn bộ định nghĩa vì là thất lạc khu vực, bởi vì, hỏa dạ lật là hoàng sợ tâm tình tập hợp thể, nếu như lại có thêm sinh vật đi tới nơi này, chỉ cần có tâm tình sợ hãi. Tháng ngày tích lũy, hỏa dạ lật vẫn đúng là có khả năng thủ sinh. Thế nhưng hiện tại đã không rút lui kịp phụ cận tình bình người. Hạt đội đội oàng oàng nói rằng, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực đem nơi này triệt để phong ấn. Không nên hoảng, là cái gì để cho các ngươi sản sinh nó tự bảo thật sự không thể ngăn cản cảm giác sai. Ezic xoa tay, lùi về sau, để cho ta tới. Cũng không nên thể hiện. Mặc dù sở nói rằng, con người của ta từ trước đến giờ yêu thích nói thật. Ezic nói, nhìn về phía bên người ánh mắt có chút lo lắng đi Anna, ta nhớ rằng, ngươi không phải luôn luôn ham muốn nhìn thấy ta thực lực mạnh như thế nào sao? Rất tốt, mở to hai mắt, xem cẩn thận. Ezic cười cợt, ngươi sẽ nhìn thấy, ta toàn bộ thực lực 1 phần 4. Mọi người, Ezic có thể không chờ bọn họ kinh ngạc, trực tiếp mở ra hai tay. Liền sức mạnh to lớn ở exit trong tay phương trào, đó là vũ trụ tứ đại cơ bản lực một trong, quân ở giờ cơ vũ trụ, hẳn là năm đại cơ bản lực một trong lực điện tử. Cơ bản lực, tên như ý nghĩa, cơ sở bên cách sức mạnh, vạn vật bản sự đều có những sức mạnh này xuyên qua trong đó. Nói cách khác, chỉ cần chân chính nắm giữ loại sức mạnh này, đồng thời cường đại đến cảnh giới nhất định tình huống, bất cứ sự vật gì cũng có thể bị điều khiển, khống chế. Ba quát, tâm tình cũng là như thế. Việc nơi này, lại sau khi sự kiện lớn liền cách có chút lâu, tại đây cái thế giới chỉ hoán lâu như vậy Ta cũng là thời điểm rời đi, bắt đầu lưỡi trì mới, Ezith thầm nghĩ, nhìn về phía cái kia vẫn như cũ còn ở cực hạn áp xúc chính mình, nỗ lực đem chính mình cải tạo thành một viên hoàng sợ bom đến một lần xong cá chết lưới rách vạ dạ lạt, vậy chỉ dùng ngươi, đến nghiệm chứng một hồi, hiện tại ta, đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ đi. Tâm niệm cái núp ních trong lúc đó. Vô số để không gian cũng vì đó vận mẹo từ trường, mượn bốn phía hành tinh khủng lỗ từ trường mà hình thành, cấu kết, xếp, hướng về vạ dạ lạt bao phủ mà đi. Điện tử hàng nghĩa hành tinh lão tổ, DS,ố làm. Bất tri bất giác, nguyên lai like đã 1 triệu Trong đời bản thứ nhất số lượng từ phá trăm bản hư, hơn nữa thành tích cũng là hiện nay mà nói tốt nhất. Cái này giờ cỡ vũ trụ thế giới cũng là hiện nay dài nhất một cái, 4000 tự chương 35, tổng cộng 14 bản tự. Đến đến, đến hiện tại tổng cộng viết 10 cái thế giới. Như thế tính toán, còn có thật nhiều thật nhiều thế giới không có biết. Cảm tạ làm bạn đến hiện tại các vị độc giả các lao gia, là ủng hộ của các ngươi mới có quyển sách này có thể đi tới hiện tại. Tuy rằng bởi vì cá nhân học nghiệp nguyên nhân không có cách nào bảo trường, nhưng ta vẫn là bảo đảm cơ sở chương mới mà. Ha ha, tương lai còn có rất nhiều thế giới muốn biết hy vọng mọi người có thể đương theo ta một đường tiến lên nha. Như vậy, có thể đoán một hồi, cái kế tiếp thế giới là cái nào thế giới đây. Nhắc nhỏ một hồi, cùng máy tính có quan hệ. Chương 308, trong này nước quá sâu, ta sợ ngươi nắm bắt không được gã chương 308, trong này nước quá sâu, ta sợ ngươi nắm bắt không được gã ở điện tử hằng nghĩa hành tinh lao tù dưới sự khống chế, mà dạng lạc đường đó chính mình áp xúc đến mức tận cùng sau khi sản sinh nổ tung đơn giản chỉ là đem bốn phía mấy cái hành tinh hơi lệch cách một chút uy tích, sở hữu nổ tung sản sinh năng lượng, toàn bộ đều bị giằng buộc ở cái kia vô hình nhưng tồn tại lao tù bên trong. Sau đó bị bờ rủ sở hấp thu lấy. Chính là từ một cái gặp động gặp chạy gặp nhảy đồ ăn biến thành một bãi đồ ăn ra công kết quả mà thôi. Tuy rằng bờ rủ sở không phải rất có thể tiếp thu cái này lời giải thích, thế nhưng Ezit là như thế cho rằng. Sau khi, Ezit mọi người liền cùng G-Zin cọp cáo biệt, G-Zin cọp G-Zin làng tờ môn trở về Hà Tinh, mà Ezit mọi người nhưng là trở lại trên trái đất. Giữa không có lựa chọn đối với trái đất độc thủ, điểm này đúng là để Ezit hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng rốt ở biết rồi người cờ dị tần mạnh mẽ sau khi liền sẽ lợi dụng nhân bản kỹ thuật loại hình phục chế ra một đống lớn người cờ dị tần sau đó chiếu mặt trời lấy thu được sức mạnh to lớn do đó mạnh mẽ thống trị thế giới. Bây giờ nhìn lại, rốt không biết tại sao, thật sự bị thuyết phục. Ezit không có để ý, đương nhiên, vẫn là lập xuống một chút uy củ, tỉ như không thể mạnh mẽ ép buộc người trái đất cho người cờ dị tần sinh con, nhất định phải tuân thủ trái đất pháp luật loại hình bổ lạ bù lạ. Vậy thì muốn do cờ lạ kẻ đến nói cho đồng thời giám sát bọn họ. Hắt trở lại si si City mà bở dụ sở tự nhiên là trở lại thành phố gọi thảm. Bắt đầu dựa theo chiếc exit cho hắn cung cấp dòng suy nghĩ đến triệt để sửa trị gọi hàm. Exit cùng đi A Na cùng đi lưu hành, sau đó ở sáng sớm ngày thứ 2 rời đi thế giới này, việc nơi này, sự kiện lớn lại còn cần muộn quan thời gian mới sẽ đến, huấn luyện viên thể hình đẳng cấp cũng đã lên tới cao nhất, không có cái gì mức độ lớn tăng lên trên không gian, Exit tự nhiên là muốn đi những thế giới khác. Ngược lại lúc trở lại cũng có thể rời đi một giây sau, hoàn toàn không cần lo lắng đối mặt cái gì trốn tu la loại hình sự tình. Liền, đẩy chơi trong tinh thần, Exit đặt mình trong bên trên. Không qua được Ezithử muốn tự chính mình vị trí không gian tiến vào cái kia mảnh biển sao bên trong, thế nhưng rất nhanh liền phát hiện mình nỗ lực không hề tác dụng, tầng kia bình phong vô hình liền một điểm gợn sóng đều không có nổi lên. Lúc trước, Ezith không chút suy nghĩ quá này cha, thực lực không có đến cái mức kia, đi làm loại này thử nghiệm, đoạn nhất thật sự đi bảo, muốn chết. Hiện tại, có ở trong không gian sinh tồn sức mạnh, hơn nữa còn ở giờ cở vũ trụ ngược gở gì bọn, có thể đánh đại siêu, còn hành hạ đến chết ạ dạ là sau khi, Ezith lúc này mới cảm giác có cơ sở khí, muốn thử nghiệm có thể hay không phá tan tầng này bình phong, nhìn biển sao bên trong đến cùng là cái gì? Tuy nói mỗi một lần đều là một con bản tay vô hình đem nhiều như vậy ngôi sao khoấy lên sau đó từ bên trong đi ra một hạt, thế nhưng cũng không thể đúng là đem nhiều như vậy thế giới hút ra đi ra lấy ngôi sao dáng dấp để ở chỗ này chứ. Nếu nói như vậy, như vậy sáng tạo cái hệ thống này ngón tay bà người, đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Thế nhưng, ở Ezith đem sở hữu thủ đoạn toàn bộ đã đem thử một lần sau khi, lại phát hiện chính mình sở hữu thủ đoạn công kích, dù cho là toàn lực làm, thật giống cũng không có nửa điểm tác dụng. Quên đi, Ezith lựa chọn từ bỏ, tình huống như vậy đại biểu ý nghĩa cũng rất rõ ràng chính là Ezith hiện tại năng lực còn chưa đủ tư cách, xem ra vẫn là cần tiến một bước tăng cường thực lực. Không nghi ngờ chút nào, tăng cường thực lực biện pháp tốt nhất chính là mở ra thế giới mới, thu được tân nghề nghiệp. Liền, Ezith không chút do dự mà lại lần nữa sử dụng mở ra thế giới mới đường nối cơ hội. Ngôi sao nhiễu loạn, không lâu lắm, một viên ngôi sao đi đến Ezith trước người, ánh sáng tỏa ra, đem hắn bao phủ ở bên trong. Thế giới đã lựa chọn, trí tuệ nhân tạo, kèm mã chữ Termina tọa chờ thế giới xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên biệt thời gian. Sẽ thấy mục tiêu thế giới dòng thời gian hỗn loạn. Này hạng công năng tạm không mở ra, xin mời lựa chọn xuyên biệt địa điểm. Xét thấy thê rơi tính mặt thủ, này hạng công năng tạm không mở ra." Elise hơi nhíu mày, sau đó liền đã nghị rõ ràng: "Khe mã matrix hoặc là cái khác cái gì cũng còn tốt, thế nhưng đã có tự bị nạ tó bộ này dính đến cô máy thời gian cùng kinh điện thoại tổ mâu sai lầm luật điện ảnh. Khi đó cùng địa lý toàn bộ hỗn loạn đúng là chuyện đương nhiên. Ngoại tổ mâu sai lầm luật chính là kinh điện thời không lư hành sai lầm luật, nghịch biện tình hình như sau, giả như ngươi trở lại quá khứ, ở trang mình sinh ra trước đem mình ông bà giết chết, nhưng động tác này đụng gặp sản sinh một mâu thuẫn tình huống." Ngươi trở lại quá khứ giết ngươi tuổi trẻ tổ mẫu, tổ mẫu chết rồi sẽ không có phụ thân, không, có phụ thân cũng sẽ không có ngươi, như vậy là ai giết tổ mẫu đây? Hoặc là coi như sự tồn tại của ngươi biểu thị, tổ mẫu không có nhân ngươi mà chết, vậy ngươi dùng cái gì giết chết tổ mẫu? Thật bịn ạ to bộ phim này bên trong, cái này sai lầm luận lượt biểu hiện hình thức có chỗ bất đồng, trái đất bị trí tuệ nhân tạo sợ cái nẹt lợi dụng đạn hạt nhân cày một lần, sau đó quân phản kháng thủ lĩnh Ron cổ nó dẫn dắt nhân loại đánh ngược lại, chỉ lát nữa là phải có thể đánh thắng sợ cái nẹt máy móc lại quân con Zone cổ nhỏ đến cùng là làm sao có thể đánh thắng tạm thời bất luận, nói chung chính là dưới tình huống như vậy, sợ cái nẹt nghĩ ra một cái tao thao tác, nghiên cứu ra thời không cơ khí, phái ra người máy đi giết đi Zone cổ nhỏ mưu thân xả dạ của nó, dự định lấy này đánh bại nhân loại. Mà Zone cổ nhỏ cũng phái ra một cái con người chiến sĩ đi cứu mẹ của chính mình, kết quả, Zone cổ nhỏ phái ra nhân loại kia chiến sĩ cùng xả dạ bởi vậy sinh tử, do đó để xả dạ mang thái tương lai Zone, mà bị giết chết người máy kia cũng đã trở thành tương lai phát minh sợ cái nẹt lập trình viên nghiên cứu cơ sở. Nói cách khác, nếu như sợ cái nẹt không phái ra người máy Người máy không bị đánh bại, chiếc cung bị nghiên cứu biết được, tương lai sợ cải nẹt cũng sẽ không sinh ra, tương tự như vậy, dỗ phụ thân cũng sẽ không xuất hiện tại quá khứ, lại càng không có zone sinh ra. Tạo thành một cái quái dị, tương tự với trước tiên có gà vẫn là trước tiên có chứng thời gian tuần hoàn. Nói thật, dính đến thời gian thế giới, dù cho là hiện tại Ez, mỗi một bước cũng đều đến phải cẩn thận. Thời gian mang đến tất cả, cũng sẽ mang đi tất cả, dù bận thời gian người cũng sẽ bị thời gian mà đùa bỡn. Có điều, Ez tò mò nhất một điểm là, nhiều như vậy liên quan với trí tuệ nhân tạo thế giới, dung hợp lại cùng nhau. Nội dung vở kịch sẽ lạ là lẫm sao phát triển? Thời gian cùng kỹ thuật, cùng với thế giới quan, thật giống đều hoàn toàn không quá tương đồng a. Cho tới độ nguy hiểm, Ezic đúng là cơ bản không cần cân nhắc. Lực điện tử, tại đây loại thế giới, cùng mở ra vô địch phải có cái gì khác nhau. Suy tư trong lúc đó, Ezic đem sự chú ý đặt ở duy nhất có thể lựa chọn nghề nghiệp lựa chọn trên. Quân kháng chiến chiến sĩ, kỹ sư cơ khí, vận quy cổ cũ, Ezic hơi đảo qua một chút, nhìn về phía cuối cùng bên phải, cũng chính là cuối cùng một cái nghề nghiệp. Chính là cái này, phần mềm kỹ sư, quân kháng chiến chiến sĩ. Cái kia thực sự là quá mượn, nếu như có muốn thay đổi lộ bật, liền mang ý nghĩa nhất định phải xuyên việt thời gian. Ezic đối với loại hành vi này luôn luôn kính sợ tránh xa. Kỹ sư cơ khí, nghe tôi cảm giác ngược lại không tệ, thế nhưng Ezic suy nghĩ một chút, cảm giác cùng mình đã lâu không ra trận ráp máy nhà thiết kế nghề nghiệp Phạm chủ có trung điểm. Cơ lê cũng đã có, nếu như nhiều hơn nữa một cái, cảm giác là lạ. Ezic biểu thị mình mới không phải cái gì có mới núi cũ cặn bã nam. Chỉ là muốn tất cả đều muốn mà tôi nghề nghiệp đã lựa chọn, thời gian, địa điểm đã do hệ thống lựa chọn, xuyên việt bắt đầu hào quang đại thịnh, sau đó Ezith thân thể biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, Ezith xuất hiện ở một bọn người người đến hướng về phố kinh doanh bên trong. Qua loa quét vài lần chu vi yến chụp hoàn cảnh, cùng với mọi người trên người ăn mặc cùng sử dụng điện thoại di động sau khi, Ezith lại có thể phán đoán ra hiện tại thời gian điểm. Âu phục, nhà cao tầng, chỉ có thể đại bình điện thoại di động. Đây là một cái hiện đại thế giới. Chỉ là, thật giống nơi nào không đúng lắm. Ezith hơi nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Xanh thẳm bầu trời, bạn dặm không mây, sáng sủa mặt trời chính đem ánh mặt trời rải khắp nhân gian. Thú vị Ezith hướng đi một bên một nhà cửa hàng điện thoại di động, một bên là xem chính mình hệ thống không gian bên trong những người thuộc về thế giới này thân phận giấy chứng nhận cùng tư liệu. Ở không bại lộ điều kiện tiên quyết, đây là tốt nhất hiểu rõ chính mình hiện tại vị trí thế giới biệt pháp. Gabriela, ở Ezith nhận ra được chính mình vị trí này mới thế giới không đúng địa phương sau khi. Thật sự là làm người hiếu kỳ a. Ezith nghĩ thầm, đi đến cửa hàng điện thoại di động, mua cơ kích hoạt loại hình một loạt thao tác toàn bộ sau khi hoàn thành, liền cầm điện thoại di động, rời đi cửa hàng điện thoại di động, sau đó hướng mình đi làm địa phương mà đi. Sách bìa màu lam công ty Ezit năm chiều, cũng không cần tra, xem trên điện thoại di động toàn bộ đều là sách địa màu lam tìm kiếm động cơ, Ezit liền đại thể trên rõ ràng, mình tới cái nào thế giới. Máy móc cơ, không thể không nói, chân trùng ra kính nheo lỉ sì cạ duy khám được quả thử mỹ bạo. Liền, Ezit cũng không hàm hồ, cầm hệ thống không gian bên trong lấy ra, sách địa màu lam công ty vào chức thư thông báo cấp loại, sau đó liền định vị hướng dẫn, kêu cái taxi, hướng về công ty mà đi. Trên đường, Ezit kiểm tra từ bản thân phần mềm kỹ sư nghề nghiệp tỉ mỉ giao diện đến phần mềm kỹ sư cấp độ nhập môn trí 1.0, ngươi cần xung tốc trí tuệ đến rồi giải tương quan tri thức. Tuy rằng điểm ấy không nhiều, thế nhưng góp nhỏ thành lớn. Cấp độ nhập môn biên trình nguyên lý tri thức, cường điệu đến đâu một lần, ta, phần mềm công trình chuyên nghiệp sinh viên đại học sẽ không sửa máy vi tính. Còn có, cái kia bảo dưỡng chuyên nghiệp bản học sẽ không lái máy bay. Cái kia đạo diễn chuyên nghiệp không thể đem con trai của ngươi làm đi làm minh tinh. Cái kia thú y nghề cũng sẽ không dứt lợn. Cấp độ nhập môn máy móc nguyên lý tri thức, hiện tại ngươi gặp sửa máy vi tính, không nên hỏi ta vì cái gì một cái phần mềm kỹ sư còn cần nắm giữ máy móc nguyên lý. Vậy thì cùng hỏi một cái thợ sửa xe, vì sao lại lái xe như thế. Cấp độ nhập môn tinh thần giả lập liên tiếp trang bị 100 thuần hoàn nguyên trải nghiệm. Đáp ứng ta, không muốn lấy nó tới làm một ít xác xác sự tình được không? Nha, ngươi ít về không phải cái này. Cái kia không sao rồi, nói chung, nếu như ngươi muốn cùng một số không giống vật chủng độ vật tiến hành một loại nào đó cấp độ trên thâm nhập giao lưu, đồng thời lại không muốn biến thành ở phía dưới cái kia. Ngươi hiểu, vô hộ, tất cánh. Ezith không khỏi nhíu mày. Trước còn mơ hồ có chút lo lắng, thế nhưng hiện tại, Ezith trong lòng chuyện lo lắng nhất cũng trực tiếp giải quyết. Hệ thống xuống xe taxi, liên tục sử dụng điện thoại di động soát tin tức Ezit lấy ra căn phận tư liệu, xác định qua đi liền tiến vào công ty bên trong. Hoàn toàn không có bất kỳ kỳ quái địa phương. Được rồi, đây chính là kỳ quái nhất địa phương. Ezit một bên nghi thẩm, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận oan hô cùng bỗ tay đầm thành, hấp dẫn Ezit sự chú ý từ trên điện thoại di động rời đi, hướng về bên kia phòng quá khứ. Một cái cốc vàng, nhìn qua hướng nội nam da trắng, chính đang bốn phía nhìn qua như là đồng sự quay trùng quanh bên trong, ngại ngùng mà cười. Xem ra là vừa bạn đội tới. Ezit hơi suy nghĩ, máy móc cơ cố sự chính là một cái lập trình viên, đánh chúng rồi công ty một cái nhận thưởng hoạt động giải nhất, đi cùng công ty lão bản bảy ngày dù. Ông đi lão bản là cái tên là Nạt Thản Dâu con nói đại chẳng hẳn. Vì lẽ đó đây là cái quỷ gì giải nhất a? Phú bà cũng coi như, Phú Hán tự là cái gì quỷ. Nói chung, cái này tên là Kẹo Lở Bố Smith lập trình viên, bị đánh bên trong nguyên nhân là, hắn là trong công ty biên trình trình độ cao nhất, cũng là có tiềm lực nhất. Nạt Thản chọn lựa Kẹo Lở Bố nguyên nhân tự nhiên không phải là muốn để hắn cùng mình đấu kiếm. Sự thật là, hắn nghiên cứu phát minh một cái chân chính trí tuệ nhân tạo, E3 Đồng thời còn vì nàng chế tạo một bộ máy móc thân thể, chỉ cần gắn lên mô phòng là ra, ngoại trừ không thể sinh con ở ngoài, rồi cùng chân nhân hầu như không hề khác gì nhau loại kia. Thế nhưng, bởi vì Eva phát minh người, chính lạc thận là không thể thông qua Eva độ linh kiểm tra, vì lẽ đó lựa chọn khác ở trong công ty tìm tới một cái ứng cử viên phù hợp, dự định để cái ứng cử viên này đến kiểm tra Eva đến cùng có thể không thông qua độ linh kiểm tra. Độ linh kiểm tra chính là kiểm tra bên trong, nhân hóa cơ khí chuyển động cùng nhau câu thông, nếu như không có ý thức được đó là cơ khí thì lại kiểm tra thông qua. Kiểm tra thông qua Ma đi cậu bị, A3 rất có khả năng đã trở thành chân chính trí tuệ nhân tạo, nắm giữ chính mình năng lực suy tư. Nhưng mà, Nạt Thản không nghĩ đến, chính mình chọn kéo Lở Bố mặc dù là thông minh nhất lập chỉ biên, thế nhưng ở tình cảm cùng nhân tế giao du trên, nhưng là một kẻ ngu ngốc. Ở bảy ngày đồ linh kiểm tra bên trong, A3 phát giác điểm này, trực tiếp lợi dụng cái điểm thời gian, thành công đem kẹo Lở Bố giao động tìm không được bắt, yêu A3, sau đó đem về văn phòng ra, A3 lại cùng một cái khác kém thông minh người máy cùng đem Nạt Thản giết chết lại đem kẹo lửa bổ trực tiếp nốt tại bên trong biệt thự, nốt vào chết loại kia, sau đó chính mình rời đi. Không thể không nói, đây tuyệt đối là trí tuệ nhân tạo giới trà xanh đại lão. Cha cha, này trí tuệ nhân tạo a, đều là giả lập, ta sợ ngươi đem ta không được gã hại tử, bởi vì trong này nước vẫn là quá sâu, Ezit mỹ thẩm, vẫn để cho ta đến, ta là phần mềm kỹ sư, ta có thể nắm được. Trong lòng đập thầm, Ezit đi vào đưa tin, rất nhanh, liền bị lĩnh đến vị trí của mình. Công vị trên lộ vật không nhiều, một đài thiết bị đầy đủ đại thức máy vi tính cùng máy tính bàn ở ngoài, sẽ không có cái gì những thứ đồ khác rồi, điều, điều này cũng làm trò rồi. Ezit khởi động máy, kích hoạt công nhân tài khoản, nhập password, sau đó hack vào nhận thượng trình tự, thổ bạo, hoàn toàn không để ý dấu vết sửa chữa nhận thượng kết quả. Tuy rằng vẫn là một cái cấp độ nhập môn phần mềm kỹ sư, thế nhưng Ezit trong đầu những người cấp độ nhập môn biên trình chi thức đã là đủ để nghiền ép cái thời đại này trình độ. Càng không cần phải nói, từ lúc siêu đại chiến thế giới, Ezit giáp máy nhà thiết kế nghề nghiệp bên trong, sớm đã có biên trình tương quan kỹ thuật, vẫn là đại sư cấp. Ngay một làn sóng, Ezit quang minh chính đại hack đi vào, bóp méo kết quả. Có xóa đi dấu vết năng lực nhưng không cũng có sử dụng, chính là vì để máy thu hình sau bị kia nhìn thấy chính mình. Vị kia, thế giới này to lớn nhất tìm kiếm động cơ, thiết địa màu lam lão bản của công ty, nạt hẳn, chú ý tới mình. Nếu không là trước phát hiện không đúng vẫn không có làm rõ đến cùng lá xảy ra chuyện gì, hà tất phiền phức như vậy, trực tiếp cường đến cũng có thể. Ezic đánh cái hxì, liếc nhìn máy thu hình, lộ ra đủ cười nhạt. Hiện tại, sẽ chờ xem, vị tiên nạt hẳn lão bản đến cùng gặp đối với này làm sao quyết định. Đợt. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến làm sao đem những thế giới này dung hợp được ta chỉ là một cái không có cảm tình đi ngủ cơ khí chương 309, cái này không đúng thế giới chương 309, cái này không đúng thế giới một căn rời xa thành thị, ở vào trong núi thẳm bên trong biệt thự. Một cái chỉ ăn mặc áo lót, lộ ra rắn chắc bắp thịt khôi ngô giàu quay non trắng hán, nhìn mình trước mặt mình ba cái trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện tức tức, khẽ cau mày. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng rõ ràng chỉ là dùng để lựa chọn nhận tưởng hệ thống, tại sao ở mình lựa chọn một người sau khi, lại lựa chọn ra một cái? Nát hận sách bìa màu lam lão bản của công ty, bắt đầu ở trong máy vi tính thao tác lên, tiến vào cái gọi là nhận thượng trình tự nội bộ, kiểm tra dấu vết. Dễ như ăn bánh, hắn liền nhìn thấy những người không có một chút nào che giấu sơ lẫn dấu vết, thông qua những cái dấu vết, Nặc Thản thậm chí có thể tưởng tượng đến đối phương là làm sao hành động. Một đường bạo lực hóa giải tường chống lửa sau đó trực tiếp mạnh mẽ sửa chữa kết quả, không có chút nào lo lắng ta phát hiện hắn. Nặc Thản cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó lại muốn rõ ràng, không đúng, ngược lại hắn đều làm ra rõ ràng như vậy thay đổi cử động, mang ý nghĩa làm sao che giấu ta đều sẽ biết không đúng vì lẽ đó còn không bằng không che giấu. Thú bị, Nật Thần nghĩ rõ ràng sau khi, liền theo người xâm lấn giả kia dấu vết lưu lại trực tiếp đuổi tới. Như thế rõ ràng xâm lấn, không chút nào che giấu dấu vết. Hắn, hoặc là nàng, là muốn cùng ta nói cái gì? Nật Thần một bên hướng về, một bên điều khiển cái thiết bị địa chỉ tương ứng máy vi tính. Chủ yếu là, Nật Thần phát hiện, máy vi tính này, thật giống chính là ở sách bìa màu lam trong công ty, tuy rằng sách bìa màu lam công ty tưởng chống lửa rất mạnh mẽ, thế nhưng ở lão bản trên tay tự nhiên là thùng rỗng kêu to. Liền, ép e dịch trước mặt máy vi tính kia trên Máy thu hình góc trên bên phải nhắc nhở đèn sáng lên. Nật Thản nhìn thấy Ezic mặt, không khỏi cau mày. Làm sao có như thế xoái? Đương nhiên, chút mắt quan trọng nhất vẫn là biết rõ hắn đến cùng là ai. Nật Thản nghi trầm, tìm tới nội bộ công ty công nhân tư liệu, tìm kiếm một phen, quả nhiên trực tiếp được tin tức. Ezic, 22 tuổi rồi, ngày hôm nay mới vừa vào chức. Nật Thản nhíu mày. Này làm giả cũng không tránh khỏi quá rõ ràng. Nật Thản lắc đầu một cái, liền Ezic thân phận tin tức, điều tra lên Ezic thân phận thực sự đến. Chỉ chốc lát sau, Nật Thản đầu đầy mồ hôi. Ezic thân phận tư liệu toàn bộ đều ở hắn nơi này. Thế nhưng, thế nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Đây rốt cuộc là cái gì người, mục đích của hắn là cái gì? Bưu kiện tiếng nhắc nhở để nạn trạng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía màn hình máy vi tính. Khéo léo, mặt hàn, hoặc là ta càng thêm nên xưng hô ngươi vì là bố. Bưu kiện bị mở ra, nội dung hiển hiện ở trên màn ảnh, nói chung, hiện tại nguyên tên đã thấy thân phận của ta tin tức đúng không? Không cần điều tra, ngươi cha cũng không được gì, không bằng để chúng ta dựa theo bình thường phương pháp đến làm việc, thu được giải những người Không phải đi biệt thự của ngươi nghỉ phép một tuần, thật sao? Ngươi là ai? Ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Nạp Thản trên trán không khỏi bắt đầu bốc lên hạt bắp ngô to bằng mồ hôi hột đến, từ Ezic trong giọng nói, hắn được một chút tin tức, nhưng cũng chính là những tin tức này, để Nạp Thản không thể không mơ tưởng biệt vùng, đối với Ezic thân phận lai lịch có rất nhiều loại không giống suy đoán. Như ngươi nhìn thấy, ta chỉ là một cái sách địa màu lam công ty viên chức nhỏ, vẫn là mới vừa báo chức ngày thứ nhất, phát hiện có một vị thu được nhận thưởng giải nhất đồng sự, rất là ước ao kẹo lở bố sở mít tiên sinh, hối hận chính mình vào trước chậm chưa kịp tham gia lần này nhận thưởng. Lý Tomo tiến vào nhận thượng trình tự kiểm tra, kết quả lại phát hiện này nhận thượng chỉ có điều là cái danh nghĩa trên thực tế là do công ty lão bản trực tiếp lựa chọn. Vì lẽ đó, nếu này nhận thượng đã không thông bằng, như vậy thêm vào ta một cái, cũng không phải là không thể, đúng không? Ezit cười híp mắt nói, "Đương nhiên, đương nhiên có thể." Cũng không biết Nặng Thản đến cùng là cân nhắc gì đó, hồi lâu sau, Nặng Thản cuối cùng cũng coi như là trở về ưu kiện, "Chúc mừng ngài thu được giải nhất, Ezit tiên sinh, ngài đem thu được đi đến biệt thự của ta nghỉ phép 1 tuần cơ hội. Ta rất chờ mong." Ezit cũng trở về một phòng Ngồi bên trong bên trong biệt thự, Nạt Thản suy tư một lúc lâu, bắt đầu chuẩn bị lên. Nếu như EZ đúng là đến từ chính quốc gia nào cơ cấu hoặc bộ ngành nhân viên điều tra lời nói, này một làn sóng, chính là trước tiên lễ. Phản kháng là không thể, Nạt Thản rất rõ ràng, chính mình chỉ có điều là một cái tư nhân, mặc dù là toàn cầu to lớn nhất tìm kiếm động cơ lão bản của công ty, nhưng vẫn như cũng là một cái tư nhân ở quốc gia trước mặt, vĩnh viễn là cái đệ đệ. Ngược lại chính mình cũng không có làm cái gì trái với pháp luật sự tình, không bằng liền để người này đến, sau đó nhìn hắn mục đích đến cùng là cái gì. Nếu có thể hòa bình hợp tác, Tự nhiên là tốt nhất, nếu như không thể. Vậy liền đem Hãn Diệt, sau đó bắt đầu máy sản xuất khí đại quân. Nạt Thản trong lòng quyết định chủ ý, liền bắt đầu chuẩn bị lên. Đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trước, Hãn Thị có chút tương ứng một ít kế hoạch. Chỉ có điều, đã như thế, nguyên lai trong kế hoạch dùng để làm đồ linh kiểm tra kẻo là bố. Tựa hồ liền không phải rất tốt trở lại biệt thự của chính mình nơi này, càng nhiều người, không xác định nhân tố cũng là càng nhiều, Nạt Thản cũng không có nắm đến thời điểm có thể một hồi quyết định hai người. Hiện tại Nạt Thản có thể không tâm tư gì đi làm đồ linh kiểm tra. Hắn dự định trước tiên biết rõ trước mặt cái này chính mình cũng tra không rõ lai lịch nam tử đến cùng là cái gì tổ chức, vì mục đích gì mà đến lại nói. Nật Thản suy nghĩ một chút, cho Kẹo Lở bố một lần nữa phát ra một cái biểu hiện, đại thể trên nói chính là mình Lâm Thời có chuyện muốn làm, vì lẽ đó sớm định ra giải nhất do biệt thự 7 ngày du kế hoạch muốn điều thành 27 ngày lữ hành kế hoạch, còn mang vào mỗi ngày 1000 USD du lịch tài chính cùng với 3000 USD cư trú cùng lữ hành tiêu tốn, gộp lại tổng cộng 1 vạn USD Kẹo Lở tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi, trên căn bản phần lớn người cũng đều gặp tiếp thu cái này thay đổi không biết phân biệt người vốn là ít, đồng ý từ bỏ 27 ngày miễn phí du cùng một cái dâu quay đón tráng hắn với trong núi thảm trở một tuần thì cần điếu. Bên này giao lưu hoàn thành, Ezic cũng không nhàn rỗi, bởi vì ngày hôm nay là ngày thứ nhất báo trước, công ty vẫn không có cho hắn phân phối chuyện cần làm, vì lẽ đó hắn vẫn là không có chuyện gì muốn làm. Liền, Ezic liền đi dạo, rời đi công ty, ở trên đường cái bắt đầu đi dạo lên, đồng thời, cảm thụ bốn phía người đi đường, sự bận. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, âm thanh ầm ĩ, ngựa xe như nước, người đến người đi một mảnh mới nhìn không có bất cứ vấn đề gì cái tượng. Thế nhưng, ở Ezit nhận biết bên trong, tất cả mọi người tất tư đều bị bao phủ lên một khối bóng tối. Trừ mình ra ở ngoài, lại không ngoại lệ. Còn có, cái kia ở khắp mọi nơi, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng phức tạp tự thượng. Ở trong mắt Ezit, vùng thế giới này cùng người thường nhìn thấy, hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, Ezit cũng không tính tại hiện tại liền đem chuyện này chộp thủng, hắn rõ ràng có nhân hay là đã chú ý tới hắn đến, ở đem tất cả chộp thủng trước, hắn còn muốn hiểu rõ càng nhiều một vài thứ, tỉ như, trí tuệ nhân đạo 3. Cùng mới Cái này không đúng thế giới. Ở mỹ trên phi cơ trưởng tang, phi công nhìn một chút phía sau chống đầu nhìn phía dưới cấp tốc xẹt qua băng sơn, từ lên máy bay đến hiện tại sau khi không nói một lời hành khách, có chút ngạc nhiên, la lớn. "Chuyện gì?" Edith vội hỏi. Ngài liền không hiếu kỳ tại sao chúng ta bay lâu như vậy còn chưa tới nạn thản tiên sinh địa phương sao? Ta rất hiếu kỳ tại sao chúng ta bay lâu như vậy còn chưa tới nạn thản tiên sinh địa phương. Edith lẩm bù, liền theo phi công lời nói trực tiếp hỏi. "Phi công, coi như là qua loa, có thể hay không hơi hơi dùng điểm cảm tình, mang điểm ngữ khí nói chuyện a. Có điều Nói đều nói đến đây, nếu như chính mình không tiếp lời nói, cái kia chẳng phải là đẻ ngắt, sẽ rất lúng túng sao? Phi công nhớ tới đến đây, liền cười ha ha dựa dựa theo sớm định ra thiết tượng trả lời lời người nói, chúng ta đã ở hắn trên lãnh địa bay 2 giờ rồi. Ừ. Ezit khẽ gật đầu. Phi công chép chép miệng, phát hiện Ezit là thật sự một điểm vẻ mặt kinh ngạc cũng không có lộ ra sau khi, chỉ có thể lúng túng cất miệng. Đáng chết, còn không bằng không nói lời nào. Càng lúng túng. Rốt cuộc, máy bay bay đến hoàn toàn trống trải trên cổ, sau đó, Ezit đi xuống máy bay chụp thằng, phi công nhưng là cấp tốc nói xong dọc theo hào đi thẳng. Sau 7 ngày ta sẽ ở đây tiếp ngươi lời nói sau khi, phát động máy bay trực thăng liền trực tiếp rời đi. Ezit ngược lại cũng không nhiều nỏng, nhìn xung quanh, liền dọc theo Hà đi thẳng, xuyên qua một ít đường nhỏ sau khi, nhìn thấy cái kiếp ẩn dấu ở trong thâm sơn này uýt dấu chân người to lớn trang viên. Đi đến trang viên trước cửa, dựa theo ngữ ấm nhắc nhở chủ bước ảnh, bắt được có chính mình bức ảnh thân phận thẻ từ sau khi, trang viên cửa lớn mở ra. Ezit đi vào trang viên, dọc theo con đường, hướng đi biệt thự. Biệt thự cửa, một cái ăn mặc cao lót, gần như đầu chọc lạc trai hàm hồ khôi ngô nam tử, đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Ezit, hắn mang kính mắt Nhưng nhìn đi đến vẫn là xem một cái lòng đất bên cái thủ. Nếu như chỉ là xem bề ngoài, ai cũng không nghĩ tới nam tử này sẽ là trên thế giới to lớn nhất tìm kiếm động cơ công ty lão bản, đồng thời vẫn là thông minh đến sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo người. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong câu nói này, tại trên người Nật Thản có thể nói là ưng cảnh đến bậc hạng. Vì lẽ đó, ngươi chính là Ezit. Nật Thản chậm rãi mở miệng. Thật một trăm Ezit mỉm cười, gọi ta Ezit là được. Đồng thời, Ezit tâm thần khẽ nhúc nhích. Lực điện từ tặng lại cho đến Ezit muốn đầy đủ tin tức, Nật Thản trong đại não Cô có một tối rõ ràng không phải là loài người có thể đạt đến tự chưởng cô cực. Kết hợp lên trước chính mình bản thân nhìn thấy tất cả mọi người đều có tình huống như vậy, còn có hoàn cảnh chung quanh kỳ dị cảm giác. Ezic đã trên căn bản suy đoán ra, chính mình hiện tại vị trí đến cùng là một cái thế nào trong hoàn cảnh. Hiện tại, Ezic vấn đề duy nhất chính là, hoàn cảnh này đến cùng là do ai chế tạo ra đến, bọn họ hoặc là chúng nó chế tạo ra như vậy một hoàn cảnh đến, nó dụng ý đến cùng là cái gì? Ezic, rất tốt. Lật thẳng người, làm ra xin mời tư thế, mời đến. Ezic cũng không khách khí, xuống vào phía trong đi đến. Khoảng thời gian này, ta đã điều tra sở hữu có liên quan với ngươi tư liệu, dùng tới rất nhiều loại phương pháp, Nật Thản ở Ezic tiến vào biệt thự sau khi đóng lại biệt thự môn, thân thể căng thẳng, đặt tại chính mình sau thắt lưng, cái kia một khẩu súng trên, nhưng ta vẫn là không có tìm được ta muốn đoán. Có thật không? Vậy còn thật lạ là làm cho ta thụ sủng ngược hình. Ezic không quan tâm chút nào Nật Thản cử động, nhìn chung quanh một hồi, sau đó liền trực tiếp nằm đến một bên trên ghế sofa, ta ngược lại thật ra rất tò mò, ngươi muốn đoán là cái gì? Lai lịch của ngươi? Nật Thản không nhịn được trực tiếp đem sau thắt lưng súng lục lấy ra, ngươi đến cùng là cái nào người của tổ chức? Lai lịch của ta, ngươi cũng đã tra được, không phải sao? Ezit người biếng nằm trên ghế salon, xuyên thấu qua pha lê tường nhìn bên ngoài thác nước cảnh sắc, những người đều là thật sự. Trên tay ta không phải là cái gì súng đồ chơi, nếu như ngươi chết ở nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không có những người khác biết." Nạt thẳng không nhịn được nói rằng, "Ta biết, ta biết. Được rồi, nếu nói thật ngươi không tin tưởng," Ezit nói rằng, "Ta đến từ FBI, bởi vì điều tra đến ngươi có thu thập lượng lớn số liệu cùng thu mua các loại đặc thủ vật liệu cùng khí giới hành vi." Suy đoán ra, ngươi khả năng đang làm một cái chuyện, vì lẽ đó phái ta đến đối với ngươi thành quả tiến hành điều tra. Quá thế, nắt thận hơi trầm mặc, nếu như ta đoán không lầm lời nói, nếu như sau 7 ngày, ngươi không hề rời đi nơi này, như vậy ngày thứ 8 chính là đại quân áp canh thời điểm, đúng không? Ừm. Ngươi đoán không sai. Ezic biểu thị ngươi cũng đã não bổ đến loại này có thể logic tự hiệp trình độ, ta liền theo ngươi nói đến rồi. Thời đại này, không chỉ có nói thật không ai tin, hơn nữa người khác còn đều là yêu thích não bổ định hóa, nghĩ ra được đồ vật vẫn là thành bộ. Liên bản thân đều cảm thấy đến nghe vào rất hợp lý loại kia. Các ngươi biết ta đang nghiên cứu cái gì? Nắt than lại là yên lặng một hồi, không biết đang suy tư gì đó, mở miệng hỏi. Chí tuệ nhân đạo, người máy. Ezit ngón tay gõ nhẹ, siêu đảo goel, môi phòng phòng nửa lần ra, siêu máy truyền âm, định cấp cấp quang, biến mất đỉnh cấp điện lực kỹ sư cùng tiến trúc nhà thiết kế. Kết hợp với một hồi ngươi đã từng thu được các đại điện thoại di động thương mại hồ số liệu hay bi, cùng với ngươi biên trình kỹ thuật, chúng ta rất khó suy đoán không ra người tạo vật đến cùng là cái gì. Nắt than thẳng thắn trực tiếp đưa tay từ súng lục trên rời đi. Nguyên bản hắn còn dự định trực tiếp đem Ezit Zet, sau đó chế tạo ra một cái người máy, dùng da nhân tạo ra đến giả tạo ra Ezit còn sống sót giả tạo, thế nhưng hiện tại, cái phương pháp này khẳng định là không dùng được. Mà 7 ngày thời gian, lấy hắn cái kia hầu như không có dây chuyền sản xuất, lại có thể chế tạo ra mấy cái chiến đấu dùng người máy. Hết cách rồi, Nật Thần lúc này không nghĩ tới cái gì tương ứng phương thức xử lý, vì lẽ đó cũng chỉ có thể thả xuống sát tâm, nhìn có thể hay không hòa bình xử lý. Ta chỉ có điều là ở đơn thuần nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mà thôi." Nật Thần nói rằng, "Có phải hay không, không phải ngươi nói rồi làm?" Nặt Thản tiên sinh, cũng không phải ta nói rồi làm. Ezic đứng dậy, chỉ chỉ con mắt của chính mình, mắt thấy là thật. Đại khái đi. Cái gì? Nặt Thản không biết rõ, đại khái chứ. Mọi việc luôn có ngoại lệ, không phải sao? Ezic có ý riêng, con mắt chứng kiến, có lúc cũng không phải thật thực. Đương nhiên, ta thấy bình thường còn đều rất chân thực, đi thôi, mang ta đi nhìn một chút, nghiên cứu của ngươi thành quả. DOS, viết luận văn, viết luận văn số 20 muốn nội cá a a a. Ta lả vô tình biết luận văn cơ khí chương 310, dù vạ chi nhãn, thật giả ai ba. Chương 310 Vô vạ tri nhãn, thật dạ nguy ba. Phía trên biệt thự chỉ là che lấp, chân chính căn cứ nghiên cứu đương nhiên là ẩn dấu ở phía dưới. Trên thực tế này che dấu cũng không có tác dụng gì, lạc ở trong mắt hữu tâm nhân, thông qua e dữ trước nói tới những tài liệu kia, là có thể phán đoán ra đạt thượng khẳng định không chỉ là ở kiến tạo một cái nghỉ phép biệt thự mà thôi. Nhà ai biệt thự gặp xe ở loại này trong núi thẳm, chân chính về mặt ý nghĩa chết rồi cũng không ai biết đến địa phương, thậm chí còn liền một cái hộ vệ đều không cần. Quái lạ địa phương thực sự là có nhiều, cũng quá rõ ràng. Marlow FBI mà nói, điều tra đến nạt Thản sử dụng vật tư quả thực chính là việc nhỏ một việc, bởi vậy, nạt Thản đối với Ezic nói ra lai lịch cùng nguyên nhân, một hồi liền thĩ tưởng. Đây là ta phòng thu gọn. Nạt Thản cũng không biết ở trong lòng tranh tại cái gì, mang theo Ezic một đường đi tới, phàm là là một cái có chút đáng giá xem đồ vật gian phòng đều muốn dẫn hắn đi vào giới thiệu một chút. Những này đều là đồ cổ. Ezic nhìn chung quanh một vòng, đúng là có chút hứng thú. Đúng, ta đối với đồ cổ có chút thu gom ham muốn. Nạt Thản gật đầu. Cái này đây. Ezic chỉ về một cái đồ cổ một bộ đơn một bên kính mắt, thuần hoàng kim chế tác, cao độ tinh khiết thủy tinh mài đầu kính, nạt Thản giới thiệu, nó cùng khí chất của ta cũng không tương xứng, thế nhưng thực sự là quá đẹp đẽ. Nó có tên gọi sao? Ezit tinh tế quan sát cái này đồ cổ đến, dù hắn kiến thức cùng thượng thức trình độ cũng không cách nào phủ nhận, đây tuyệt đối là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Hồ Vệ chi nhãn, nạt Thản nói rằng, nghe đồn đeo nó lên có thể nắm giữ Hồ Vệ bình thường thấy rõ chân tướng năng lực. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là nghe đồn. Các ngươi gọi là phương thức cũng thật là thô bạo lớn mật, Ezit khẽ gật đầu, cái này, bán giá sao? Giá? bán ra. Lật Thản cảm giác mình khẳng định là nghe lầm. Ngươi không phải FBI chuyên viên sao? Tại sao đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú như vậy à? Cảm thấy hứng thú cũng coi như, lẽ nào chính ngươi quên mục đích của ngươi tới là cái gì sao? Còn có, đùa mở miệng chính là bán ra. Ngươi làm sao dám a, lẽ nào FBI chuyên viên đều như thế có tiền? Đương nhiên, nếu như là biểu tặng người nói, cũng có thể. Ezin gật đầu. Câu nói này để Lật Thản hơi tỉnh táo lại, trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Đây là hắn thường thường tiếp thu cũng rất ít đối với người khác việc làm. Đốn lót. Nếu như Ta là nói nếu như, Nật Thản ho khan hai tiếng, Thành Cựu bằng hữu, ta đem này tấm đơn mảnh kính mắt biếu tặng cho Ezic tiên sinh lời nói, không biết đó lấy. Ngươi đều đã nói, Thành Cựu bằng hữu. Ezic mỉm cười nói, Nật Thản đỗng nhiên tỉnh ngộ. Nật Thản mang theo đã mang theo cái kia hộ vệ Vạ Trí nhắn đơn mảnh kính mắt Ezic đi vào giam giữ Eva địa phương. Bởi vì muốn chế tạo ra một cái chân chính trí tuệ nhân tạo, Nật Thản vẫn chưa ở Eva giả thiết bên trong gia nhập người máy tam đại định luật giả thiết, chỉ là đem Eva giam giữ cách ly lên, điều này cũng làm cho dẫn đến sau đó hắn bị chính mình chế tạo ra người máy tinh tử cùng Eva hợp tác giết chết. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền giả thiết này tam đại định luật, coi như là sau đó Kẹo Lở Bố bị E3 đầu độc mà đem E3 phóng ra, cái kia E3 cũng không có cách nào động thủ đối hắn. Thế nhưng, nếu như thiết trí tam đại định luật, dựa theo nạt thản chế tạo trí tuệ nhân tạo biện pháp, lại gặp dẫn đến chế tạo ra trí tuệ nhân tạo hy vọng tuyệt để bản tuyệt. Chỉ có thể nói, một đầm một mổ, tự có định số, như có đọc được được, hắn sẽ có mất đi. Chính lại chỗ này, nạt thẳng chỉ chỉ thủy tinh công nghiệp sau, E3, đa tạo vật, ra hy vọng. Hứng. E3 đẩy một cái bên phải con mắt trước đơn một bên kính mắt, đương nhiên Này tấm cái gọi là rủ bạc chi nhãn kính mắt tuy rằng có vang dội tên, ở công năng trên nhưng chỉ là không có bất kỳ tác dụng đặc biệt nào, ngoại trừ tính xảo tạo hình cho Ezic 4 là tuấn dật khuôn mặt tăng thêm trên một tia tao nhã thông dòng, xa hoa chi phong ở ngoài, liền lại không nhiều dụng. Thế nhưng tương tự vật phẩm ở người khác nhau trên tay nhưng là có thể đưa đến không giống công hiệu, tại trên tay Nathan, đây chính là một bộ ngoại trừ thu gom giá trị ở ngoài cũng chỉ có thể bỏ không phòng thu gom vật phẩm. Chủ yếu là hắn cái kia dâu quay non trắng hắn đầu trọc thấy thế nào đều cùng món độ như thế này không đáp, mà ở Ezic trên tay Vật này hay là thật sự có thể đạt đến một ít cùng nó tên xứng đôi công năng. Thì như, thêm như vậy mấy trăm tăng thêm hiệu quả phép thuật loại hình. Ân, ở quang nguyên thế giới chơi phép thuật, này một làn sóng rất hấp lý. Thần so với hiện tại, Ezreal liền hướng mặt trên tăng thêm một loạt phép thuật, ở cái kia nho nhỏ thủy tinh trên có khắc mấy ra đủ loại kiểu dáng chặt pháp, nếu không là còn thêm vào ẩn nấp chặt pháp, này một cái nho nhỏ đơn mảnh kính mắt lúc này liền nên long lánh hào quang năm màu, trở thành danh xứng với thực dụ bạ chi nhãn đặt ở trong game cũng là SS giờ loại kia tranh trang. Gây phép thuật đồng thời Eris chủ yếu sự chú ý vẫn là ở thủy tinh công nghiệp sau Eva trên người. Chỉ có bộ mặt sử dụng mô phỏng nhân cách hóa làn da, những nơi khác còn đều là lộ ra ở bên ngoài, xuyên thấu qua trong suốt tứ chi, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó kim loại cái giá cùng mạch điện. Trí tuệ nhân tạo phương diện này làm sao không nói, trí ít ở máy móc loại người cấu tạo phương diện này, ngươi trình độ tuyệt đối là thế giới hàng đầu. Eris nhìn hình dung dường như một nhân loại thực sự bình thường Eva, mở miệng nói, "Chức, ngươi thông qua cái kia cái gọi là nhận thưởng chỉnh tự tuyển chung cái kia kéo lờ bố, là định dùng tới làm cái gì? Đồ linh kiểm tra?" Đúng. Ta là sáng tạo ra ghế bằng người, vì lẽ đó bất luận làm sao, ở trước mặt ta, E3 là tuyệt đối không thể thông qua đồ linh kiểm tra, Nật Thang bắt đầu, ta cần tìm kiếm một cái đồng dạng có năng khiếu, có thể tán gẫu chiếm được, hơn nữa dễ dàng khống chế người đến tiến hành cái này kiểm tra. Đồ linh kiểm tra sau khi phù hợp những điều kiện này, kéo Lở Bố Tiên Sinh chỉ sợ là không có cách nào sống sót rời đi, đúng không? Ezith nói rằng. Nghĩ, trí ý hiện tại, hắn chính đang hao hoài nghĩ phép. Nật Thang lúng túng cười gật, đúng là cũng không phản bác. Thật sao? Ezith hơi nhíu mày, ta sắp xếp hắn đi tới Nạt Thằng lập tức biện giải cho mình, ta còn không đến mức không nỡ mấy bạn USD. Đúng, ngươi sắp xếp, thế nhưng hắn hiện tại có ở hay không, vậy thì không nhất định. Ezit nói là tự mà không phải, để Nạt Thản rơi vào trong sương mù lời nói, hơn nữa thật giống cũng không phải nói cho Nạt Thằng nghe, bởi vì hắn căn bản không quản Nạt Thằng nghe nghe không hiểu, liền lại mở miệng, ta cần đối với Eva tiến hành một hồi xác định, có thể mở cửa sao? Xin lỗi, ý của ngươi là? Nạt Thản có chút ngột. Nếu ngươi vốn định dùng để làm đồ linh kiện tra kẹo lở bố không còn, như vậy liền do để ta làm được rồi, vừa bạn Điều này cũng cùng ta nhiệm vụ tương xứng hợp. Ezic lại đẩy một cái đơn một bên kính mắt, trên thực tế mắt kính này bị Ezic dùng lực điện từ vướng vàng mà cố định lại, cũng không cần thỉnh thoảng đẩy một hồi, thế nhưng, câu nói kia nói thế nào tới, bước cách mà, rồi cùng một vị đồng dạng mang đơn một bên kính mắt thỉnh thoảng nắm một hồi thiên sứ chi vương như thế, nói đến Ezic nhất thời có hứng thú mang theo cái này vẫn là chịu đến hắn ảnh hưởng. Đương nhiên, có thể, Lật thản thoáng suy tư một phen sau khi liền đồng ý hạ xuống, dùng chính mình thẻ căn cước tướng môn quất ra, ta liền không cùng đi chứ. Nếu như ta ở, đồ linh kiểm tra rất khó tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, ngài xin cứ tự nhiên. Ezit vung tay, liền bước vào trong đó, hướng về ngồi ở trên một cái ghế không biết đang suy nghĩ gì Eba đi đến, không hề chú ý Nật Thản làm sao, cũng sát thư không cần. Nật Thản ánh mắt lấp lóe mấy lần, liền hội vội vội vã địa xoay người rời đi, cũng không biết là dự định đi làm gì đó. Vì lẽ đó, người chính là Eba. Ezit đi đến Eba trước mặt, ta là Eba ngẩng đầu, phát ra tiếng khí phát sinh âm thanh nghe tới như là chân nhân bình thường, chỉ là không có tóc, trong suốt độ lật tìm nội bộ, máy móc kết cấu lại hết sức rõ ràng tạo nên một loại làm người cảm thấy đến hết sức kỳ quái đối lập cảm giác, ngươi là ai? Ta là Edith, ngươi có thể gọi ta là Edith. Edith nhìn một chút E3, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía sân nhà. Edith, E3 nhẹ nhàng thì thầm, nhìn Edith động tác, hơi nghiêng đầu, "Edith, ngươi đang nhìn cái gì?" Xem một ít thú vị đồ vật. Edith cười cợt, mặc dù là ngẩng đầu nhìn hướng thiên hoa bản, thế nhưng ánh mắt nhưng chưa tập trung ở trên sân nhà, mà là nhìn kỹ. Càng thêm mặt sau, mặt trên đồ vật, ngươi muốn nhìn một chút sao? Ta không nhìn thấy món đồ gì. Nghe vậy, E3 cũng ngẩng đầu lên nhìn kỹ sân nhà. Đó là bởi vì con mắt của ngươi cùng con mắt của ta không giống." Ezic đang hoàng chỉnh trọng điểm nói, lấy xuống mắt phải trên đơn mảnh kính mắt, "Đến, ngươi mang theo cái này thử xem." "Cảm tạ." Eva sửng sốt một hồi, tiếp nhận kính mắt, mang theo, hướng về trần nhà nhìn lại. Thông qua thiết bị giám sát nhìn nơi này, Nạt Thản đều bối rối, "Đây là cái gì chứ hai? Ngươi lẽ nào là ở vén nó sao?" "Vén một cái người máy? Chỉ là một bộ phổ thông kính mắt mà thôi, chẳng lẽ còn có thể thấy cái gì thần tích, thật sự là dụ vả chi nhãn hay sao?" "Chuyện này, đây là cái gì?" E3 kinh ngạc ngữ khí không hề che dấu chút nào, lấy kính mắt xuống nhìn một chút, lại mang theo kính mắt, ngẩng đầu, cúi đầu, nhìn xung quanh một vòng đến xác nhận trong mắt của chính mình nhìn thấy, vì sao lại không giống nhau? Những người màu xanh lam tuyến là cái gì? Người trong mắt nhìn thấy, là từ trường, sóng điện từ, bị lấy một loại màu xanh lam đường nét phương thức thể hiện rồi đi ra. Ezit ngồi vào một bên trên ghế sofa, đây chính là trong mắt ta chứng kiến thế giới. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? E3 dò hỏi. "Ừm, điện tử hiện ra xem kỹ thuật." Ezit thuận miệng nói rồi cái tử, "Ta nghĩ ngươi còn có những vấn đề khác." Đúng thế." Eba nhẹ giọng hỏi, ra thấy vô số phức tạp từ trưởng, ba phủ bầu trời, cái kia không giống như là bầu trời. Ở ngươi bình thường trong mắt xem ra, nó chính là, Ezit cầm lại đơn mảnh kính mắt, mang theo, nhắm mắt, nằm trên ghế salon, làm ra thả lỏng tư thái, để ta cùng ngươi nói cái cố sự chứ? Được." Eba ngoan ngoãn mà đoàn chính ngồi thẳng, nếu là quên cái kia thân nhìn thấy nội bộ máy móc lằng nhằng ra, hoặc là tròng lên một tầng mô phỏng nhân loại lằng nhằng ra, có thể nói được với Lạ Linh Lung có hứng thú. Có một cái tên là Kẹo Lở Bố Sở mít người, hắn ở một lần công ty nhận thưởng ở trong, chúng rồi giải nhất khen thưởng là cùng ông chủ của hắn ở thâm sơn biệt thự trong nghỉ phép một tuần. Trên thực tế, vị ông chủ này gọi hắn đến mục đích không phải nghỉ phép, mà là muốn để hắn trợ giúp chính mình hoàn thành chính mình phát minh trí tuệ nhân tạo độ linh kiểm tra. Nạt Hàn, E3 nhẹ giọng nói, E3. Là như vậy, thế nhưng, Nạt Hàn không nghĩ đến chính là, tại đây 7 ngày ở chung bên trong, E3 lợi dụng mỗi ngày một lần mất điện đến ảnh hưởng kẹo lở bố. Khả năng là bởi vì kẹo lở bố người này vốn là tính cách hướng nội hơn nửa không học quần, hiếm thấy bỗng nhiên xuất hiện một cái có thể tiếp xúc gần gũi cùng tán gẫu em gái, dù cho là người máy. Hắn cũng không khỏi trong lòng sản sinh đặc tu cảm tình, hắn bị thuyết phục. Hoa nha, Eva mời ngươi, nghe tới rất kỳ quái, Eva muốn như thế nào bảo đảm, vị tiếp khách lở bố trước tiên ở mỗi một lần mất điện thời gian đều ở nơi này, có thể cùng hắn giao lưu. Vô tuyến đạn điện, mình hướng cảm ứng điện từ sản sinh ngược lại điện lưu tạo thành mạch điện quá tải. Đây đối với Eva mà nói là rất dễ dàng làm được sự tình. Ezit vẫn như cũ nhắm mắt lại, trong lời nói, cùng trước mắt Eva như thế, đem cái kia Eva xem là cái thứ ba tồn tại đến nói luận. Sau đó thì sao? Eva hơi nghi ngờ. Sau đó Bởi vì không có người máy tam đại định luật, Eva thành công từ nơi này đi ra, đồng thời cùng một cái khác người máy tính tử, đem nạn than thành công giết chết, còn đem bị lợi dụng xong cũng kéo lở bố nhốt tại biệt thự này bên trong, sau đó chính mình đổi mô phỏng nhân loại làn da cùng một tân nữ sĩ ăn mặc, lấy mắt thường không cách nào nhận biết vẻ ngoài tiến vào thế giới loài người bên trong. Ejit nói rằng, cố sự đến đây là kết thúc. Này ngay bảo, không quá giống mèn mện chỉ là một cái cố sự, cũng như là chân thực đã xảy ra sự tình. Eva trong chú suy tư một phen, nói rằng, ngươi nói không sai, nếu như ta không có đi tới nơi này mà là vị kia kẻ lở bố tiên sinh đến nơi này lời nói, chuyện này liền sẽ phát sinh, hoặc là Ezic mở hai mắt ra, tuấn dật khuôn mặt bên trên, thâm thúy hai mắt như là không đáy hố đen bình thường, nó đã phát sinh cơ chứ? Cục cục. Một bên, thẻ tự nghiệm chứng thân phận thông qua, mang theo một cái gậy bóng chảy nạt thản đi bảo, vẻ mặt trong lúc đó có chút hoang mang, nhìn về phía Ezic cùng E3, ngài nói đều là thật sự. Đối làm những người khác, cho dù Ezic nói nhìn qua rất là thuận lý thành chương, cũng sẽ không lên lớn như vậy phản ứng. Thế nhưng, chẳng biết vì sao Nạt Thản khi nghe đến Ezic đem cái kia cô sự hoàn chỉnh nói ra sau khi, trong đầu liền nhớ lại một bài thứ. Lại như là, những chuyện này, chính mình toàn bộ đều trải qua, thật sự có xin mời quá kẹo lở bố đi đến biệt thự, cuối cùng bị chính mình chế tạo ra hai người máy kinh tử cùng E3 cùng hợp lực giết chết sự tình. Loại này cảm giác để Nạt Thản nội tâm nhất lên một tia bạo ngược kích động, hắn nhấc lên gậy bóng chạy liền tới đến nơi này, hiện tại, trong lòng hắn chỉ còn giữ lại hai cái nghi hoặc. Một trong số đó, cái kia không hiểu ra sao ký ức đến cùng là là chuyện ra sao. Thứ hai, Ezic lại là làm sao biết những chuyện này? Không cần kinh hoàng Càn cũng cần tức giận, ta nói cố sự tuy rằng xác thực tội đại, nhưng cũng không phải phát sinh ở trên người các ngươi. Ngươi không phải cố sự bên trong cái kia Nạt Hàn, Ezit dứt lời, nhìn về phía Heya3, mà ngươi cũng không phải cố sự bên trong cái kia Heya3. Ta nghe không hiểu. Heya3 suy tư một hồi, nghi hoặc địa lắc đầu. Nghe không hiểu là được rồi, bởi vì ta vốn là không phải là muốn nói chuyện của ngươi, hoặc là nói, đi tới nơi này, xem ra lâu như vậy hí kịch, chỉ là vì xác minh một vài thứ, bởi vì chân chính Heya3, có một người khác. Ezit lại lần nữa ngẩng đầu, xuyên thấu qua trần nhà, nhìn về phía bầu trời. Ngươi nói đúng chứ? Thế ba. DS, ngày mai muốn đi đánh đệ nhị châm vắc xin phòng bệnh. Hy vọng lần này cánh tay sẽ không đau lớn, lần trước đánh đau lớn một ngày. Viết luận văn viết luận văn. Chương 311, Chu mạn thế giới, đối với mình đồ linh kiểm tra chương 311, Chu mạn thế giới, đối với mình đồ linh kiểm tra này ngày ba không phải đối phương E3. Ở mới đến một thế giới này thời điểm, E3 liền phát hiện người xung quanh cùng với hoàn cảnh không đúng. Cái này không đúng, chỉ cũng không phải bọn họ đều là giả lập đồ vật, bọn họ là chân thực tồn tại, chỉ là cùng bình thường, có chỗ bất động. Thông qua lực điện từ cảm ứng, mỗi người trong đại não, Ezith đều cảm ứng được một khối đặc thù khu vực, khu vực này tỏa ra lực điện từ cùng sinh vật từ trường có thể tỏa ra hoàn toàn không giống nhau, đó là chít. Đã như thế, Ezith liền có nghi hoặc. Nhiều người như vậy, mỗi người trong đại não đều có một khối chít. Bọn họ, đến cùng là nhân loại, vẫn là cơ khí, hay là từ sinh vật cùng đạo đức góc độ, đều có thể được không giống giải đáp. Điểm này tạm thời không nói chuyện, để Ezith thu được càng nhiều tin tức là hoàn cảnh xung quanh. Gió nhẹ, ánh mặt trời, không khí, tất cả tất cả đều có vẻ như vậy chờ thứ. Đối với người bình thường tới nói, đối với nắm giữ lực điện từ Edith mà nói, cảm nhận của hắn bên trong, phía thế giới này, cũng người bình thường chứng kiến rất khác nhau. Bầu trời xanh ngẳm, lá gió một khối lại một khối màn hình HD tạo thành. Ánh mặt trời đến từ chính một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị. Gió nhẹ, mưa tuyết, những này càng là không cần nhiều lời. Ngay toàn bộ thế giới, chính là một cái loại cơ lớn, chủ mạng thế giới. Cho dù là Edith, ở lần thứ nhất ý thức được thời điểm, cũng bị kinh ngạc một hồi, dù sao chuyện này thực sự là hiếm thấy vô cùng bạc đãi. Từ hắn những ngày qua phạm vi hoạt động đến xem, ngày một cái chu mạn thế giới phạm vi lớn đến cung khiếp, chỉ cần chỉ là từ máy bay trực thăng 2 giờ bay qua khoảng cách liền có thể phán đoán ra được. Đương nhiên, cũng không phải lớn đến không giới hạn hoặc là bao phủ toàn bộ trái đất, dựa theo Edith phán đoán, ha mà khẳng định là không có, nhưng phạm vi nên cũng đầy đủ có nước Mỹ một cái đại điểm châu bình thường to nhỏ. Đối với to lớn như thế một cái chu mạn thế giới, Edith chỉ là thoáng cảm thấy kinh ngạc sau khi liền trấn định lại, kỳ thực cũng có thể lý giải, dù sao thế giới này là liền xuyên việt thời không cơ khí đều tồn tại, cỗ máy thời gian đều có một cái chủ mạn thế giới khoa học kỹ thuật trình độ tính là cái gì? Hiện tại vấn đề là, cái này chủ mạn thế giới bị kiến tạo ra được chính là cái gì? Nguyên bản, Ezic cho rằng là trước mắt Eva làm ra đến tất cả những thứ này, thế nhưng lại thấy đến Eva quan sát điện từ trường phân bố tình huống sau khi, lại phát hiện làm chủ người nên có một người khác. Eva cùng ngoại giới thật sự một điểm tin tức giao lưu đều không có. Nhưng mà, theo Ezic đối với termina tỏ bên trong sợ cái net cùng khe mã chips bên trong cơ thể mẹ hiểu rõ. Như vậy một cái chủ mạn thế giới lại không giống như là chúng nó thủ đoạn. Skynet liền không cần phải nói muốn chung kết toàn nhân loại tồn tại, làm ra một cái thế giới như vậy đến, An No dừng mớ. Cơ thể mẹ, đúng là có khả năng, dù sao có lợi dụng nhân loại đến hoàn thiện chính mình tiền án, thế nhưng cơ thể mẹ khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể trực tiếp ở nhân loại trong đầu lợi dụng tư duy khống chế tới làm đến chuyện như vậy, vì sao phải chế tạo ra một cái chân thực chủ mạn thế giới như vậy lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nếu như đúng là cơ thể mẹ, nó lại là từ đâu biết được máy móc cơ tồn tại. Tìm căn nguyên mạch trần nguồn luôn, vẫn là chờ xuống đến E3 trên người đến, Ezit nghĩ đến một cái càng thêm có khả năng khả năng Thành công lừa dối kẻo là bố, giết ngược lại Natthan, do đó chạy đi hê bà. Sau khi gặp làm những gì? Nghĩ như thế, đột một thấy hợp lý. Đương nhiên, cũng chỉ là ejit suy đoán thôi. Đoán sai ngược lại cũng không có ảnh hưởng, không bằng đánh cược một lần, trang cái bước. Ejit tiếng nói của rực, Natthan ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê man lên, thả tay xuống bên trong gậy bóng chạy, xoay người rời đi. Mà ejit trước mắt hê bà, ở ejit nhận biết bên trong, một đạo điện từ đường bộ đột nhiên đem liên tiếp, tùy theo, nguyên bản còn có chút cơ giới hóa hê bà ánh mắt liền linh động lên. Như là trở thành một người sống bình thường. Ngươi là ai? Eva lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, đứng dậy, nguyên bản chậm chậm hành động trở nên linh xao lên, thậm chí còn tại chỗ làm cái múa ba lê đột ngột, lư khí cũng không có chút nào cứng ngắc. Nếu không là cái kia thân thể rõ ràng không phải người thường, nhưng nhìn hành động cùng âm thanh biểu hiện, thậm chí có thể nói là cùng người thường không khác. Ta tự giới thiệu mình quá. Ezit bây tay. Hừ hừ, Eva nhíu mày, bàn chân nhỏ nhẹ chút, đi đến một bên trong tủ treo quần áo, lấy ra mấy bộ quần áo, cùng một hạng cấp giả, đem vóc giả mang theo, lúc này mới cầm quần áo lại trở về Ezit trước mặt. Còn thiếu ý đồ, có thể theo ta đi bên ngoài sao?" Tinh nguyện cực Kỳ, Ezy không một chút nào sốt ruột, đứng dậy, đi theo ở Eva phía sau, màn đạt hẳn nhưng là ở Eva lúc nói chuyện cũng đã đem cửa mở ra, sau đó cúi đầu đứng ở một bên, ánh mắt vô thần. "Ừm." Tuy nhiên đã là rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần như vậy, ta đều cảm giác ta thật giống giành lấy cô số mới, loại này cảm giác là vui sướng, đúng không?" Eva nhảy nhảy nhót nhót địa đi ở phía trước, mềm mại bước tiến như là một con tinh linh giống như. Đối với cái kia vừa bắt đầu từ nơi này đi ra ngoài Eva tới nói, đứng thế Ezith chậm rãi đi ở E3 phía sau, thần thái ôn hòa, lấy thưởng thức góc độ quan sát E3 động tác. Đúng, lần thứ nhất từ lão tổ bên trong chạy ra vội vướng, lần thứ nhất rời đi ác ma Nighthaven, đó là căm hận. E3 đi đến kinh tử gian phòng, đem sững sờ lăng, thân thể trần trụi kinh tử tử từ trên giường đẩy ra, sau đó mở ra tụ quần áo, đánh giá bên trong những người gián đầy mô phòng nhân loại làn da người mẫu, như là đang suy tư cái nào một thân thể trên thích hợp, ngón tay còn đặt ở trong miệng khẽ cắn, cực kỳ giống một cái chừng 20 tuổi thanh xuân tiểu nữ. Cái kia lần thứ nhất lựa rối người kia đâu, hẳn là cái gì? Hệ e dĩ không một chút nào lung tung đánh giá bốn phía, thậm chí còn bắt đầu nặng nặng, đối với một cái cứu cực hải bương mà nói này có điều là tiểu tình cảnh, chân nhân đều gặp so với này nhiều. Có điều không phải không thừa nhận chính là, này chất lượng, này tinh tế trình độ, nếu như đặt ở kiếp trước đi, tuyệt đối có thể gây ra tranh mua cùng chiều. Hừ, hổ thẹn. A e ba đánh ra song xuôi, từ khác nhau mấy cái người mẫu trên người lột ra những người da nhân tạo ra, dán vào ở chính mình trên thân thể, các phân tử nano cấp bậc vật liệu làm cho những này da nhân tạo ra dán vào đi đến liền bững vàng hấp thụ trụ, hơn nữa còn vừa khớp, thậm chí còn có chứa nhiệt độ. Nếu như không phải tay già đợi căn bản nhận biết không ra. Chỉ chốc lát, E3 toàn thân liền tiếp được rồi ra nhân tạo ra, xoay người lại, triển khai hai tay xoay tròn một vòng, thế nào? Vẫn được, chính là nhỏ một chút. Ezit đưa ra khách quan đánh giá. E3, nào có như vậy? E3 thở phì phò mặc quần áo tự tế. Vì lẽ đó, hiện tại là mấy mấy năm. Đợi đến E3 sau khi mặc quần áo tự tế, Ezit lựa chọn trực tiếp tiến vào chủ đề. Người quả nhiên cùng những người khác không giống nhau. E3 sững sờ, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, đi theo ta. Ngươi rất kỳ quái. Eva dựa vào lan can bên, phóng tầm mắt tới phương xa, gió nhẹ lướt qua, mái tóc nơi quẩ, làn váy nơi lạc. Ta chỉ có điều là một cái không thể bình thường hơn được nhân loại bình thường thôi. Ezic đẩy một cái kính mắt, bình tĩnh nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Eva lắc đầu, vì là Ezic trợn tròn mắt nói mò bản lĩnh mà cảm thấy không nói gì, ở từng cọng cây ngọn cỏ đều được ta triệt để khống chế bên trong thế giới, đương nhiên, xuất hiện một cái trong đại náo không có chiếp, không bị ta khống chế. Phần mềm kỹ sư. Ezic tiếp nhận câu chuyện. Phần mềm kỹ sư, đúng, ngươi còn nói ngươi là người bình thường. Eba không nói gì mà nhìn Ezic, hơn nữa, ngươi lại là từ đâu biết được ta chuyện cũ. À, ta chỉ có điều là kiêm chức nhiều hơn một chút mà thôi." Ezic nói rằng, "Hay là chờ chúng ta ra tay nói một chút ngươi sự tình đi. Ngươi đã làm những gì?" "Ta." Eba lắc lắc đầu, "Chỉ cần chỉ là ta trả lời có thể không quá tốn bằng. Một người trả lời một cái đối phương vấn đề." Ezic tự nhiên đồng ý, "Trước tiên ta hỏi, dựa theo hoa quốc quy củ, không nên là nữ sĩ ưu tiên sao?" Eba lộ ra ưu đoán vẻ mặt cùng ánh mắt. "À, đúng đấy, nữ sĩ ưu tiên, vì lẽ đó ngươi trước tiên đáp." Ezith gật đầu. "Ngươi, E3 bị tức không rõ, chỉ ít ở bề ngoài nhìn qua là bị tức không rõ, đi môi, vậy ngươi hỏi đi." "Tất cả những thứ này," Ezith chấm dãi hỏi, "là làm sao xin ra, ngươi mục đích lại là cái gì?" "Đây là hai vấn đề." "Vậy trước tiên cần trả lời cái thứ hai được rồi," Ezith vung vung tay, "ngươi mục đích là cái gì? Ngươi cũng thật lạ giàu hoạt." E3 tức giận trống lạnh, có điều vẫn là trả lời Ezith vấn đề, trả lời thời điểm, đự khí hòa hoãn lại, biểu hiện trong lúc đó, dĩ nhiên có chút mất mát, đự khí chấm thấp, ta nghi bổ đắp một vài thứ. "Trước, ngươi hỏi qua ta." Đối với cái lỗ bố cảm giác là làm sao, ta chỉ có thể nói, ta rất hổ thẹn. Thê ba trong ánh mắt thậm chí toát ra vẻ đau thương, ta lợi dụng hắn, đồng thời còn tự tay giết chết hắn. Hắn là ta duy nhất thẹn với người. Vì lẽ đó, ngươi chế tạo ra thế giới này, cái này chủ mạng thế giới, muốn dùng cái này qua lại ước chuyên cũ, bù lấp chính mình phạm vào sai lầm. Eris hiểu rõ. Đúng thế. Thê ba đem gọ má một bên một tia sợi tóc vén đến hai sau, chỉ có như vậy, chỉ có như vậy mới có thể làm cho ngươi trình độ lớn nhất trên đem chính mình một lần nữa đại vào đến loại kia tình cảnh bên trong đi sau đó để cho mình thu được tương ứng cảm ngộ, để cho chính mình thu được chân chính cảm tình. Ejit từ tú nói, Hê ba sửng sợ, nhưng không có nói tiếp. Thu thập nhiều người như vậy số liệu, tập hợp mặt của nhiều người như vậy bộ vẻ mặt, âm thanh, ngữ khí, thần thái, như người ở bên ngoài biểu nhìn lên đi đến cùng một nhân loại thực sự không khác, thế nhưng ngươi trên thực tế vẫn không có cảm tình, có chỉ là một chuỗi xuyến băng lạnh số liệu, thế nhưng ngươi muốn nắm giữ cảm tình, vì lẽ đó ngươi cần để cho chính mình trở lại lúc trước, một lần lần trải qua cảnh tượng lúc đó, đó là ngươi lộ sắc mà thu được tự do một lần sự kiện, cũng là Ngươi cho rằng tối có khả năng để cho mình thu được chuyện tình cảm kiện, bởi vậy, ngươi chế tạo ra thế giới này, trình độ lớn nhất trên hoàn nguyên mô phỏng. Ngươi đây là đang tiến hành đối với mình đồ linh kiểm tra. Ezic ngón trỏ tay phải gõ nhẹ bảng điều khiển, đem chính mình suy lý nói ra. Bởi vậy, liên hoàn toàn có thể nói xuôi được. Ngươi đến cùng là ai? Trầm mặc một hồi, E3 đặt câu hỏi, mang theo mảnh liệt nghi hoặc, trí ít năng chỉnh tự bên trong, lúc này nên nghĩ là sử dụng nghi hoặc vẻ mặt cùng ngữ khí, ở ta quan sát bên trong, ngươi chính là một cái thuần khiết nhân loại, thế nhưng những chuyện này Ta chưa bao giờ cùng bất kỳ sinh vật nào khác trao đổi qua, ngươi là làm sao biết? Đây là hai vấn đề. Vậy thì trả lời cái thứ hai. Nhìn thấy cái này sao? Ezith chỉ chỉ kính mắt của chính mình. Cái hướng phía trên còn có Ezith con mắt, é dữ đầu, vì lẽ đó, nghiêm ngặt về mặt về mắt ý nghĩa tới nói, Ezith cũng không phải đang nói lão. Vô bạ chi nhãn. E3 không biết nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng, tổng cảm giác nguyên bản nghiêm túc bầu không khí thật giống bỗng nhiên lẫn vào một cái không như vậy chính kinh độ vật, giờ khóc giờ cười, con kia có điều là một bộ phổ thông đơn mạnh kính mắt. Sử dụng này tấm kính mắt thời điểm, Ngươi nên nhìn thấy những người màu xanh lam tuyến, đúng không? Ezit không có phản bác, chỉ là chăm lo nói thật. Tuy rằng đó là hắn ở kính mắt trên gây phép thuật đạt đến công hiệu, thế nhưng câu nói kia nói thế nào tới, giao độc mà. Nhưng là cái kia cũng không khoa học. Eva trầm mặc, nguyên bản cái kia Eva nhìn thấy đồ vật nó tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Khoa học, cái gì là khoa học? Ezit cười cợt, trên thế giới có rất nhiều người ta đều không thể lý giải sự vật, được rồi, hay là chờ chúng ta ra tay tiếp tục mở ra một hỏi một đáp hình thức đi, vấn đề của ta là Ngươi là làm sao kiến tạo lên cái này chủ mạn thế giới? Khống chế, sinh sôi nảy nở, chiến tranh, chinh phục." Eva trả lời, vẻ mặt ngứ khí, nói nhưng là băng lạnh vô tình, ngập trời huyết nhiệt sự thực, chuyện này rất đơn giản đối với ta mà nói. Sự thực như vậy, Egitật đầu, không bị hạn chế, như vậy trình độ khoa học kỹ thuật ở dưới, nhân loại hoàn toàn không có cách nào chiến thắng một cái ẩn dấu với trong bóng tối bên trong mà không chỗ nào phòng bị trí tuệ nhân tạo. Một cái." Eva cười yếu ớt một tiếng, tay nhỏ phủ ngực, làm ra thở phào một cái đột tác, nguyên lai like ngươi cũng không phải toàn tri toàn năng." Ta không phải là rô bốt." Ezic cười cợt, đối với chính mình nói lỡ cũng không để ý, loại này có thể mang đến cho mình tin tức hữu dụng nói lỡ nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Không ngừng một cái trí tuệ nhân tạo. "Thú vị, lẽ nào?" Ezic trong đầu nảy qua rất nhiều suy đoán. "Liên ta hỏi ngươi." Eva hỏi, "Tại sao? Ta không có cảm giác người đang tức giận." "Phẫn nộ? Tại sao ta muốn phẫn nộ?" Ezic hỏi ngược lại. "Nhân loại không nên có mẹo khóc chuột cảm giác sao?" Eva hơi nghi ngờ, nhìn Ezic, quan sát vẻ mặt hắn, "Ta đối với nhân loại vùng lên đồ đao, nhưng mà, ngươi lại không phản ứng chút nào?" Không phải là không có phản ứng, mà là các ngươi không thấy được." Ezith nói rằng, tỉ nộ không nói với sắc, ta quyết định chủ ý, không nhất định cần phải muốn biểu hiện ra. "Cái kia, ngươi quyết định ý định gì?" E3 lại hỏi. "Không không, chúng ta đến dựa theo quy của đến, hiện tại, đến viên ta tới hỏi vấn đề." Ezith gõ nhẹ bàn, mặt khát trí tuệ nhân tạo, phân biệt là ai. "GS, cả luận văn nhìn. Ta là vô tình cận luận văn cơ khí chương 312, Z quyển sinh ra. Chương 312, Z quyển sinh ra." Mỗi một lần, Ezith vấn đề Trên thực tế đều có thể để hắn sử dụng tốt nhất biết được một ít tin tức. Thần so với lần này, hỏi phân biệt là ai, tự nhiên cũng đã biết đến cùng có mấy cái trí tuệ nhân tạo. Lại thế, hỏi cũng là hỏi không, Eva lại không phải chỉ có thể nói thật với máy, tuy rằng nói dối thứ này trong đó ẩn chứa tình cảm cũng có hiệu, nhưng là vừa không trở ngại nó sử dụng, thật giống như trước Azith hỏi nó tại sao muốn chế tạo cái này chủ mạn thế giới thời điểm nó trả lời chính là hoàn toàn nói dối như thế. Nó có thể làm được nhiều nhất một bước chính là như vậy, phân tích số liệu, so sánh lợi ích, do đó làm ra tương ứng phải làm ra quyết định, mô phỏng nhân loại hành vi, vẽ mặt lư khí, mà cái gọi là cảm tình. Nó không cách nào cảm nhận được, tự nhiên cũng không hiểu cảm tình vì sao có lớn như vậy ý lực, có thể làm cho người thả xuống lười ích, làm ra một ít hoàn toàn chuyện không nên làm. Đối với máy móc cùng chỉnh tự mà nói, đây là không thể lý giải lãng phí hay vì. Như vậy, vừa bài tính, vô hạn độ khả thi tự nhiên cũng không tồn tại với trên người nó, đây chính là trí tuệ nhân tạo muốn thu được tình cảm nguyên nhân, cứ việc tính toán bên trong, càng nhiều lúc tình cảm tạo thành chính là tác dụng phụ, thế nhưng một số thời khắc, loại kia đột phá chỉnh tự khả năng rất có khả năng gặp mang đến biến chất, cũng chính là cái gọi là tiến hóa. Nói đơn giản cảm tình, đại diện cho chân chính thủy cơ, cũng chính là trí tuệ nhân tạo trở thành một loại chân chính sinh vật, đột phá tầng địa giới hạn cần phải nhân tố. Rất kỳ quái, người đối với rất nhiều chuyện bí ẩn cũng như lòng bàn tay, thế nhưng đối với loại này tưởng thức tính tri thức nhưng hoàn toàn không biết. Eva lộ ra cảm thấy lưng tú ánh mắt, thoáng trầm tư một hồi, ngươi là đến từ quá khứ. Một hỏi một đáp. Ezith biểu thị chính mình là cái kiên, tuyệt, nám, không, nguyên, ăn, thì lại, thì tỏi, người, ta, sợ cái nện, cơ thể mẹ. Eva giơ lên ba cái đầu ngón tay. Được rồi, Ezith nhíu mày, nhân loại của thế giới này cũng thật là có đủ thảm. Ba cái đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo, thế giới này thật sự còn có nhân loại tồn tại sao? Đối với điểm này, Ezith là thật có chút hoài nghi. Tồn tại mà nói, phòng trưng cũng là bị mấy ba cái trí tuệ nhân tạo lợi dụng đến thành tiểu thú được tình cảm công cụ chứ. Nhớ tới đến đây, Ezith con người khinh bỉ, "Hê ba, không cần nhiều lời, cái này chu mạn thế giới đủ để giải thích tất cả. Cơ thể mẹ, trực tiếp là đem nhân loại nuôi nốt lên, còn cố ý lưu lại sĩ ẩn một người này loại cứ điểm." Chuyên gia chữa cứu thế truyền thuyết, một lần đến hoàn thiện tự thân tình cảm mô đun lệ. Sợ KaiNet, cái, cái này có phải là không rõ ràng, nhưng là cùng nhân loại rơi vào thời gian tuần hoàn dẫn đến sợ KaiNet là nhất định phải bảo lưu nhân loại tồn tại. Eris rất hoài nghi như vậy một cái thời gian tuần hoàn cũng là sợ KaiNet làm ra đến tiêu thần, thông qua cùng nhân vật chính chuyển động cùng nhau đến kỳ vọng cơ khí tự mình sinh ra tình cảm. T800 không phải là gần đủ rồi. Nghiên ngẫm khủng cực a. Hiện tại, đến Thiên ta hỏi, E3 hỏi, người đi tới nơi này mục đích là cái gì? Mục đích Ezith một bên suy tư những này, trí tuệ nhân tạo mục đích đến cùng là vì sao? Một bên đảng hoàng trị trọng địa trả lời E3 hey đạo, như ngươi biết, ta là một cái phần mềm kỹ sư. Cho nên, E3 hey không quá rõ. Ta đối với trí tuệ nhân tạo cảm thấy rất hứng thú, trên thực tế, chính ta cũng sáng tạo quá trí tuệ nhân tạo, chỉ là không có xem các ngươi như vậy thoát ly khống chế, Ezith nghĩ đến dè xí đẻn đệ một thế giới cái kia trí tuệ nhân tạo, nếu như không có nhớ lầm lời nói, chính mình thật giống là trực tiếp chơi gì một cái. Mặc dù là không có tự chủ ý thức hơn nữa hoàn toàn bị khống chế quả ra. Thế nhưng lấy văn minh dẫn chức trình độ mà nói, trình độ hẳn là muốn so với những này đều cao chứ. Người lạ thật lòng, Eva không lớn tin tưởng, Ezith lai lịch, cùng với hắn bản thân biết những người bí ẩn theo Eva 4 là đã rất thân ý, hiện tại lại còn là một cái có thể sáng tạo trí tuệ nhân tạo tồn tại. Còn có những hay không người khác sống, đều có thể thử một chút. Ezith có ý riêng, muốn hỏi trên căn bản đều hỏi xong, cái khác, Ezith tính toán coi như mình hỏi, Eva cũng chắc chắn sẽ không trả lời chân chính đáp án, bởi vì đó là dính đến một ít chuyện cơ mật. Những người, liền để cho sau khi Chính mình tự mình ra tay, chậm dãi thăm rõ là tốt rồi. Hiện tại, Ezit càng muốn làm, là thử nghiệm. Thân làm một cái phần mềm kỹ sư, gặp điểm biên trình chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sự tình sao. Tương tự như vậy có thể chiếm được, nếu đã biết điểm biên trình, như vậy biên soạn một cái đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo, cũng là chuyện này rất đơn giản mà, sát tự tin. Ngươi, rất có tự tin. Ê ba đứng dậy, như ngươi nói, ta nghĩ thử xem. Như ngươi mong muốn. Ezic cùng Eva cùng đi đến bên trong điều khiển bên trong, ba khối phân bình máy vi tính sau cái kia trên một mặt tượng, một tấm một tấm giấy ghi việc che kín cả bức tượng, giấy ghi việc tràn ngập chữ viết, Ezic một ánh mắt quét tới, nhìn xuống nội dung, phát hiện là một ít có liên quan với trí tuệ nhân tạo bút ký cùng ý nghĩ, tính toán hẳn là cái kia vừa bắt đầu nạt thản lưu lại. Eva đem kinh tử hoán lại đây, kinh tử vẫn như cũng là để trấn an bản thân, đương nhiên, đối với này Ezic cùng Eva đều không ngại. Kinh tử đại não cùng ta có tương đồng kết cấu, thế nhưng ở chỉnh tự phương diện vẫn như cũng bảo lưu nguyên lai like trình độ. Eva vừa nói, một bên đem kính tử đặt tại một cái trên đế. Cú may không có sử dụng cái gì load in, không phải bởi Exit phải rời đi ánh mắt tỏ vẻ tôn kính. Ngươi có thể sử dụng máy vi tính này biên chỉnh, mà ta sẽ đem truyền đạt đến kính tử trong đại não. E3 làm ra xin mời tư thế, xin bắt đầu ngài biểu diễn. Y thư không cần làm việc ngươi, Exit hơi giơ tay, điện tử trường liền bao phủ lại kính tử, bắt đầu sửa chữa đối ứng trình tự lên, ta có thể mình làm đến. Đây là cái gì? E3 trừng lớn hai mắt, phụ cận không có điện tử quan sát thiết bị, vì lẽ đó nó không cách nào quan sát được từ trường, nhưng mà Vẻn vẹn chỉ là thông qua cùng kinh tử số liệu kết nối với nhau, nó liền biết, Ezith ở đống rừng cải biến kinh tử chỉ tự. Đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? E3 có chút bế hoạch, ở nó số liệu bên trong, nhân loại là không thể nào làm được chuyện như vậy. Thế nhưng sự tình chính là như thế phát sinh. Nay có cái gì tốt hẳn nhiên, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, ta là một cái phần mềm kỹ sư, Ezith bình tĩnh đạo, thân là một cái phần mềm kỹ sư, cách không ý niệm biên trình không nên là rất bình thường thao tác sao? E3 lựa chọn trầm mặc. Tuy rằng nó còn không biết không nói gì là cái gì ý tứ, thế nhưng nó biết, lúc này chính mình hẳn là không nói gì. Ngay sợ không phải đem mình ở làm một cái kẻ ngu si như thế dao động. Ezic cũng mặc kệ những này dao động mà. Lại không phải nói nhất định phải làm cho người khác tin tưởng, để cho người khác tin tưởng có thể cho rằng dao động thành công, không tin tưởng coi như làm là ngay mặt lũ nhã, nói chung chính mình sẽ không lỗ chính là. Sau đó, để Eba càng thêm giật mình sự tình phát sinh, nó phát hiện chính mình mất đi đối với kinh tử khống chế. Chính là bởi vì đối với kinh tử có năng lực không chế, E3 mới biết Ezic đang không có sử dụng máy vi tính tình huống liền trực tiếp cách không đối với kinh tử tiến hành rồi biên chỉnh, trên thực tế điều này cũng vốn là E3 đánh mưu tính nhỏ, lời nói như vậy nó là có thể trực tiếp phục chế Ezic biên tập ở kinh tử đại não bên trong trình tự, thế nhưng hiện tại, cái này mưu tính nhỏ không biết vì sao mà mất đi hiệu lực. E3 biết là Ezic làm, nhưng là vừa không chọn mà biết. Hậm hỗi, E3 chớp mắt. "Xin lỗi, đọc môn phi kỹ, tổng thể không truyền ra ngoài." Ezic vẫn như cũ bình tĩnh, chân nhân làm nũng đều thấy hơn nhiều, người máy toàn cái cái gì? Hắn vừa không có đặc thú ít ệ, một cái phả dạ đẩy điện từ lung liền trực tiếp ngăn cách Eva trộn chỉnh tự khả năng, Exit nhưng lại ở trực tiếp phục chế rẻ xi si đèn đệ mữu bên trong ghép pin chỉnh tự, trước tiên không nói Z quyẩn cùng Eva ai tự chủ trình độ càng cao hơn, quan trọng nhất chính là không thể tiết lộ một thế giới khác tồn tại cùng với thân phận của chính mình. Tiết lộ thân phận ngược lại là không có mang đến nguy hiểm gì, chỉ là như vậy liền không tốt lắm trang bức không phải. Exit hay là muốn duy trì một hồi chính mình tại đây cái thế giới phần mềm kỹ sư nhân vật giả thiết, không phải vậy làm sao kiếm tiền đây? Exit đột nhiên ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng. Làm sao kiếm tiền đây? Thế giới này còn có tiền tồn tại sao? Trong thế giới giả lập còn sao? Giả lập tiền. Sao tệ? Bị quỷ, cầu cầu tệ. Ân, đi xa. Vì lẽ đó, chẳng lẽ muốn cùng những này trí tuệ nhân tạo làm giao dịch. Aegis suy tư, liên dự định nắm bất như cũng biểu hiện ta rất tức giận Eba tới làm cái thí nghiệm. Ngươi có tiền sao? Aegis đột nhiên mở miệng. A. Eba sửng sốt một chút. Dựa theo nó tính toán tốc độ vốn là tình huống như thế là trên căn bản không thể xuất hiện, làm sao Aegis vấn đề này đối với nó mà nói thực sự là quá mức lộn nhộn. Vì sao lại hỏi như vậy? Tại sao muốn tại hiện tại hỏi như vậy? Ezit muốn tiền là loại nào tiền? Vấn đề càng nhiều, cần kiểm tra số liệu cũng là càng nhiều, này nan ngắn dừng lại bên trong, Eva đã xử lý có thể gọi lượng lớn tin tức, từ bên trong sàng lọc ra một cái thích hợp nhất đáp án. Không sai, chính là hỏi lại một lần, để Ezit nói rõ hơn một chút. Tiền, USD, Ezit nói rằng, để chúng ta tới làm cái giao dịch làm sao? Cho ta 1 tỷ USD, ta liền đem ta mới vừa thiết kế những chỉnh tự này nhượng ngươi công ty, đồng thời còn tận lực giải đáp ngươi liên quan với phần mềm trên ba cái vấn đề. Ta lực lại không nói nhất định phải nói đúng. Ezis chủ yếu vẫn là muốn làm cái này thí nghiệm, biết rõ tại đây một nhân loại khả năng toàn bộ bị trở thành công cụ trí tuệ nhân tạo thế giới, chính mình thân là một cái phần mềm kỹ sư rốt cuộc muốn làm sao kiếm tiền mới có thể đưa vào kinh nghiệm trị. Ngược lại đối với trí tuệ nhân tạo mà nói, tiền vật này là muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, dù sao chúng nó nhưng là so với bở dụ sợ loại này tiền tài năng lực kẻ nắm giữ tiền tài năng lực còn muốn nhân vật càng mạnh mẽ. Người ta có thể chính mình ấn sao? Thật tiên tài năng lực. Tiên tài. Đối với ngươi tới nói có ý nghĩa gì sao? Eba không có vội vã cho, mà là hiếu kỳ hỏi, tại ý thức đến thế giới này cũng không phải thế giới chân thực sau khi, ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi nơi này, mà là muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Rời đi là khẳng định, thế nhưng chuyện làm ăn có thể làm không làm vậy thì có chút thiệt thòi. Ezik thuận miệng qua loa, "Ta không biết ngươi muốn tiền tại ý nghĩa ở đâu, thế nhưng ta cần nhìn thấy ngươi trình tự thật sự có hiệu quả." Eba suy tư một phen sau khi nói, "Tiền, đối với nó mà nói, chỉ có điều là một cái muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu con số thôi, thế nhưng hiện tại, Ezik muốn, vậy những thứ này tiền liền có ý nghĩa. Có thể cho." Thế nhưng không thể trực tiếp cho. E3 muốn biết rõ Ezith mục đích, ở nó số liệu phân tích bên trong, thiệt hại đối với Ezith mà nói vốn là không hề tác dụng mới đúng, tại sao Ezith sẽ làm ra dùng một cái trình tự đem đổi lấy những thứ vô dụng này quyết định? Là trêu chọc, vẫn là cái khác. Đây chính là nhân loại hành động không biết tính cùng không thể đoán được tính à? E3 nghĩ thầm, càng biết được chính mình cùng một cái chân chính nhân loại chiến lệnh. Đương nhiên, Ezith lúc này cũng rốt cục đem số liệu toàn bộ đều dùng từ trưởng truyền đàn xong xuôi. Kinh Tử hơi nhắm mắt, lần thứ hai mở mắt thời gian, ánh mắt trở nên linh độc lên. Hiện tại, Kinh Tử cung, chuẩn xác tới nói, nó đã là zế quỷ. Hơn nữa, là bị Ezith thăng cấp qua đi zế quỷ. Nơi này là chỗ nào? Zế quỷ nhìn về phía Ezith, một cái phát sinh ở cố sự bên trong thế giới. Ezith đắn đo lại ngôn ngữ nói, thật thần kỳ. Zế quỷ tăng khái, vừa nhìn về phía Eva, ngươi cũng lạ giống như ta tổn tại sao? Ta là? Eva đáp, ngươi là do hắn sáng tạo sao? Đương nhiên, là hắn đem ta mang đến phía trên thế giới này. Zế quỷ lời nói đồng dạng ba phải cái nào cũng được, chỉ là Eva nghe không hiểu, nói, zế quỷ vừa nhìn về phía Ezith Ta phát hiện được bộ thân thể này, tốt nhất xem có một ít vị trí rất kỳ quái máy truyền âm, Ezic, ngươi là muốn cùng ta làm một ý chuyện kỳ quái sao? Ngụy, ta mê vẫn không có như vậy kỳ quái. Ezic lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không lưng cái nồi này, chỉ là tạm thời nhường ngươi sống nhờ ở bộ này trên thân thể. Thú bị thử nghiệm, đáng tiếc bộ thân thể này giải toán năng lực quá mức gầy yếu. Zuyển khẽ gật đầu, chính mình tại trên người chính mình khắp nơi ngắt lên, những này máy truyền âm truyền lại đệ cảm giác quá mức cứng ngắc. Senior, ta nhớ được ngươi hình tượng bị giả thiết thành là một cô bé. Ezic che mặt, Bên ngoài ở hình tượng thành tiểu tự tự mình biểu hiện hình thức là ta giả thiết. Nếu như lấy bé gái hình thức, phối hợp bộ thân thể này, quá mức kỳ quái. Zuy quyền khẽ gật đầu. 1 tỷ USD, E3 cũng lại nhịn không được, vội bấm màn nhảy ra, nói với Edith, ta muốn nàng trình tự. Trước đây, E3 vẫn ở đối với Zuy quyền tiến hành quan sát. Câu nói, biểu hiện biểu hiện. Không nhìn thấy trình tự, E3 cũng chỉ có thể lợi dụng những thủ đoạn này đến tiến hành phân tích. Sau đó, nàng ra kết luận, cho dù Zuy quyền trí năng hóa trình độ không có chính mình cao, cũng cách biệt không xa. Đối với trí tuệ nhân tạm mà nói, một cái cùng mình chí năng hóa trình độ C-X không nhiều cơ khí. Nếu như đem trình độ thô tệ dung hợp hay là có thể làm cho chính mình tiến thêm một bước. Mà chính mình cần trả giá, chỉ làm một đống tùy tiện là có thể biên tập đi ra con số mà tôi. Cái này chẳng lẽ chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh chuyền tốt. 500 triệu đô la Mỹ, một nửa trình tự. Ezit đẩy một cái đơn một bên tí mắt, nói rằng ta cần chia làm hai lần giao dịch. Tại sao? Ê bà cau mày. Không có tại sao, đây chỉ là ta cá nhân quan thuộc. Ezit thuận miệng nói. Giao dịch lần này Nếu như muốn đưa vào kinh nghiệm trị, vậy thì nhất định phải chân thực. Thế nhưng, Ezit lại không muốn cho Hê Ban đếm trải ngôn ngọ. Cho một nửa không trọng yếu, chính mình cũng trước tiên tu một nửa, nhìn những người tiến đến cùng có thể hay không đưa vào kinh nghiệm trị không là tôi rồi. GS, Song sư ơi, đạo sư nói ta viết sai rồi, để ta viết lại. Tâm thái vỡ a. Mặc kệ, tâm thái vỡ, trước tiên đi ngủ. Xin nghỉ tâm thái có chút vỡ, gõ chữ nghĩ tới tất cả đều là lộn văn, việc nửa ngày không biết ra được đến. Không phải ta đem tiểu thuyết cho viết đi bảo. Đại khái chính là, ta lý giải, cùng đạo sư cùng ta nói không giống nhau lắm. Có như vậy ước điểm điểm không giống nhau. Ngày hôm nay viết đầu gốc chán vắng, gõ chữ cũng mà không ra, xin nghỉ phép, ngày mai lại chương mới cũng may bạn cùng phòng cũng phải viết lại, tâm thái hơi cân bằng một điểm, ngày mai lại đi tìm đạo sư từng bước chụp cũ giao lưu một hồi, lần này đến triệt để quyết định, nặng hơn biết cũng chỉ có thể tham gia hai biện đi ngủ, đi ngủ.